theo r c Nam buổi sáng thường ngày. Năm 2019 ngày mùng ngày 6 tháng 7, 9 giờ sáng, thời tiết trời trong xanh. Dốc phót vùng ngoại thành, yên tĩnh trong phòng ngủ linh mơ màng tỉnh mơ buổi giờ thời tiết trời lại. phót t h 2019 9 6 7, Dốc ý thức dần dần rõ ràng hắn cảm thấy đầu ưu ám còn tại siết chặt buông lỏng kéo dài đau đớn phút mềm mềm ngồi phịch ở trên giường hắn trong lúc nhất thời không có sức rời giường suốt đêm đổi u bản thảo thực sự quá mệt nhọc ngủ một đêm thế mà còn đau đầu nào trướng thân thể cũng như nhuộn n ra tuyệt đối đừng sinh bệnh a sững sờ nhìn xem màn cửa tại máy điều hòa không khí dưới gió nhẹ nhẹ nhàng phất phới một góc một luồng nghịch ngợm ánh nắng t h ử a cơ tiến vào căn phòng vẩy xuống ra nhảy một cái ánh sáng rực rỡ đầu mỡ mịt thất thần một hồi lâu ưu ám căng đau đầu vóc cùng cực kỳ yếu đuối thân thể có chỗ làm dịu xốc lên chăn mỏng đi vào phòng vệ sinh tắm nước nóng linh cuối cùng cảm giác chính mình sống lại đổi sạch sẽ áo thun con đùi rũ cụp lấy dép lê c ụ p c ụ p đi vào phòng khách mở tv Gần nhất, cả nước các nơi xuất hiện một loại hư hư thực thực kiểu mới bệnh chó dại virus người lây bệnh có rõ ràng công kích khuynh hướng gặp phải loại tình huống này mời mọi người mau chóng gọi điện thoại báo cảnh sát tìm kiếm trợ giúp linh n ờ đất liếc mắt nhìn trên tv cái kia ngồi nghiêm chỉnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nam chủ trì nết miệng ha ha bệnh chó dại sợ l à bệnh nghèo đi tiện tay giảm xuống âm lượng nhấn xuống hộp điều khiển tv đổi đến 24 giờ phát ra tin tức abc đài truyền hình TV là thu hoạch bên ngoài thời gian thực thông tin thích một chút, nghe được bao nhiêu, tính vào là lại lượng ngoài hoạch hiệu nhưng hắn không cho nhỏ nghe nhiêu nhiêu. quả quá Quay con bao bao được bên nên gian đường, ổn, người đi âm phong ò n Linh bắt đầu chuẩn g bếp, bắt bị h đầu c m ì h bữa s á n Trứng một đạt thời phút. rau đông, liền phần sang gian sử dụng cũng liền vài phút. Phòng giam úp lếp, phối hợp lách, là chùa, ích, yêu cầu quý xà cà vài sử khách trên tv đ ứ t quang truyền đến một chút từ ngữ trật tự bối rối vi rút phân tích chờ chút tựa hồ hay là cái kia bệnh chó dại chuyện linh trong đầu lóe lên ý nghĩ này chất vứt bỏ đầu óc khó thụ như vậy không cần thiết đi suy nghĩ những này chế tạo ra hấp dẫn anh mắt tin tức dù sao chính mình là trạch nam trong phạm vi một trăm mét đừng nói người liền con chó đều không tồn tại miệng lớn ăn hết s a n g h u y t h â n thể như nhũng ra trạng thái cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp cái này khiến hắn thở dài một hơi hẳn là h ô m qua đổi bản thảo không ăn thứ gì đói làm s a n g h u y t h ê m r a cà chua tăng thêm đậu xanh nấm hương cà rốt nước sốt ướp gia vị ngon miệng khối thịt bò Bày tại đấy cơm điện gạo tầng bên bên ngày, là đáy tại tầng trên, trộn trên thả nút trưa một một tạp át thể thiếu gạo gạo lạnh, lại lại lại nồi điện nồi điện, cái khởi rơi Mỗi cái nhiệm đóng đe động đều quá lẫn không lớn nước nắp, xuống cũng xuống. nấu nhưng không cơm có 1cm cơm Cơm có cơm phức ấm. vì ụ Chỉ có chính m n nấu h cơm, mới có mới thế ể sử dụng dinh dưỡng. nhất tiền cung cân ít t h cấp đối đầy đủ cân đối dinh dưỡng. Vì hắn không tiếc chuyên môn vào tay một cái hoàn toàn mới nồi cơm điện trong vòng 5 năm năm trên xảo nấu luộc đun nhiệm vụ đều có thể giao cho nó từ trong bình cà phê đổ ra một điểm cuối cùng cà phê nóng tăng thêm hơn phân nửa ly sữa b ò hai môi đường trắng linh đi đến phòng khách trên tv biến thành một nam một nữ hai chủ trì sắc mặt kích động bô bô phía sau trên màn hình lớn là một tấm cảnh đường phố một đống lớn đỏ đỏ xanh xanh gạch men hoàn toàn nhìn không ra là cái thứ gì nhưng người vây xem biểu lộ chứng minh lại là cùng một chỗ kinh bạo ánh mắt tin tức linh không kiên nhẫn lần nữa giảm xuống tv âm lượng mới đi phía trước cửa sổ cái ghế ngồi xuống ngoài phong một mảnh trống trải trời cao mây nhạt trời trong gió nhẹ cây xanh lâm dâm hoa cỏ khắp nơi một mảnh lũ t i n h an bình chuyển đến nơi này thật sự là cái lựa chọn chính xác yên tĩnh lại an lành cũng không cần biến thành trên tin tức gạch men không uổng phí chính mình hoa cái này một số tiền lớn trong lòng như thế tự an ủi mình hắn uống xong một miệng lớn cà phê đắng chắt cùng ngọt ngào trộn lẫn tại nồng hậu dày đặc sữa vị bên trong hương vị thật tốt trong lúc vô tình hắn lại có chút buồn ngủ đem cà phê đặt vào bên cạnh bàn nhỏ bên trên kéo lên c h â n mỏng đắp lên trên người linh á p một cái áp vào thành ghế hai mắt nhắm lại ngày bình thường cần c ụ công tác chẳng phải vì thời khắc này thoải mái dễ chịu lười biếng a ngủ không biết bao lâu linh bỗng nhiên tỉnh lại m ở mịt một lát hắn mới hiểu được là bên ngoài tiền ồn ào thức tỉnh chính mình ách tuốt ta vừa rồi cũng không có nằm mơ theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn về phía ngoài cửa sổ buổi chiều sáng sủa hoàn toàn biến mất bầu trời âm t r ầ m chính tung bay rậm rạp mưa nhỏ một nữ nhân chính một bên hoảng sợ tiếng thét c h ó i thai một bên lôi kéo cái trẻ tuổi nữ h à i lảo đảo chạy tới hai nữ nhân sau lưng đi theo một cái lảo đảo nghiêng ngã người da trắng nam tử trung niên linh ngáy mắt mấy cái đây là bạo lực gia đình cái này một nam hai nữ là hàng xóm của hắn ở tại hơn trăm mét bên ngoài một cái khắc tòa nhà nhà trệt bên trong nam gọi sambuốt ba mươi bảy tuổi là dọc phật nơi đó sân bay trung tầng quản lý công tác không ổn định, thu nhập không sai. Hai nữ nhân thu Hai sai. một cái là Lau, bà lì à, 28 tuổi, một cái Đi tuổi, là Lao Lì Bà Bốp một khi á c là nữ n h của hắn lạ, tuổi. Nói là hàng ắ n Nói cắt tuổi. điệu lạ, l h à xóm nhưng hai bên gặp nhau cũng không nhiều, cũng chỉ hắn vừa chuyển đến chuyện Này chủ yếu là xuất phát từ an toàn cân nhắc. hai chỉ chủ phát gặp vừa cửa qua. tới bắt yếu xuất lúc từ là mới ộ t khi hàng xóm m nhìn xem không giống người tốt bốp lao bà đi lì ạ cộng đồng ủy bàn cư dân ủy viên thân phận liền có đất dụng võ bất quá linh là châu á mười chín tuổi hắn thân cao mới một phẩy bảy m mở ra mặt trọng lượng cơ thể một trăm mười cân dung mạo tại nước mỹ thường thường không có gì lạ nhìn xem cũng không có cái gì tính uy hiếp tại truyền đến trong hai tháng này hắn ngoại trừ tính lễ phép thăm đáp lễ b ú p nhà một lần sau đó chạy bộ mua sắm cũng rất ít đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp phải hàng xóm hắn cũng chỉ là gật đầu nếp miệng giả cười coi như bắt chuyển qua lễ phép mà xa cách b ú p một nhà cũng liền an tâm có một cái trạch nam làm hàng xóm so một cái nhóm người thành viên làm hàng xóm thật tốt hơn nhiều song phương không quá quen bởi vậy đầu còn có chút đau linh trong lúc nhất thời chỉ cho là là bạo lực gia đình thì thao một tiếng bình thường giống như không gặp bốt đánh lao bà a nhưng hắn vội vàng viết bản thảo kiếm tiền không có khả năng thời khắc chú ý hơn trăm mét bên ngoài hàng xóm gia đình sinh hoạt thật bạo lực gia đình hắn cũng rất khó chú ý đến quản hay là mặc kệ đây là cái vấn đề đại đa số người cũng không quá nguyện ý lẫn vào bạo lực gia đình cái này không hoàn toàn là ân tình lạnh lùng mà là rất nhiều bị bạo lực gia đình người sau đó sẽ sửa miệng đến lúc đó ngăn lại bạo lực gia đình người hào tâm liền biến thành tổn thương người khác bị cáo nhất là linh ở loại này vùng ngoại ô mấy trăm mét bên trong liền bốt một nhà cùng hắn bị cắn ngược một cái thật nói không rõ trong lòng do dự hắn nhưng lập tức đứng dậy quay người xốc lên phòng khách trước s ô pha thảm lấy ra một khối dài mảnh sàn nhà gỗ một cái sọt gùn liền xuất hiện ở dưới sàn nhà gỗ dài mảnh lỗ trống bên trong nắm lên thương cùng bên cạnh viên đạn linh đảo ngược thân thương ở trên đầu gối tay trái hai phát một tổ nhanh chóng theo dưới đáy nhanh chóng nhét vào sáu phát sau cùng do dự một chút hắn hay là điền lên một phát đạn túi đầu lúc này mới đứng dậy đi tới trước cửa sổ lúc này bốt một nhà đã chạy đến hơn hai mươi em m ở bên ngoài đi lì ạ trong miệng la lên biến thành linh tên linh nhũ mày cái này làm cho theo mổ heo giống như chẳng lẽ là bốt đời thứ hai lão bà cũng cắm sừng hắn nam nhân này cuối cùng không chịu nổi đã kích hỏng mất Chương nạp tiền thành công đến c h ễ ngón tay vàng tối tăm ngày mưa rầm xuống hơi xa một chút đồ vật liền nhìn không rõ lắm có thể nhận ra bốt một nhà kỳ thật chỉ là linh vô ý thức phản ứng dù sao phụ cận cùng hắn có chút trao đổi liền cái này một nhà ba người đi lì ạ tiếng hô hoán cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm không muốn tự tìm phiền phức tâm lý cùng cơ bản làm người danh giới cuối cùng rằng c ó trong n g á y mắt hay là danh giới cuối cùng thu được thắng lợi ta liền thử một chút tận lực hòa bình giải quyết linh như thế tự an ủi mình kéo cửa phòng ra hét lớn một tiếng sắp bút có lẽ các ngươi cần nói chuyện một chút giống to một tiếng kết quả một nhà ba người hướng hắn nơi này chạy càng nhanh đi tới cửa phòng hơn mười em mở vị trí đi lì ạ nhìn thấy trong tay hắn x á t gùn không riêng không có kinh sợ ngược lại cao hứng trở lại nàng khan khan thét lên nhanh nhanh nổ súng quái vật hắn biến thành quái vật bạo lực gia đình người không phải người cái này l o t g i giống như không tật xấu linh thói quen chửi bậy một câu ánh mắt rơi vào hai mẹ con phía sau vài mét bốt trên người một tấm quỷ dị mặt đập vào mi mắt hắn không khỏi nghẹn nào vê đút tờ ép nghiêng rủ xuống sọt gùn họng súng bỗng nhiên nâng lên hét lớn một tiếng nằm xuống thế nhưng là gặp truy sát lại đột nhiên có được cứu vớt hy vọng hai mẹ con cũng không thể kịp phản ứng hay là liệu mạng hướng hắn chạy phút linh mắng một tiếng lui ra phía sau giơ tay ẩm cửa phòng bị trùng điệp ném lên toàn bộ quá trình một mạch m à thành đi lì á mẹ con s ư n g sở cũng không biết hai động tác dừng lại cùng nhau ném tới ở trước cửa hiên nhìn xem cửa phòng đóng chặt trong lòng các nàng dâng lên tuyệt vọng nam sắp đừng n ú c nhích không muốn đứng dậy linh thanh n m nhưng từ cửa phòng bên cạnh trong cửa sổ chuyển đến để các nàng s ư n g sở không chờ các nàng nghĩ rõ ràng b ị c h một tiếng súng văng lên nhào tới các nàng vài mét bên ngoài bốp ngực chúng một thương nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng lung lay thân thể cũng không có bị thương bởi vì chắc lần này đạn túi đầu màu trắng túi nhỏ đánh vào trên thân người cũng liền đau một cái chỉ là dùng cho xua tan hoặc chế phục thấp người nguy hiểm sĩ mà giờ khắp này bốt hiển nhiên không thế nào sợ đau ngược lại bị chọc giận gầm rú tiếp tục vọt tới trước giang g i á c máy bơm kéo động tiếng văng lên ẩm bốt ngực quần áo vỡ vụn cả người bị đánh cho rút lui hai bước ngửa mặt ngã xuống đất lần này thế nhưng là đường đường chính chính đạn x o á t gùn mười em mở bên trong bị đánh trúng tư vị tuyệt đối mệt mỏi thoải mái nam sấp hai mẹ con bị hai tiếng súng vang lên t h ứ c t ỉ n h không tự giác quay đầu đi xem kết quả sau đó lần nữa thét lên đi ra linh chỉ cảm thấy màng nhĩ tựa hồ cũng muốn bị cái này trói hai giọng nữ hai tầng tấu xuyên thấu nhưng không dành bận tâm cặp mắt của hắn gắt gao chăm chú vào lảo đảo đứng dậy bút bây giờ dùng quái vật để hình dung cái đồ chơi này thật rất thích hợp máu thịt be bét ngược toát ra một cỗ chất lỏng màu đen cái kia tuyệt đối không phải cái gì màu đỏ sậm càng giống như là màu đen tràn dầu đồng thời linh cũng thấy rõ bộ dáng của nó toàn thân làn da hiện ra màu xanh đen hai mắt đen kịt một màu miệng nhưng ngoắc đến mang h a i có thể trông thấy xanh đen bộ phận cơ thịt một đầu chiều dài vượt qua mười cm tráng kiện màu đen đầu lưỡi từ trên nó xuống hai hàng rối loạn bén nhọn răng nanh theo nhô ra hướng phía hai mẹ con vung vầy khó trách đi lia mẹ con sợ đến như vậy còn gọi nó là quái vật mặc dù cái đồ chơi này là bốt biến đến cũng tuyệt đối không thể là người đầu óc còn đang giật mình tay của hắn đã phản xạ có điều kiện bóp cỏ súng ẩm vừa mới bỏ dậy n é t miệng quái đẩy mặt nở hoa lại đổ xuống vài giây đồng hồ về sau nó lần nữa bỏ lên ẩm lại một phát đạn xót gù n h a n h ở trên đầu nó đánh ra một mảnh mơ mơ hồ hồ mảng lớn chất lỏng màu đen hắt v ấ y trong miệng gào thét kêu đau ở trên mặt đất lăn lộn v ạ n b ẹ o một hồi lâu n é t miệng quái t ả i vắng lặng không động linh cũng không có hạ thấp cảnh giác như c ũ đem họng súng tựa ở bên cửa sổ chỉ vào cái quái vật này không phải người ra hỏa chịu mấy phát đạn sọt gùn bất tử tính là gì nếu không phải là ra hỏa này nằm xuống về sau cửa sổ tầm bắn không tốt lắm hán tuyệt không để ý dùng đạn sọt gùn cho nó đầu bổ sung mấy lần đúng lúc này linh trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một cái giọng nữ nhẹ nhàng kiểm tra đo lường đến có thể thu về hạt thần tính lần đầu nạp tiền thành công thu hoạch được điểm năng nguyên hai tôn quý siêu cấp quyền hạn người sử dụng một kiểm tra đo lường đến ngài đã lựa chọn nghề nghiệp mở ra giả lập huấn luyện lính mới sân huấn luyện điểm năng nguyên một lính mới sân huấn luyện mở ra tiêu hao vì điểm năng nguyên một mỗi giờ chúc ngài trò chơi vui sướng linh ngạc nhiên thanh âm này như thế nào như vậy giống ở kiếp trước tự động giọng nói phục vụ khách hàng mà lại con mẹ nó là tiếng trung sau một khắc trước mắt hắn tối sầm sáng lên liền xuất hiện một nơi xa lạ ánh mắt góc trên bên phải một cái hơi mở bảng nhỏ bên trên ngay tại đếm ngược năm mươi chín năm mươi chín hơi co v ẻ tái nhật lờ mờ dưới ánh sáng nhỏ hẹp trong phòng chỉ có một cái bàn một cái ghế cùng với một người mặc quân trang nữ nhân hai người ánh mắt tương đối quân trang nữ nhân mở miệng ngươi tốt dự bị binh dẹp ta là lính mới huấn luyện viên n g o á i nỉ chuẩn tướng thế giới đã nguy cơ sớm tối xin mau sớm hoàn thành lính mới huấn luyện trở thành một cái đạt yêu cầu chiến sĩ vì nhân loại chủng tộc kéo dài chiến đấu hăng hái đến cùng linh hà to mồm sửng sốt mấy giây mới phát ra một tiếng sợ h ã i thán phục cợt mờ n ở trước mắt cái này gọi vài nỉ chuẩn tướng nữ nhân ăn mặc một thân giã chiến đồ giàn di nhưng mắt trái nhưng chấp động lên một điểm ánh sáng màu đỏ không riêng như thế nàng mắt trái đi lên là một mảnh màu s á m bạc kim loại cùng chung quanh bình thường huyết nhục làn da hình thành t r ê n lệch rõ ràng ôm một cái máy tính bảng tay trái cũng là màu s á m bạc người máy cánh tay theo thân thể linh kiện tới nói vị này vài nỉ chuẩn tướng chỉ có thể coi là nửa người nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái này tạo hình còn có nàng lời nói ra để linh có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc tựa như là nhiều năm trước thường xuyên nhìn thấy nhiều năm về sau xa cách từ lâu gặp lại về sau bằng hữu cũ quen thuộc thì quen thuộc lại một lần nghị không ra chi tiết linh s ữ n g sở v à i nỉ chuẩn tướng nhưng cũng không có thúc giục hắn theo cái người máy giống như đứng bình tĩnh ở nơi đó giơ tay vỗ nhẹ nhẹ chắn mình linh ý đồ từ trong cảm giác quen thuộc tìm tới đã từng ký ức dùng phương pháp bài trừ đến phân tích hắn rất nhanh liền xác định cảm giác quen thuộc nơi phát ra đầu tiên cái này vái nhì chuẩn tướng khẳng định không phải đời này ký ức bởi vì linh là cái người xuyên việt tại một lần suốt đêm lúc không hiểu thấu hai mắt nhắm lại vừa mở hắn liền đến cái thời không này nước mỹ biến thành trong viện mồ côi một cái năm tuổi châu á cô nhi bất qua mấy ngày ngắn ngủi hắn liền phát hiện nơi này hoàn cảnh xã hội so đời trước gác liệt nhiều lắm thỏa đáng bản hát cám nước mỹ càng bi kịch là linh nắm giữ người xuyên việt kinh điển bộ đồ điểm xuất phát cô nhi viện người bố trí nhưng không có bộ đồ chuẩn bị ngón tay vàng bởi vì cái này nước mỹ chỉnh thể kinh tế kém một đoạn cô nhi số lượng gia tăng có năng lực nhận nuôi người giảm bớt viện mồ côi cùng nhóm người cấu kết tiến hành nhân khẩu thậm chí k h i quan mua bán ví dụ nhìn mãi quen mắt cũng may ở kiếp trước hắn mặc dù so sánh c h ạ c h nhưng cũng sống đến hơn ba mươi tâm lý trạng thái so năm tuổi đứa nhỏ ổn định thời gian mấy tháng cuối cùng đem chính mình diễn thành một cái thân thể không tốt hơi lôi thôi tính tình quái gở nhưng lại không thế nào gây chuyện người trong suốt như thế những cái kia dụng ý khó dò người nhận nuôi và phúc lợi viện nhân viên vẫn luôn không có đem hắn bỏ vào ưu tiên nhận nuôi danh sách như thế dày vò đến một ư ơ i hai tuổi hắn theo nhi đồng viện mồ côi chuyển tới ký túc gia đình bắt đầu tại nhiều cái ký túc gia đình trằn t r ọ n g thời gian như cũ gian nan nhưng linh miễn cưỡng cũng có một điểm quyền chủ động nói đến nhi đồng viện mồ côi mặc dù quản lý khắc nghiệt thức ăn d ấ p rưởi càng kiêm doanh màu đen mua bán nhưng ở bề ngoài còn có cái mức độ ký túc gia đình càng phân tán chịu đến giám thị càng nhỏ hơn cũng càng phức tạp hác cám những cái kia t r a i t r a i ký túc thiếu niên hãm hại lừa gạt trộm chỉ là cất bước cấp độ kéo người đi bán l a n lộn nhóm người buôn bán vi phạm lệnh cấm thuốc men thậm chí ra đường tự do mỹ mới là những n à y quân dự bị kẻ cặn bã thường ngày thời gian bốn năm linh bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được bức bách cùng nhiệt ép trải qua nguy hiểm đến tính mạng số lần cũng tại hai chữ số trở lên bất quá đã là thiếu niên hắn có càng lớn tiến thối không gian cố gắng sống đến mười sáu tuổi đây là pháp luật quy định cô nhi có thể rời đi ký túc gia đình một mình sinh hoạt thấp nhất tuổi tác một mình tức tự chủ cũng mang ý nghĩa hắn chính thức tiến vào xã hội không có ký túc gia đình cung cấp cơ bản ăn ngủ hác ám nước mị trông mong cao tỷ lệ thất nghiệp để linh sinh tồn áp lực đống nhiên biến lớn một mình sinh hoạt mở đầu hết sức gian nan nhưng so với ký túc gia đình bạo lực quán t h ú c hành động khắp nơi nhận hạn chế tình huống tương lai càng đáng để mong chờ bằng vào vượt xa phần lớn m ư ơ i sáu tuổi thanh niên chịu khổ nhọc cùng với vừa phải đàm phán tranh thủ hắn trong ba tháng liền theo một nhà nào đó nhà hàng nhỏ cộng tác viên biến thành cố định cộng tác viên như thế như c ũ không hưởng thụ được chính thức làm việc phúc lợi tiền lương số lượng cùng tính ổn định nhưng có tương đương tăng cao để hắn có một khoản không nhiều nhưng rất quý giá dự trữ nhưng tại một thế này hắc cám nước mỹ bạo lực cùng tài phú cơ hồ là song sinh đại đa số phát tài đường đi đều có thể gặp phải những người khác bạo lực c ấ p đoạt sau cùng linh chỉ có thể dựa vào ở kiếp trước tam lưu văn học mạng sáng tác năng lực tại thời gian nhàn hạ cho các loại truyền thông cùng viết chấn kinh thể canh gà văn độc canh gà văn tiết mục ngắn văn chờ một chút tiếp tục phong phú chính mình dự trữ khổ cực như vậy ba tháng hắn sa thải cái kia phần cố định cộng tác viên chuyển tới một gian nhỏ hẹp phòng đơn nhà trọ làm t ử trạch tác giả buổi sáng tiếp tục viết đoàn văn kiếm lời tiền sinh hoạt buổi chiều đến t ố i viết siêu anh hùng tiểu thuyết điểm xuất phát viễn cổ tiểu bạch văn nửa năm sau linh mười bảy tuổi hắn cuối cùng chào hàng thành công đồng e m năm, mái mượn mở bản bài bản bản. bản bản bản thoải này siêu anh hùng tiểu thuyết giao cho cái nào trường hắn ngắn bài viết nhỏ nhà nửa này ngốc niết cùng lửa nhỏ. Trong thời gian này, Linh không có mượn cơ hội cùng nhà xuất bản bản điều kiện tăng cao đãi ngộ, chỉ là yêu cầu đối phương tăng lớn đối với quyển sách này mở rộng cường là thuyết thuyết yêu siêu siêu sách tiểu giao cái viết Lại tiểu cuối thời hội điều đãi đối đối thu xuất xuất qua xuất cầu lửa cao cho chỉ cấp có cơ đó độ. đ kỳ với thời hắn dùng tới một thế rèn luyện ra được tốc độ gõ chữ trong vòng nửa năm đem bản này ngốc nết tiểu bạch văn ra được thứ năm sách triệt để ép khô giá trị của nó lúc này linh vừa qua khỏi một ư ơ i tám tuổi sinh nhật cuối cùng có đầy đủ dự trữ cũng có bản điều kiện lực lượng cuốn thứ hai tiểu thuyết gửi bản thảo hắn lấy được bình thường trình đội nhuận bút lần này hắn không còn vội vàng vội vàng sao động dựa theo ba tháng một quyển tốc độ viết mới tiểu thuyết hắn cách xa nguy hiểm chicago dùng cuốn thứ hai tiểu thuyết nhuận bút thanh toán tiền đặc cọc tại phía tây dọc phật vùng ngoại thành mua xuống nhà này một trăm linh hai ra mặt độc tòa nhà nhà trệm một thế này từ nhỏ đến lớn trải qua để linh cực kỳ chán ghét đám người dày đặc an ninh trật tự ác liệt thành phố lớn đi tới cái này yên lặng vùng ngoại thành tâm tình của hắn đều biến đến sáng sủa trước mười năm sau ác liệt sinh tồn hoàn cảnh thân thể của hắn chỉ có thể nói không có sinh bệnh nặng nhưng đã có rõ ràng phát dục không tốt châu á gương mặt thường xuyên để người khác cho là hắn mới mười lăm mười sáu tuổi mười sáu tuổi hắn vừa đi ra công tác lúc thường xuyên còn bị người xem như mười hai mười ba tuổi học sinh tiểu học cho nên có tích góp cùng dự trù thu nhập linh lập tức báo kiện thân trường trình học cùng với cách đấu xuống ống huấn luyện bảo đảm chính mình có thể có một cái khỏe mạnh thân thể có cơ bản năng lực tự vệ một năm xuống tới hắn cuối cùng theo trong mắt người khác học sinh tiểu học biến thành học sinh trung học bởi vì cái gọi là thân thể là cô gái tiền vốn sinh mệnh là hưởng thụ tiền vốn hắn cũng không nghĩ người còn tại tiền không có cách nào hoa cũng không muốn tiền còn tại không có người cho nên linh tại cái này hắc cám nước mị sinh hoạt quỹ tích rất đơn giản chưa từng thấy vài anh g h ì chuẩn tướng loại này cùng loại tồn tại bao quát truyền hình điện ảnh truyền hình điện ảnh tác phẩm cái kia theo thời gian tiết điểm ngược lại đầy kiếp trước chính mình sau cùng ký ức là cái gì trong đầu hắn linh quang loại lên lần nữa nghẹn ngào cảm thán cợt m ở n ở là cái kia trò chơi có chút mơ hồ trí nhớ kiếp trước đống nhiên rõ ràng đó là hắn xuyên qua ban đêm cái nào đó chơi game nhận biết lao thiết làm cái tư nhân x e vờ gọi hắn cùng đi chơi đ ù a trò chơi kia là cái lao c ộ đồng khai phát công ty đều đóng cửa nguyên mã cũng ở trên mạng triệt để công khai dành đến nhàm chán lại ngủ không được hắn cảm giác nhớ lại tuổi thanh xuân một lần cũng không tệ thế là liền vào xem cho láo thiết nói chuyện đối phương liền khóc hô hào đưa lên một cái siêu cấp quyền hạn tài khoản còn chuyên môn lấy một số hiệu trước mắt cái này và any chuẩn tướng tựa như là cái kia trong trò chơi người mới chỉ đạo viên hắn chỉ nhớ rõ là cái nửa máy móc nữ tính nhưng tên thật không có ấn tượng ai sẽ nhớ kỹ hơn mười năm trước trong trò chơi một cái không quan trọng gì nở cờ tên a còn lại là cái ngoại quốc tên bất quá hắn ẩn ẩn nhớ kỹ chính mình giống như mới thành lập nhân vật trò chơi sau đó sau đó liền mất đi ý thức lại tỉnh lại liền tới bên này làm cô nhi nhiều năm như vậy gian nan trong sinh hoạt hắn vô số lần nghĩ tới chính mình xuyên qua nguyên nhân lại không như thế nào hoài nghi cái này tư nhân trò chơi dù sao còn chưa bắt đầu chơi chỉ mặc bây giờ tốt、ta. cũng chưa hẳn là cái trò chơi này nguyên nhân nghĩ tới đây hắn không khỏi mở miệng hệ thống trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có vài ân y chuẩn tướng nửa máy móc mặt không tình cảm chút nào mà đối với hắn hệ thống ba ba hệ thống r a r a cỏ một loại thực vật hệ thống ngươi đánh giã linh thở dài mắng đều mắng không r a xem ra là thật không tồn tại nhưng tốt xấu là cái trò chơi biểu hiện xuống bảng cá nhân được không nơi tiếng nói ngừng lại trước mắt hắn bỗng nhiên lóe ra một khối hơi mở bảng phía bên phải là cơ sở tin tức nhân vật tên dẹp nhân vật đẳng cấp không thăng cấp kinh nghiệm không mười nhân vật nghề nghiệp xạ thủ thể chất sáu hp sáu mươi tinh thần mười hai năng lượng giá trị một trăm hai mươi phổ thông trưởng thành nam tính hai thuộc tính bình quân tuyến vì mười sinh mệnh năng lượng giá trị thì là một trăm bên trái lại là một người mặc màu ca k i quần áo huấn luyện người da trắng thiếu niên hình thể cùng hắn giống nhau mặt cũng có năm sáu phần mười tương tự chỉ là chịu lấy cái hết sức phách lối hỏa hồng ngắn bản máy bay đầu linh sửng sốt một lát cuối cùng thở dài một hơi cuối cùng có chút phản ứng nhân vật này liền là hắn lúc trước lựa chọn làn da da trắng hồng đầu chỉ vì bắt mắt c h ắ t hắn lại khảo nghiệm một lát phát hiện kỳ thật không cần hô ra miệng chỉ cần trong lòng có mục tiêu rõ rệt liền có thể gọi ra các loại bảng t ỷ như trò chơi ba lô nhìn xem tám tám ô nhỏ tạo thành trò chơi ba lô bên trong trống r ỗ n g cái gì đều không có phía dưới cùng tiền tài cột con số đều là không ách chờ chút linh đem k h ẽ quét mà qua ánh mắt rời về tiền tài cột cùng rất nhiều giờ tờ gờ trò chơi cái này đồ cổ trò chơi thường ngày kim tiền là kim tệ nhưng giờ phút này tiền tài cái kia cột trước lại là mặt khác ba chữ điểm năng nguyên cái này không thích hợp linh nhũ mày hết thể trước mắt rất giống hắn lúc trước chơi cái kia tư nhân trò chơi nhưng chi tiết nhưng có rất nhiều bất đồng cơ sở tin tức nơi đó thiếu một đống lớn đồ vật kỹ năng còn chưa học tập bản g kỹ năng chống r ô n g có thể lý giải lực mẫn tinh thể tứ đại thuộc tính biến thành thể chất tinh thần hai thuộc tính cũng tạm thời xem nhẹ nhưng những cái kia tốc độ đánh né tránh phòng ngự lớn nhất nhỏ nhất tổn thương chờ một chút số liệu toàn bộ không có kỳ quái hơn là trò chơi thương thành cũng không có bất kể cái kia l á o thiết luôn miệng nói cái gì công ích p h ụ trên thực tế tư nhân sẽ vợ có rất ít không tốn tiền đi vào đại đa số người chơi cũng nguyện ý tốn chút tiền lẻ giảm bớt trò chơi độ khó linh không có tại đây tận thế trò chơi phát hiện thương thành không khỏi ở trong lòng ân cần thăm hỏi cái kia quên rồi tên lao thiết người mẹ nó có bị bệnh không có tiền vì cái gì không kiếm lời trò chơi trong thương thành đạo cụ phần lớn thực dụng tỉ như kinh nghiệm ít lần tọa kỵ truyền tống đạo cụ chờ chút trò chơi nạp vip độ khó là một mãi chuyện nhưng hoàn toàn không cho nạp vip cơ hội thật quá mức a suy nghĩ một lát hắn tạm thời từ bỏ suy nghĩ trước mắt hắn mới tiến vào đối với cái này thế giới trò chơi còn không có tiến hành tìm kiếm Chí nhớ kiếp trước cũng nhớ kiếp rất một ơ cơ hồ, cho nên vấn đề mới nhiều như、vậy. Nhìn xem ánh mắt góc trên bên phải đến ngược, Ngày tận thế tới, thời gian quý giá. Linh quyết định trước hoàn thành lính mới huấn h góc ngược, trước nên vấn trên bên đến Ngày tận gian luyện, mượn vậy. đề mới xem mắt mới tới, giá. quý quyết i quan s á thế giới trò chơi tình tra chơi huống, chính giới ra mực ì gì, n nơi này thu hoạch được cái gì? Ta muốn tiến hành lính mới huấn luyện. h thể thu hoạch có được cái từ ta Một mới m hết sức yên tĩnh n g o à i a n n h ỉ chuẩn tướng trong mắt ánh sáng màu đỏ l ó e lên ở trên bản trên màn hình thao tác mấy lần trong gian phòng duy nhất một cái màu s á n bạc cửa kim loại bên cạnh trượt mở ra chúc ngươi may mắn dự bị binh linh nhanh chân đi vào trong cửa một mảnh tối tăm m ở mị thiên địa xuất hiện ở trước mặt hắn bầu trời trời ưu ám tí tách mưa nhỏ để mấy chục mét bên ngoài cảnh vật đều mơ hồ không rõ giờ phút này vị trí của hắn là một cái bao cắt đầu gỗ cục gạch xây dựng dã chiến cứ điểm nhỏ có hơn trăm mét vuông chính đối diện là lối ra còn lại ba mặt cùng đỉnh đầu cũng có một tầng dã chiến bồng vải phía sau trên tường có một loạt giá đỡ một cái thuốc men tủ hơn mười thanh vũ khí xuống、ống. t ầ t mươi trồng thuốc phẩm chỉnh tề trưng bày vũ khí mỗi loại chỉ có một cái dược tề ngược lại là mỗi loại cũng có đều một dương nhỏ hắn tiện tay cầm lấy một cái ạ xuống trường trên tường một mặt màn hình sáng lên phía trên là liên tiếp đỏ tươi lời thuyết minh nhu hòa phục vụ khách hàng bản giọng nữ cũng đồng bộ đọc trưởng những vũ khí này là người mới huấn luyện chuyên dụng không cách nào mang ra sân huấn luyện linh cái này phá cho chơi thật đúng là mẹ nó móc nhưng hắn rất nhanh nhớ tới cái kia lao thiết lúc trước giống như lời thề son sắc nói cái này tư nhân trò chơi là công l í c h hoài cựu phục cho nên hết t h ể đều theo đuổi nguyên mùi nguyên vị mà ở kiếp trước trung quốc cái gọi là nguyên mùi nguyên vị đồ cổ trò chơi cũng có một cái đặc điểm đặc biệt khó tại game on la chủ yếu dựa vào bán điểm thẻ cùng thẻ hàng tháng kiếm tiền thời đại tổng đài còn sẽ không về sau nạp vim x á o lộ trò chơi nhẹ nhõm liền mang ý nghĩa trò chơi tuổi thọ ngắn tổng đài thu nhập sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt bởi vậy khi đó trò chơi khai hoang người chơi là có tiếng cày tiền khó đánh khó trách thăng cấp khó điên cuồng luyện cấp nửa năm mới thăng một cấp chuyện như vậy tuyệt không phải thiên phương giả đàm linh s ắ c mặt có chút đen điên cuồng hồi ước sớm nhất chính mình chơi cái này phá trò chơi trải qua chính mình lúc ấy chơi hơn nửa năm có lẽ khả năng giống như mới sáu mươi bảy mươi cấp nghe con số không nhỏ nhưng trò chơi này đẳng cấp cao nhất tựa hồ là cấp một trăm năm mươi nói cách khác hắn hoa hơn nửa năm thời gian cũng bất quá là mát cấp một phần hai yếu cái này cùng hắn chơi game không có kiên nhẫn có quan hệ nhớ kỹ khi đó hẳn là có người luyện đến một trăm cấp bây giờ linh chỉ có thể cầu nguyện trò chơi này cải biến địa phương là hạ xuống độ khó chỉ có như thế hắn tại cái này thế giới trò chơi thời gian mới sẽ không quá thống khổ mang theo thấp thỏm lại chờ mong cảm xúc hắn cho hạ xuống trường lắp đặt hộp đạn sau đó tại bên người hình chiếu video làm mẫu cùng nhu hòa giọng nữ nhắc nhở bên trong bắt đầu lính mới huấn luyện thành lập nhân vật khuôn mô hình lúc hắn xuất phát từ tình cảm lựa chọn lúc đầu chơi quan phục cái thứ nhất nhân vật nghề nghiệp xạ thủ theo tên liền là biết cái này nghề nghiệp lịch súng cung nọ là hoạt động cơ bản lính mới huấn luyện ngầm thừa nhận người chơi là không cơ sở cầm thương nhắm chuẩn xa kích di động chờ một chút môn u học cùng linh chính mình tại trong hiện thực tiếp nhận huấn luyện cùng loại nhưng chỉ có cơ sở nhất một bộ phận dùng trung quốc thư pháp đến nêu ví dụ liền là chỉ học chính khải vĩnh chữ bắt pháp liền l ả n h chữ ngô đều không vẽ linh chỉ là cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có truy đến cùng dù sao nào đó một hạng đạt yêu cầu hoặc trong lúc nhất thời không cách nào học thành hắn còn có thể lựa chọn nhảy qua tiến hành tiếp theo hạ n g huấn luyện không tồn tại kẹt lại vấn đề trong hiện thực còn không biết thế nào đâu cuối cùng góc trên bên phải đếm ngược biến thành 0 giờ mười phút nhu h ò a giọng nữ đ ô n g nhiên dừng lại dạy học phát ra một đầu nhắc nhở trò chơi còn thừa lại tổng điểm năng nguyên không sân chơi cảnh đóng lại đếm ngược bên trong tôn quý siêu cấp quyền hạn người sử dụng một xin mau sớm nạp tiền tiếp tục ngài nơi tiếng nói ngừng lại đến ngược cũng thay đổi thành không giờ linh chỉ cảm thấy tối sầm sáng lên chính mình như cũ đứng ở cửa sổ cầm trong tay sọt gùn đứng thẳng trong lô mũi là nồng hậu dày đặc mùi khói thuốc súng ngoài phòng cỗ kia khỏe miệng quái thi thể như cũ nằm đi lì ạ hai mẹ con còn nằm d ạ p trên mặt đất sững sờ nhìn xem lão công mình lao cha thi thể linh trong đầu thay đổi thật nhanh mở miệng đến nó đã chết đi lì ạ nói cho ta cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra đi lì ạ lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao trước đó l i ề u mạng chạy trốn sức mạnh một tiết mà không quái vật bốt biến thành trong tin tức nói cái chủng loại kia ăn người quái vật thượng đế a đây không phải là thật linh nhũ mày cái gì tin tức đi lì ạ cũng đã khóc lên khóc đến thương tâm gần chết linh chỉ có thể lập lại lần nữa một lần vấn đề đáng tiếc đi lì ạ liên tiếp kinh hãi đại hỷ đại bi hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình chỉ ở nơi đó khóc là tv tin tức mỗi cái đài cũng có thanh âm này non nớt bên trong hơi có một điểm trầm thấp lại là b ố p con gái cặp nịu là mở miệng linh như một tiếng đóng lại cửa sổ nhanh chóng đi đến phòng sách tìm tới abc đài truyền hình trang ép chỉ một cái liếc mắt liền là mấy cái bắt mắt đầu đề bên trong là căn xé ăn điên cuồng tàn nhẫn các loại từ ngữ nhanh chóng xem hết những n à y đầu đề nhìn lại một chút phía dưới nóng bình luận trong lòng của hắn có một điểm đáy nhìn đến không cần lo lắng nổ súng dẫn tới cảnh sát tới cửa do đó nói rõ quyển sách vì song song vũ trụ nước mỹ về sau cũng sẽ không liên quan đến bất luận cái gì trung quốc trong nước hiện thực chương ba chết m u ố n tiền cùng tơ tằm trường bảo đáng tiếc cái này cũng không có để linh tâm tình biến tốt cảnh sát đều tại tận lực duy trì thành trấn trật tự tự nhiên không để ý tới xa xôi vùng ngoại thành vụ án trật tự hôn loạn không cách nào tránh khỏi lúc này cắt nịu h l à tiếng hô hoán ở bên ngoài vang lên linh cầm lấy súng đi tới trước cửa sổ chuyện gì cắt n g u là do dự một chút hay là mở miệng cái kia ngươi có thể cùng chúng ta về nhà sao ta cùng đi lì ạ đều hết sức sợ hãi linh quả đoán từ chối xin lỗi ta không thể cắt n g u là ngạc nhiên trận cầu khẩn ngươi có súng kỹ thuật bắn cũng rất tốt cầu ngươi giúp chúng ta một tay linh lần nữa từ chối thật xin lỗi các ngươi biết thân thể ta rất kém cỏi đổi thành ta bị đổi g i ế t cũng chưa chắc có thể còn sống sót ngươi chờ một chút do dự một chút hắn hay là mở miệng đối với mặt mũi tràn đầy thất vọng thiếu nữ nói đến quay người đi trở về phòng ngủ ở trong tủ treo quần áo lấy ra một cái hai ống súng săn cùng một hộp băng đạn trở lại mở ra một điểm cửa sổ cách song s á t lan can đem bọn nó đưa ra đi cắt ngữ lạ ta có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này cắt ngữ lạ vô ý thức tiếp được nhìn một chút há to miệng cuối cùng không có lại khẩn cầu yên lặng túi đầu cho súng săn lắp đặt viên đạn thân là trung sản gia đình duy nhất hải tử nàng tiếp nhận qua cơ sở súng ống huấn luyện loại này bình thường nhất hai ống súng săn dùng một điểm vấn đề không có đối với linh lạnh lùng thái độ một chút không vừa lòng cũng thay đổi thành bất đắc dĩ nàng cũng không phải là tính cách h ắ c liệt lấy bản thân vì trung tâm cái chủng loại kia tự kỷ thiếu nữ chỉ là bởi vì đột nhiên biến cố tâm tính mất cân bằng mới có thể k h ô n g chế không nổi cảm xúc giờ phút này cầm linh đưa vũ khí lập tức nghĩ đến người ta mới cứu được nàng cùng đi l ì a mệnh lại đưa phòng thân vũ khí tại bình thường chịu mạo hiểm dỗi ra giúp đỡ người đều không thấy nhiều đừng nói mấy ngày nay song phương đổi vị cắt ngữ l à cảm thấy mình chưa chắc có lá gan cứu hắn cầm lấy lắp đạn xong xuống săn nàng hít sâu một hơi hướng về phía cửa sổ cúi đầu vô luận như thế nào cảm ơn ngươi làm hết thảy linh về sau có cơ hội ta nhất định cũng sẽ giúp ngươi nói xong nàng đỡ dậy khóc đến không sai biệt lắm đi ly hạ hướng hơn trăm mét bên ngoài nhà mình phòng ở trở về linh đứng tại cạnh cửa thàng i ê n lặng ì n bên trên bóng lưng, xem xa giám hai cái đi sát thở d i chúc các ư i may mắn. đến i rời đi, Linh lại đợi một hồi, lúc này mới đi ra ngoài cẩn thận tới lì lúc á mẹ một con cẩn này thận gần ra bốt b thành khoảng miệng Thẳng thi thể.、Thàng、đến k cách thi thể năm m phạm vi trong đầu vang lên lần nữa nhu hòa giọng nữ phát hiện ẩn chứa lượng nhỏ hạt thần tính nguyên vật liệu phải trăng thu về hắn mật người không có lập tức quyết định mà là vòng quanh thi thể quan sát quái vật này lộ ở phía ngoài làn da hiện ra nhàn nhạt màu nâu xanh trên da mạch máu biến đến hết sức to cao cao nổi lên trải rộng thi thể các nơi từ đó chảy ra huyết dịch thì là sền sệt màu xanh đen còn tỏa ra một loại mục nát mùi hôi thối linh chú ý không phải cái này mà là thi thể này bên trên vết đạn c h ú n g ngực cái kia một phát đạn sọt gùn hiệu quả không nghĩ giống bên trong tốt cầm que gỗ tại vết thương m ó c m ó c lật ra không ít viên trì mảnh vỡ hiển nhiên cắm ở tầng bắp thịt đầu dối tinh dối mù nhưng nhìn kỹ lại chủ yếu là viên trì mảnh vỡ nhỏ cái hố nhỏ cùng vết cắt không có bất kỳ cái gì một phát xuyên thủng khoe miệng quái xương đầu vết thương trí mạng là một phát viên trì vừa vặn trúng hốc mắt từ nơi này nhược điểm tiến vào đại não đem hắn đánh chết linh to mày trong đầu đối với tận thế trò chơi ra lệnh thu về đi khoe miệng quái thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thậm chí liền nó vẩy ra đến mảng lớn máu đen cũng cùng một chỗ biến mất nhu hòa giọng nữ nạp tiền thành công trò chơi điểm năng nguyên gia tăng không nam trò chơi này thật đúng là vòng móc bảo đảm cửa đối mặt số lẻ đều đi ra điểm năng nguyên đếm linh khỏe miệng giật một cái quay người vào nhà đóng cửa ở trên ghế s a lon nhắm mắt nghiên cứu cái này thật lâu hắn mới mở hai mắt ra vẻ mặt phức tạp thở dài một tiếng cuối cùng ta ngón tay vàng cuối cùng tới sổ kết quả lại là tận thế đến một ngày kia thời gian trở lại ngày mùng ngày bốn tháng bảy dạng sáng đại đa số người tiến vào trong lúc ngủ m ơ lúc bầu trời địa cầu đ ố n g nhiên mở ra một cái cực lớn màu xám đen vòng xoáy sám đen sương mù từ đó dâng trào mà lên trong đó sen lẫn mảng lớn hơi mở cái bóng hương phấn kêu gạo cùng một chỗ x u n g ra lại hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cái này màu sám đen vòng xoáy mở ra m ộ ư ơ i giây đồng hồ liền nhanh chóng sụp đổ trở về một điểm biến mất không thấy gì nữa nó mang đến đồ vật nhưng ở trong màn đêm trong cái thế giới này nhanh chóng lan tràn trước mắt nhân loại mắt thường cùng khoa học công nghệ còn không cách nào quan sát đo đạc đến hạt thần tính bởi vậy không người nào biết tận thế đã đến gần mà ngủ say bên trong linh trong đầu vang lên nhu hòa giọng nữ kiểm tra đo lường đến hỗn loạn hạt thần tính kiểm tra đo lường đến bản c h i ề u không gian đã bị hắc ám c h i ề u không gian meo cố định lần đầu xâm lấn thời gian vì năm 2019 n g à y mùng ngày 4 tháng 7 ả y không một m hạt thần tính nồng độ thấp hơn một chín mươi ba tỷ lệ vì l ã n h chúa cấp hắc ám sinh vật áp dụng thông dụng hình ba liên thức meo cố định vẫn ở tại c h i ề u không gian meo cố định sơ kỳ đã đạt tới thấp nhất kích hoạt giới hạn Game tận thế hoạt online kích ba ê n trong.、Dự、đoán neo cố định thời g Dự cố i n liên ầ n thứ tháng gian, ngày tháng cùng gian. thời i lần l thứ vì 10 7 thức neo cố định sau khi hoàn thành hôn loạn hạt thần tính nồng độ sẽ tại 300-600 ngày bên trong tăng lên tới một tiến vào chiều không gian neo cố định trung hậu kỳ chiều không gian ăn mòn gia tốc dự tính ba sáu ngày bên trong chiều không gian ăn mòn hoàn thành bản chiều không gian tự động chuyển hóa làm mới h ắ cám chiều không gian lãnh thổ tôn quý siêu cấp quyền hạn người sử dụng 00001, chào mừng ngài gia nhập game tận thế online chúc ngài tận thế hành trình vui sướng theo lần này nhắc nhở màu xám đen vòng xoáy lan tràn mà đến xám đen sương n mù hạt thần tính không ngừng tràn vào linh thể nội lại bị tận thế trò chơi hấp thụ kích hoạt về sau muốn hấp thụ hạt thần tính nguồn năng lượng mới có thể duy trì cơ bản công năng cái này hấp thụ số lượng đối với trò chơi mà nói không nhiều nhưng ống nước người công cụ linh chưa hề tiếp xúc qua hạt thần tính lượng lớn hạt thần tính đi ngang qua để hắn rơi vào bảo hộ tính trong hôn mê thẳng đến cơ bản thích đứng mới tỉnh lại cái kêu một chút xíu hoa mắt chóng mặt toàn thân khó chịu bất quá là rèn luyện kỳ phổ biến vấn đề nhỏ so với hàng xóm bút linh thật may mắn tới cực điểm cách hơn trăm mét bút bị sám đen trong x ư ơ n g mù cái bóng xâm nhập thành khoe miệng quái bất quá tận thế trò chơi chỉ là tránh với hắn bị cái bóng trực tiếp xâm nhập mà tại hạt thần tính càng không ngừng đi ngang qua bên trong khó tránh khỏi có vô cùng lượng nhỏ hạt hao t ổ n tại ống nước bên trong chậm chạp ăn mòn ống nước bản thân linh nhất định phải cùng hạt thần tính ăn mòn tốc độ thi chạy mới có giải quyết cái này cực lớn thai hoàng ẩm nhưng hắn trước mắt đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thở dài một tiếng xem như hắn đối với cái này hơn mười năm gian khổ sinh hoạt cáo biệt cũng là đối với trong sương n g ù tương lai chờ mong một điểm nhỏ ngọn lửa ở trong lòng lạng yên dâng lên mặc dù yếu ớt cũng rốt cuộc không cách trước có cũng chuyện Còn không nào đẻ xuống. Thân là người xuyên Việt, đời trước hưởng thụ qua hơn 30 năm bình an, đời này lại tiếp nhận hơn 10 năm xã hội đánh、đập. Tận thế hàng lâm, nhưng có ngón tay vàng kề bên người, hắn không rốt đối Việt, thụ tiếp thế tay hết thể qua xấu. hội kề phải là là đẻ đời đời đập. đây xã lâm, lại với suy ố n không còn g c là ộ c mục tiêu, thống khoái mà còn đời tiêu, mới mình mà thống sống khóe u là. s nghĩ dần dần rõ ràng linh thu hồi tạp nghiệm đứng dậy đi p h ò n g sách bắt đầu lên mạng xem xét tình huống trước mắt căn cứ mạng lưới lời đồn các nơi trên thế giới tựa hồ cũng xuất hiện cùng loại quái vật tập kích người sự kiện chuẩn xác hơn mà nói hẳn là quái vật ăn nhân sự kiện những sự tình này kiện xuất hiện tại ngày mùng ngày năm tháng bảy có những ngày bằng chứng linh đối với ngày tận thế tới càng thêm khẳng định đồng thời giật mình khó trách luôn cảm giác thời gian không đúng hắn số hai suốt đêm đổi u bản thảo đến số ba buổi chiều mới ngủ tình lại lúc còn tưởng rằng hôm nay là số bốn ai ngờ cái này một giấc liền ngủ thẳng tới số sáu giữa trưa cái này một bận rộn liền đến trong đêm linh ở trên internet nhanh chóng xem xét copy các loại tin tức tỉ như các loại bản đồ địa điểm trọng yếu vật tư dự trữ thời kỳ hòa bình hơi dùng tâm một cái những tài liệu này ở trên mạng còn có thể tìm tới nhưng xã hội đại loạn về sau liền khó nói một thế này nước mỹ cũng không phải là đơn cực mạnh quốc mà là cùng trung quốc hai rất đúng chỉ. tại toàn thế giới cướp lấy tài nguyên lợi ích thiếu đi một mảng lớn khoa học công nghệ không có phát đạt như vậy đại khái ở kiếp trước 2. a i n năm sơ trình độ bởi vậy tại năm 2019, n ư ớ c mỹ lên mạng chủ lưu công cụ vẫn là pc điện thoại di động vẫn là công năng máy thiên hạ điện thoại di động mạng lưới chỉ là 2G, thu phát chữ viết làm chủ tại loại này lòng người bàng hoàng thời kỳ không đi ra tranh mua sinh hoạt vật tư ngược lại đều ở nhà lên mạng người căn bản là máy tính tử trạch mạng lưới tin tức tuy nhiều đổi mới lại không điên cuồng đến ở kiếp trước cấp độ ban đêm 10 giờ l i n k cơ bản xem hết chủ lưu truyền thông cùng với theo thường đi mấy cái diễn đàn thiểu số đao loạt lượng lớn tư liệu d i vãng không nỡ đao loạt trả tiền tư liệu hữu dụng đều hoàn toàn cọc đi đóng lại màn hình hắn đứng người lên xoa mỏi mệnh hai mắt hướng phòng bếp đi đến thời gian gấp gáp lần này buổi trưa hắn vội vàng thu thập tin tức chỉ là ăn một chút đồ ăn vặt đồ uống bây giờ đói bụng đến không được đi vào phòng bếp nồi cơm điện giữ ấm đèn chỉ thị lóe lên linh lại một lần ở trong lòng cho mình thông minh một lượt lai、like. ngã rồi điểm sinh rút đi vào đem nổi cơm điện bên trong giữ ấm nửa ngày người lười cơm một hồi quái thịt n ra nổi bật một mâm lớn cầm lấy thìa đem cơm hướng trong miệng mánh liệt đảo điên cuồng kháng nghị bụng đạt được nóng hổi đồ ăn c h ấ n an nhanh chóng an tĩnh lại linh nhưng đang suy tư chính mình ngày mai kế hoạch hành động trò chơi hệ thống nhật ký bảo lưu lại kích hoạt lúc những tin tức kia cho nên hắn biết tận thế hàng lầm tin tức thậm chí lập tức đến ngay số bảy dạng sáng còn có kia cái gì lần thứ hai neo cố định trước mắt quái vật tập kích nhân loại sự kiện tuy nhiều nhưng trật tự xã hội tại miễn cưỡng duy trì trên thực tế hơn một ngày này bên trong bị quái vật giết chết người còn không có vui vẻ mỹ bên trong tử vong nhân số một phần mười đợi đến ngày mai mặt trời mọc thế giới này lại biến thành cái dạng gì là gấp b ộ i hỗn loạn hay là triệt để sụp đổ hắn không biết chỉ có thể cố gắng hoàn thành kế hoạch của mình cũng may lính mới sân huấn luyện thu hoạch được tri thức cùng với huấn luyện thành quả trong hiện thực như cũ chân thực hiệu quả mà lại xem xét trong phòng giám sát về sau linh phỏng đoán chính mình tiến vào thế giới trò chơi cũng không phải là thân thể mà là tinh thần lại tốn thời gian rất ngắn nay bằng với hắn nắm giữ một cái tuyệt đối an toàn sân huấn luyện có thể để cho hắn không nhận thời gian không gian thuốc men hạn chế nhanh chóng thu hoạch được hoàn chỉnh chuyên nghiệp kiến thức quân sự cùng huấn luyện tiếp theo nguyên bản đồ cổ trong trò chơi nhân loại nghề nghiệp có ba loại lớn theo thứ tự là đấu sĩ xạ thủ thánh chức giả bọn chúng riêng phần mình lại có hai cái chi nhánh con đường lên cấp nghề nghiệp đấu sĩ hai cái chi nhánh là c u ồ n g võ sĩ ảnh võ sĩ xạ thủ chi nhánh là thương giới sư cơ giới sư t h á n h chức giả chi nhánh vì mục sư cùng tế tự chỉ nhìn tên t h á n h chức giả cái này nhất hệ điểm xuất phát liền có thần thuật kỹ năng đấu sĩ cùng xạ thủ giai đoạn trước nhìn xem liền là sử dụng vũ khí lạnh cùng súng ống người bình thường nhưng lên cấp chi nhánh nghề nghiệp về sau sẽ có được cường đại lại thần kỳ kỹ năng trong trò chơi những n à y kỹ năng đều là hoạt động cơ bản trong hiện thực lại là thỏa đáng siêu năng lực một cái trở thành người siêu năng lực cơ hội đặt ở trước mắt ai có thể không động tâm chí ít linh động tâm dù sao một thế này hắn không có thân nhân cũng không có gì bằng hữu ngược lại là trong lòng tiểu hát sách vợ nhớ k ỹ một đống lớn cựu nhân tên những n à y cựu nhân đều là hơn mười năm bên trong hại qua linh gia hỏa dựa theo pháp luật bình quân đầu người mười năm thời hạn thi hành án cất bước cao nhất tử hình nếu như chỉ dựa vào viết sách kiếm tiền hắn rất khó cầm một ít người thế nào tỉ như dựa vào cô nhi viện buôn bán nhân khẩu khí quan cái kia còn thể cho nên chỉ có thể chịu đựng nhất thời gió êm sóng l ạ o bây giờ đó là đương nhiên là lui một bước càng nghĩ càng giận chịu đựng nhất thời hàng đầu mọc thêm suy nghĩ ngày mai hành trình linh rất nhanh đảo xong người lười cơm đến phòng bếp phòng chứa tầng hầm kiểm kê trong nhà tồn kho ở kiếp trước hắn liền so sánh c h ạ c h một thế này lại chịu đựng đói đến mười sáu tuổi trước mắt còn sống một mình vùng ngoại thành Dự t r ữ lượng lớn thức ăn vật dụng hàng ngày thuốc men điều trị đồ dùng trở thành đương nhiên một sự kiện nửa giờ sau linh hướng về phía tùy thân c u ố n sổ vật tư danh sách thở dài một hơi thức ăn đủ hắn một người thoải mái ăn một tháng nhưng mới mẻ thịt rau quả trái cây nhiều nhất kiên trì một tuần vật dụng hàng ngày thời hạn bảo đảm chất lượng phần lớn rất dài mua sắm bắt đầu bước liền là ba tháng số lượng cùng loại kem đánh răng thuốc xả sữa tắm mua bình lớn trang hoặc bán hạ giá bộ đồ dùng một hai năm cũng không có vấn đề gì thuốc men phòng săn không thiếu nhưng đơn thuốc lại không bao nhiêu hỗn loạn dưới tình huống muốn tìm bác sĩ kê đơn thuốc hết sức phiền phức cho nên chỉ có thể là thu thập linh bây giờ thiếu ngược lại là súng ống cùng viên đạn trước đó hắn không phải không cân nhắc qua có thể mua phòng trang trí mua sắm đem tiền tiêu đến không sai bịt lắm súng tự động cùng viên đạn không rẻ không quan hệ rất khó mua được chữ hàng tự nhiên không thể nào nói đến nhà ở phòng thân có sọt gùn súng ngắn hắn còn muốn lần sau tiền thù lao tới sổ lại mua bây giờ nhất định phải ưu tiên nhất giải quyết hắn chỉ là một cái lính mới huấn luyện đều không hoàn thành cấp không xạ thủ dùng cung nọ đều tốn sức chém giết gần người liền là tặng đầu người cái kia còn chơi trái chứng a quyết định chủ ý linh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm chính mình xạ kích huấn luyện viên dãy số uy mạc nguyệt do thư hữu thương mạc nguyệt tỉnh hữu nghị biểu diễn ta là linh người nơi đó còn có vũ khí cùng đạn dược bán ra sao hắn nói là tiếng trung bất quá mang một ít mối tiêu vị tục sưng xuyên vị tiếng phổ thông linh ngươi mẹ nó còn sống hai ngày này gọi điện thoại cho ngươi đều không có động tĩnh còn tưởng rằng ngươi n g ỏ n c ụ tỏi nữa nha ống nghe bên kia là một cái ép tới có chút thấp nam tính tiếng nói đồng dạng là tiếng trung nhưng có nồng hậu dày đặc g i ọ n g vị linh mắt t r ậ n trắng trọng điểm nói trọng điểm mạc nguyện trọng điểm là hôm nay chi ca go trên đường hỗn loạn tưng ơ bừng do bất ông chủ sinh ý tốt không được hai ngày bán đi bốn thành hàng hóa về sau mỗi ngày định lượng tiêu thụ ngày mai tiếp tục tăng giá một m ư ơ chỉ thu tiền mặt Quả là thế. linh à thế. l im ắng thở dài tiêu thụ bốn thành tồn kho thu hoạch được đảm bảo lợi nhuận còn thừa lại mỗi ngày lấy ra bán một lần tăng một lần giá không dùng đến mấy ngày cửa hàng súng lợi nhuận liền có thể bay đến bầu trời nhưng về sau đô la có thể làm gì c h ú i đít ỏ làm t u ổ i lửa linh bây giờ là giá cả bao nhiêu mặc n g u y ệ t cười hh hai tiếng tất cả mọi thứ cơ bản đều tăng năm mươi linh phút do bất loại này gian thương không đi bán vi phạm lệnh cấm thuốc men thật sự là lãng phí thiên phú Mạc Nguyệt, không cái này so bán vi phạm lệnh cấm thuốc men an toàn hơn nhiều cái kia rất dễ dàng muốn mạng của mình vũ khí nhưng có thể muốn mạng của người khác linh im lặng một lát lại hỏi một chút chicago trong thành tình huống đạt được kỹ lưỡng hơn một tay tư liệu do bất cửa hàng súng tại chicago bên cạnh ngũ sơ n đờ thác khắc chấn nhỏ tại dọc phật cùng chicago trung tâm thành phố trong lúc đó khoảng cách hai nửa đều bốn mươi km trái phải đơn giản tới nói dốc fort linh nhà cửa hàng súng chicago bắc bộ đại khái là từ tây sang đông một đường nét g ạ t ra cửa hàng súng khách nhân chủ yếu là chicago chu vi cư dân cho nên thám thính trong thành tin tức không khó mặc nguyệt đối với trước mắt chicago hoàn cảnh đánh giá liền là quá x ấ u giống đống xì、si. nhất là lực lượng cảnh sát thưa thất người ra đen khu dân nghèo đã hoàn toàn không có người quản cho dù là biên giới thành thị bên trong sản xuất cộng đồng cũng đang khắp nơi mua sắm sinh hoạt vật tư cùng vũ khí đạn dược t ự phát tạo thành cộng đồng phối hợp phòng ngự kiểm soát giao thông chỉ cho phép tổng công ty khu cư dân tiến vào nói đơn giản qua những tình huống này mạc nguyện cuối cùng nói đến ta chuyên môn giúp ngươi lưu lại một chút viên đạn súng ngắn soát gùn tất cả một trăm phát có rảnh mau chạy tới lấy đi linh cảm ơn mạc nguyện được rồi dùng hết đẹp lời nói sinh ý liền là sinh ý nói c ả m ơn phải trả tiền bọn chúng thế nhưng là dựa theo hôm nay giá cả theo do bất trên tay mua linh n ở nụ cười rõ ràng tăng giá năm mươi đúng không ngày mai ngươi chừng nào thì có rảnh mạc nguyệt mười điểm không sai biệt lắm liền có thể kết thúc công việc ngươi tùy thời có thể đến linh rất ngạc nhiên các ngươi cửa hàng đều là chín giờ ba mươi phút mở cửa a mạc nguyệt do bất cảm thấy bắt đầu từ ngày mai không mở cửa điểm này cung hóa số lượng toàn bộ là khách quen dự định trực tiếp tới cửa sau lấy hàng rời đi ngươi cũng đến đến như thế linh được ta nhất định đi nói đến đây hắn do dự một chút mạc nguyệt vậy cứ như thế linh chờ chút mạc nguyệt còn có chuyện gì có phải hay không còn muốn thương nhiều nhất đều đặn cho ngươi một cái m 4 a 1 hay là hôm nay giá cả linh như một tiếng suy nghĩ xuống dùng từ mười đến mạc nguyệt sinh tồn vật tư hay là nhiều dự trữ một điểm mạc nguyệt cười nạo h cần ngươi nói ngươi hay là lo lắng cho mình đi loại kia phá nhà bằng gỗ ta trực tiếp một cái s o ạ c liền có thể tường đổ mà vào linh không có đi theo nói đùa chỉ là tìm cái có sắn lý do nói không chừng về sau tìm ngươi trao đổi vật tư đây lo trước khỏi hòa đi mặc n g u y ệ t ta cười ra tiếng tiểu lão đệ ngươi có ta cũng có ta có ngươi chưa hẳn có ngươi lấy cái gì cùng ta đổi linh chờ xem cúc điện thoại cân nhắc một lát hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bốp nhà phương hướng thời gian quá gấp các nàng hẳn là khả năng giúp đỡ điểm bận địu bất quá hết thể chờ qua đêm nay lại nói ngày mùng ngày bảy tháng bảy không giờ mười lăm phút là tận thế trò chơi dự đoán lần thứ hai neo cố định thời gian trời mới biết sẽ phát sinh cái gì giờ phút này đã là mười một giờ ba mươi phút linh khép lại sở hữu cửa sổ tấm ngăn bung ô xuống nội bộ kim loại hàng rào phòng vệ thông lệ kiểm tra một lần xác định không có vấn đề hắn mới trở lại trong phòng ngủ lấy ra sọt gùn cùng súng ngắn l ắ p t ố t viên đạn đặt ở trong tay tạm thời không có chuyện phát sinh lại nhất định phải chú ý bên ngoài động tĩnh hắn dứt khoát gọi ra tận thế trò chơi hệ thống nhật ký Cách mỗi năm phút đồng hồ xem xét một lần năm hai nghìn một mươi chín ngày mùng ngày bảy tháng bảy sáng sớm thời tiết nhiều mây năm điểm vừa đến trung báo vang lên linh cố gắng mở ra mọi mệnh khô khốc hai mắt nhanh chóng rời giường không mười lăm sáng trò chơi hệ thống nhật ký bên trong xuất hiện lần thứ hai neo cố định tin tức hỗn loạn hạt thần tính nồng độ kéo dài kéo lên dự đoán trong ba ngày khả năng đạt tới ba năm trong lúc đó như thế đã có thể gây ra hỗn loạn c ũ như g có t ể để lần tiếp theo neo cố định độ. đến lần neo hơn, một chút xíu tăng tốc chiều không gian ăn mòn tốc độ. Hắn nhịn sáng, trung quanh cũng không có trạng vống tiếp theo thoải một chút tốc tốc t mái chiều giờ h cố có dị xíu ớ n sinh, trên Internet tin tức mới cũng không có xuất hiện. Có lẽ dị thường đã phát sinh, nhưng cũng không có lập tức bột phát, hoặc là tin tức còn không có truyền lại đến trên Internet. Linh như phỏng đoán. Như g phát phát lập phát, hoặc thế tức xuất tức bột tức mới lại có Có có có lẽ là dị đã vậy hôm nay hành trình càng phải nắm chặt tranh thủ đánh cái t r ê n l ệ n h thời gian theo trong tủ lạnh vậy đi trước khi ngủ làm tốt s a n g ýt mấy ngụm nhét vào trong miệng lại trút xuống một ly lớn sữa b ò bữa sáng giải quyết sau đó hắn tại chỗ đùi đeo bên trên bao súng đem gờ l o c nhét đi vào cầm lên sọt gùn đi ra ngoài thời gian buổi sáng năm giờ mười ba phút lái xe tới đến b ố t cửa nhà hắn nhấn xuống trúng cửa một lát sau đi lì hạ thanh â m ở bên trong cửa văng lên ai linh là ta linh có chút việc muốn tìm ngươi nói chuyện một chút chờ đợi tối thiểu năm phút đồng hồ cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra đi lì a đứng ở bên trong cửa chuyện gì tóc nàng dối tung mặt mũi tràn đầy mỏi mệt còn có rất nặng mắt còn thâm rõ ràng ban đêm ngủ không ngon linh trong lòng trực tiếp khá lắm thật mẹ nó khá lắm nàng thế mà mặc một bộ tơ tằm dài áo ngủ thật sự cho rằng hay là dĩ vãng thời kỳ hòa bình a em tốt a cái này nước mỹ một mực cũng không thế nào hòa bình chính là bất qua áo ngủ này thật to lớn a không là áo ngủ này thật trắng linh đem ánh mắt theo áo ngủ trước mở khe hở chỗ rời người nối với chung quanh hàng xóm hẳn là tương đối quen thuộc a đi li á mờ mịt gật gật đầu tiện tay vẩy vẩy trên c h á n rủ xuống sợi tóc tạm được vùng này cộng đồng ủy ban cư dân chính là ta dẫn đầu liên hệ thành lập ta vẫn là ủy ban cư dân ủy viên người nơi này ta cơ bản đều biết linh như một tiếng cái kia chúng ta đi vào đàm luận đi li á một chút do dự nhường đường sau khi tiến vào ở phòng khách ngồi xuống nàng còn hỏi đến cà phê hay là trà? linh không thời gian của ta rất khẩn trương bây giờ liền bắt đầu đi hắn là thật không có tâm tình khách sáo nhất là loại này giai cấp tư sản dân tộc bái phòng lúc khách sáo bây giờ cái dám dùng không có đơn thuần lãng phí thời gian đứa nhỏ này thật sự là không có chút nào đáng yêu đ ĩ lì ạ không khỏi ở trong lòng nói thầm câu nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống gặp nàng ngồi xuống hắn lập tức móc ra cuốn sổ cùng bút hỏi thăm về chung quanh cư dân tình huống đ ĩ lì ạ trả lời vài câu dứt khoát đứng dậy trong phòng khách một cái trong ngăn kéo tìm ra một bản sách nhỏ thật mỏng đây là cộng đồng cư dân tư liệu cơ bản sách ngươi có thể lấy về từ từ xem linh một cái tiếp nhận không được vì tiết kiệm thời gian ta cần ngươi hỗ trợ bổ sung xuống những người này tư liệu không có lễ phép tiểu tử đi lì ạ không khỏi lần nữa oán t h ầ m nhưng đã vô ý thức gật đầu được về sau nửa giờ ngay tại hai người một hỏi một đáp trong vượt qua nhắc nhở quyển sách vì thời không song song hát cám nước mỹ Đại khái chương ó t ể hiểu thành ca đàm phong cách đàm n ca ớ c Mỹ. h h n nhiều, bốn cộng đồng tuần tra hai giết thù lao ngòi bút không ngừng huy động linh t ạ i cái kia phần sách nhỏ bên trên viết xuống từng cái từng cái ngắn gọn chú thích để cho tiện lật qua lật lại tư liệu sách cùng giải thích đi li a ngồi xuống bên cạnh hắn linh viết chú thích thấy rõ rõ ràng ràng tất cả đều là cùng hắn đặt câu hỏi từ mấu chốt vũ khí thức ăn thuốc men sinh hoạt vật tư giới thiệu v ấ n t ắ c hoàn tất về sau gặp hắn tại giấy ghi chú viết xuống từng cái địa chỉ cùng mạng người nàng có chút nơm nớp lo sợ cái kia linh ngươi không phải là muốn đối với bọn họ làm cái gì a linh bút một hồi nghiêng đầu l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên nàng đi lì a đứng ngồi không yên thân thể không khỏi hướng ra ngoài di chuyển đi kia cái gì ta chỉ là chỉ là có chút lo lắng linh bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười thò tay đặt tại nàng đầu gối tất nhiên tại một cái cộng đồng chúng ta đương nhiên cần xác định cư dân tình huống cụ thể ngươi không biết chica go bên kia rất nhiều cộng đồng đều tổ chức đội liên phòng phòng bị ác ôn xông đi vào cướp bóc giết người à. đ ý lì a ngẩn ngơ thì t h ả o đến như thế à. linh nói không sai ta liên lạc qua không ít bạn học bọn hắn nơi đó có rất nhiều vào phòng cướp bóc người chết mấy người một thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên linh cùng đ ý lì a cùng nhau quay đầu chỉ thấy cắt ngữu là đứng tại phòng ngủ ngoài thông đạo cái này mượn tử cảm giác so mẹ kế lá gan nhiều lắm a linh trong lòng thầm đủ đối với nàng vây tay tất nhiên tỉnh lại liền cùng một chỗ tới đi một lát sau hắn cầm trên tay danh sách ra hiệu đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ lái xe đi ra ngoài theo thứ tự xem xét cộng đồng hàng xóm tình trạng cái này trang thứ nhất hơn mười nhà là trọng điểm vật liệu của bọn họ so sánh dồi dào về sau mọi người khả năng cần lẫn nhau giao dịch đi lì ạ trường lớn hai mắt a chúng ta cũng muốn đi cắt nghĩu lạ nhưng không chút do dự dùng sức gật đầu tuất ta đi linh đối với tiểu m ộ i giấy khẽ vớt c ằ m lúc này mới nói với đi lì A đến không đi ra các ngươi có thể trong nhà tránh bao lâu ba ngày một tuần hay là hai tuần đi lì A có chút không xác định trong nhà ăn không thiếu hẳn là đủ một tháng linh chẳng lẽ một tháng này ngươi chuẩn bị một mực trốn ở trong nhà ăn cái gì không định một điểm vũ khí phòng thân không định một điểm thuốc men dự phòng sinh bệnh nội nhớ mất điện ngươi trong tủ lạnh đồ vật có thể bảo tồn một tháng hết nước ngươi có thể mấy ngày không sông bồn u cầu cái này đi lì ạ há to mồm không cách nào trả lời những vấn đề này hung lớn ngốc đ i ế t linh lần nữa hung hăng chừng cái k i a tơ tằm áo ngủ khe hở liếp mắt mới tiếp tục đến bây giờ mọi người thời gian còn có thể tiếp tục tới cửa không dễ dàng gây nên hiểu lầm một khi thế cuộc không có chuyển biến tốt đẹp mọi người tâm tính sẽ gấp hơn nóng nảy làm không cẩn thận sẽ trực tiếp nổ súng ngươi cho rằng chicago phải bao lâu khôi phục trật tự đi lùy ạ suy nghĩ một chút lắc đầu không biết nhưng dù là không có quái vật cũng muốn mấy tuần thời gian đi có thể tại bên trong sản xuất cộng đồng ủy ban cư dân bên trong làm ủy viên người xã giao năng lực cùng đầu góc cũng sẽ không quá kém nàng chỉ là gặp phải biến đổi lớn kích thích quá lớn tư duy trong lúc nhất thời quay tới mà thôi tiếp xuống nàng cùng c ặ t n g u l à tùy tiện cầm một chút ăn đi theo linh đi ra ngoài ngồi trên xe suy nghĩ một chút đi lì ạ vẫn cảm thấy linh lời nói chỉ có thể tin một bộ phận nàng vô ý thức nói ra cướp bóc có lẽ càng tiếp cận sự thật bất quá linh thật đúng là không có tính toán này trong danh sách có mấy hộ ít có người ở biệt thự bên trong vật tư tùy tiện đủ hắn dùng một hai năm lâu dài hơn tình huống trước mắt hắn không có năng lực quy hoạch trời mới biết thế giới hủy diệt tốc độ có bao nhanh đi lì ạ không thể suy nghĩ lung tung quá lâu ba người hai xe liền đến gần nhất một nhà hàng xóm linh tại xa hơn một chút địa phương xuống xe hai mẹ con thẳng tới cổng có chút hạ thấp thân thể liệt nhau cắt ngữ lạ lúc này mới lên tiếng gọi vào tất tiên sinh tất tiên sinh ngươi còn tốt chứ yên t ĩ n h một lát cửa phòng mở ra một cái châu á lao đầu cầm một cái lao cổ đồng mmười bốn súng trường đứng ở nơi đó h ủ hai tử sáng sớm tìm tan ơ i này làm gì lời tuy như thế hắn nhưng đang đánh giá trong xe thấy rõ là đi lì ạ mẹ con mới trầm tĩnh lại đi lì ạ làm người cũng không tệ lắm l à vùng này cùng hắn đi lại nói chuyện phiếm nhiều nhất người cắt n h u lạ dựa theo trước đó linh căn dặn nói dự định lời kịch gần nhất không an ổn mụ mụ muốn nhìn một chút mọi người tình huống có người xảy ra chuyện cũng có thể giúp đỡ một chút tất lão đầu ừ một tiếng ven đường người kia là ai nên nhân vật do thư hữu dưới ngòi bút có tả khí tình hữu nghị biểu diễn cắt n h u lạ nhà ta bên cạnh vị kia đại tắc gia linh a ngươi quên rồi a tắc gia chữ viết người làm việc người yếu ôn hòa phối hợp linh châu á bề ngoài rất dễ dàng giảm xuống người giảm k h á chúng để p ò n như mày, ta lại không biết hắn. Mẹ góa con tôi láo niên cùng tử trạch thiếu niên, có thể tiến đến cùng nhịu hoán trên nhưng nụ g tâm Tất ta biết tôi tử trạch thiếu thể một Cắt thầm, mặt trì tốt. mày, Mẹ mới lý. láo lại láo là lạ. lạ là... bảo đầu quá chỗ h cười, có c ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút ngươi không có việc gì liền tốt nhớ kỹ đóng cửa kỹ càng cẩn thận người xa lạ nói đến đây nàng quay đầu trở lại lại làm bộ đ ỗ n g nhiên tựa như nhớ tới cái gì đúng rồi thiếu thứ gì có thể gọi điện thoại thông chi chúng ta mụ mụ sẽ giúp ngươi chú ý một cái phải chăng có người trao đổi đi lì ạ thuận thế đối với tất l a o đầu phất phất tay ô tô bắt đầu chuyển hướng tất l a o đầu nhìn xem bên cạnh ngừng ô tô muốn đi ra ngoài đ ố n g nhiên mở miệng chờ một chút ta cũng cùng đi chứ như thế an toàn hơn hai mẹ con s ư ớ n g sở liếc nhau khôi phục bình thường đi lì ạ phản ứng so sánh nhanh vậy ngươi đóng cửa kỹ cảng thương cũng mang lên đi theo chúng ta đằng sau liền tốt một lát sau cùng lên đường xe biến thành ba chiếc linh dẫn đầu tất lão đầu áp trận tiếp tục cộng đồng tuần tra hành trình nhóm đầu tiên vơ vét mục tiêu bên trong có chút giống tất lão đầu vũ khí vật tư không ít nhưng người ở nhà đi lì á mẹ con đi lên nói hai câu căn dặn bọn hắn tăng cao cảnh giác đóng cửa kỹ cảng một bộ hết chức trách thủy bàn cư dân bác gái bộ dáng đại đa số người nể mặt đi lì á, thái độ còn tốt một số nhỏ thái độ không tốt nhưng thấy đằng sau còn có linh cùng tất lão đầu hai chiếc xe trên tay còn có thương chỉ có thể không kiên nhận ứng phó hai câu linh cùng tất lao đầu cũng t h ử a cơ nói chuyện phía một hồi thân là xạ kích kẻ yêu thích tất lao đầu trong nhà vũ khí số lượng hết sức mỹ khoảng chừng hơn mười thanh thương mấy ngàn phát đạn linh cùng tất lao đầu ngoài miệng ước định có cần lẫn nhau trao đổi tất lao đầu một ngụm đáp ứng hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý mớn sinh ý liền là sinh ý cái này hắc cám nước mỹ cái này hỗn loạn thời kỳ giao dịch mới là lẽ phải thẳng không đó là nghĩ quá nhiều ai vật tư đều không phải trên trời rơi xuống đến một hơi đi dạo qua hơn hai mươi hộ trong đó m ộ ư ơ i bảy hộ cũng có người chỉ có bốn năm hộ không có người trả lời ở bên quan sát linh trong lòng cũng nắm chắc trong đó có ba hộ khả năng thật không có người còn lại hai nhà khẳng định có người chỉ là không có đi ra trả lời mà thôi ba hộ không sai biệt lắm cũng đủ chính minh truyền trong lòng của hắn suy nghĩ chào hỏi đi ly ạ tăng thêm tốc độ còn lại hơn sáu mươi hộ mọi người cưỡi ngựa xem hoa mà qua trực tiếp ở ngoài cửa gọi hai câu đặt được đáp lại liền nói cho đối phương biết chú ý an toàn có cần giao dịch vật tư có thể tìm đi lì ạ đăng ký phối hợp giao dịch cứ như vậy một đường hướng tây một đoàn người đi tới tới gần dọc phật về phía tây đi lì ạ thói quen nghĩ lái xe chuyển tiến vào bên cạnh làn xe linh lại đột nhiên dừng xe mở miệng kêu d ừ n g nàng nhìn xem cầm trong tay xoạt hủn xuống xe bày ra để phòng tư thái linh tất lao đầu thăm dò ra cửa xe thế nào linh cửa phòng không có đóng hai mẹ con cùng tất lao đầu nhữ mày quay đầu nhìn về phía hơn hai mươi em ở bên ngoài biệt thự quả nhiên mơ hồ nhìn thấy cánh cửa tại hơi rung nhẹ đi lì ạ nhất thời không có kịp phản ứng đi ra ngoài quên rồi hay là không có chú ý đóng cửa thật kỹ loại thời điểm này đi ra ngoài người vốn là không nhiều còn không đóng kỹ cửa người càng ít tất lao đầu trầm giọng nói câu hai mắt nhìn khắp bốn phía trong tay m m ộ mươi bốn cũng nghiêng đặt tại trước ngực tùy thời chuẩn bị đem nòng súng xuống, xuống xạ kích tư thái linh như một tiếng đi lì ạ các ngươi đừng xuống tới tất tiên sinh ngươi thấy thế nào tất lao đầu do dự một lát đợi chút nữa đi lì ạ theo mấy lần loa nhìn bên trong là có phải có người đáp lại nếu như không có động tĩnh ta đây vòng tới mặt bên tiếp cận phòng úp ngươi lại đuổi theo linh suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý biệt thự mặt bên là không có cửa sổ không cần lo lắng đ ỗ n g nhiên từ đó bắn ra viên đạn linh cùng tất lao đầu hai người đem riêng phần mình t r ư ớ c xe về sau x e dịch một khoảng cách trốn ở trước nắp động cơ về sau nhô ra gật đầu một cái quan sát đi lì ạ nhìn xem phía trước linh giơ tay đối với nàng ra hiệu lập tức đẻ xuống còi ô tô thật dài tiếng kèn phá vỡ vùng ngoại thành bình tĩnh ba giây đồng hồ về sau dừng lại đ ỗ n g nhiên hơn hai mươi em ở bên ngoài trong phòng vang lên một trận lộn xộn tiếng động sau cùng bịch một tiếng cửa gỗ vỡ vụn cả người cao gần hai em mở bóng người v à n ra trong chốc lát linh liền thấy do nó nứt r a răng nhọn miệng rộng cùng lưỡi dài khoe miệng quái hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên giơ súng liền bắn phanh phanh ẩm hai tiếng hơi ngột ngạt súng vang lên bên trong hôn tạp một tiếng lực xuyên thấu càng mạnh súng vang lên khi thế hùng hổ đánh tới khoe miệng quái thân thể dừng lại sau đó đánh nửa cái xoáy phù phù ngã xuống đất nhu hòa giọng nữ nạp tiền thành công thu hoạch được điểm năng nguyên bốn linh tập trung nhìn vào không khỏi quay đầu hướng về phía hơn mười em m ở bên ngoài tất lao đầu làm ra một cái ngón tay cái cỡ lờ an toàn tất lao đầu chỉ là nghiêng liếc nhìn hắn một cái ngươi xác định nó chết thật rồi hả đầu nở hoa còn có thể sống khỏe miệng quái ta chính xác chưa thấy qua linh oan t h ầ m trong miệng nhưng đến vậy vẫn là cẩn thận một chút nói hắn kéo một phát bộ ống ẩm một phát đạn s xót gùn đánh vào ngã xuống đất khỏe miệng quái thi thể bên trên đối mặt tiên thi không may khỏe miệng quái biểu thị di thể của ta không có áp lực chút nào không nhúc nhích tiếp tục nằm thi tất lao đầu lúc này mới giải trừ có chút t r ư ớ c con nghiêng đầu tiêu chuẩn xạ kích tư thái rủ xuống thấp m mười bốn họng súng tiếp xuống Đi lì mấy ẹ con cầu cảnh giác, có biến liền thổi còi cảnh báo. Hơi bồi dưỡng được một điểm chiến hưu cảm giác、linh、cùng bảo báo. biến liền dưỡng Linh bị bồi yêu hưu lái hơi rời điểm, thổi Hơi điểm xe xa trì một một t t trái phải bọc đánh đến phòng trước, tại trong sát. tính, lao lẫn l cửa quan hai nhau đầu đánh đến định động Xác phải người mới phòng phòng hướng không che bọc có sổ trở ấ vào nhà. Mấy phút đồng hồ sau linh s ắ c mặt khó coi đi ra cuối cùng nhịn không được nôn khan vài tiếng trong phòng ở là một đôi lão phu thê thi thể bị cắn xé đến không có hình người chỉ còn lại hai đại bãi gạch men nôn mửa không phải nhát gan thuần túy là trên sinh lý không t h í chứng tựa như người d ạ n dĩ nhìn thấy xỉ như thường sẽ buồn nôn tất lao đầu biểu lộ cũng không có gì đặc biệt nhưng cuối cùng gặp qua không ít huyết nhục văng tung toe cảnh tượng phản ứng không có linh cái này tân đinh rõ ràng trực tiếp đi đến khỏe miệng quái thi thể d i ệ n trước bắt đầu đánh giá linh m ẹ mấy lần cuối cùng không có nôn cùng đi theo tới nhìn mấy lần hắn sát mặt ngưng trọng h ô m qua b ú p cũng thay đổi thành loại quái vật này nhưng hình thể không có khổng lồ như vậy đạn sọt gủn miễn cưỡng có thể đánh tiến vào bắp thịt kẹt lại tất lao đầu xứng sở b ố t chết rồi linh b ố t biến thành quái vật muốn ăn mất đi l ì ạ các nàng bị ta đánh chết hắn so cái này k h ỏ e miệng quái hình thể càng nhỏ hơn tốc độ c h ậ m hơn thân thể càng yếu ớt truy sát đi l ì ạ các nàng lúc còn bị các nàng làm gãy một cái chân tất lao đầu ánh mắt ngưng tụ ngươi nói là bọn chúng ă n người có thể mạnh lên yên lặng một lát hắn mới nói đến nhưng còn không chịu nổi đạn xuống trường xa kích nói đến đây lời nói tay hắn không khỏi vớt ve m một m ư ơ thân thương loang lổ vàng hạt chất gỗ băng súng bằng sắt linh kiện bên trên còn có rất nhiều nhỏ vụn vết cắt h i ệ n nhiên là trường kỳ sử dụng đây cũng không có nghĩa là súng này kém cỏi uy lực của nó độ chính xác độ tin cậy đều tương đương xuất sắc bây giờ nước mỹ bộ đội đặc trùng như cũ có không ít sử dụng cải trang m m ộ m ư ơ n g ư ờ i linh im lặng m m ộ m ư ơ dùng thế nhưng là bảy sáu mươi hai mm ở giữa uy lực đạn so năm 56 đạn súng trường mạnh hơn nhiều chủ lưu đường kính nhỏ súng trường a g cùng a c sử dụng năm năm m mm viên đạn là bởi vì đánh người đủ mà khoe miệng quái sẽ càng ngày càng khẳng đánh linh bỗng nhiên đều nghĩ là một cái uy lực càng lớn súng trường trong lòng suy tư hắn lắc đầu nếu như bọn chúng ăn nhiều mấy người còn có thể biến đến mạnh hơn đấy tất lao đầu làm sao có thể một mực mạnh lên cái này không khoa học nói đến đây chính hắn đều nói không được nữa khoe miệng quái cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống sản phẩm khoa học nói là ma huyễn hoặc kỳ huyễn sinh vật có lẽ còn đáng tin cậy một điểm k huệ một tiếng nôn khăn tại cách đó không xa vang lên hai người quay đầu nhìn lại phát hiện là cắt n ữ lạ nàng đang theo dõi nết miệng quái thi thể nôn mửa tất lao đầu một súng kia trực tiếp đem quái vật xương sọ s ố c lên hiếm cháo góc sen lẫn sền sệt màu xanh đen huyết dịch đánh vào thị giác lực cực mạnh hai nam nhân lướt nhau tất lao đầu mở miệng t u t chịu không được cũng đừng nhìn linh nhưng gần như đồng thời nói đến muốn n h ì n cắt nữu là miễn cưỡng nhẫn l ạ i nôn khan dùng sức gật đầu nghĩ linh vậy chờ xuống cùng ta vào bên trong nhìn xem đối với tiểu nữ hải cũng chơi như thế tuyệt tất lao đầu liếc mắt cái này không cần đi linh chỉ xem đến liền nôn khan gặp phải nguy hiểm chỗ nào tới kịp chạy trốn nàng tất nhiên tới khẳng định là có tâm lý chuẩn bị nói liếc mắt nhìn bên kia trên xe đi lì ạ tất lao đầu theo hắn ánh mắt nhìn lại lập tức hiểu được c ặ t ngự lạ tới đi lì á lại không động hiển nhiên hai mẹ con này lá gan cùng ý nghĩ cũng không nhất trí tại hỗn loạn trật tự xã hội xuống hai mẹ con nếu như đều e ngại tránh né cái kia hạ tràng chắc chắn sẽ không tốt nghĩ rõ ràng điểm ấy tất lao đầu lắc đầu thở dài l ạ n g yên không lên tiếng trở lại bên cạnh xe phụ trách đề phòng linh mang theo nôn khan đến không sai biệt l ắ m c ặ t ngự lạ vào cửa quan sát nhìn thấy trong phòng khách cái kia hai bãi thi thể huyết nhục mơ hồ c ặ t ngự lạ vô ý thức thỏ tay ôm cánh tay của hắn lá gan dù lớn địa phương khác nhưng có chút ít ra linh chửi bậy m ặ t không thay đổi đưa tay theo cái kia một điểm không phát đạt cơ ngực lớn bên trong rút ra chính mình xem thật kỹ người khác không giúp được n g ư ờ i c ặ t ngự là ngạc nhiên trừng mắt ngươi cái này k h ố n nạn khó trách không có bạn gái linh mới không quan tâm táo xanh đang suy nghĩ gì tiến vào phòng ngủ lập tức nhanh chóng lục lọi lên rất nhanh tại dưới gối đầu tìm tới một cái m một nghìn chín trăm m ư ơ i một súng ngắn còn có trong tủ đầu giường một hộp dùng mấy phát viên đạn tâm niệm vừa động súng ngắn cùng viên đạn liền biến mất không thấy gì nữa nhìn xem mở ra hơi mở ba lô bảng súng ngắn xuất hiện tại cái thứ nhất ô vương bên trong mà viên đạn hộp thì xuất hiện tại cái thứ hai ô vương bên trong cả hai dưới góc phải cũng có cái màu lam nhạt con số một linh khoe miệng vểnh lên hắn vì cái gì cho rằng tận thế sắp xảy ra cái trò chơi này ba lô liền là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong ý niệm quá chặt nó liền có thể đem khoảng cách thân thể hai em mở vật phẩm thu lấy cơ bản giống nhau vật phẩm có thể chín cái trồng chất tại một cái ô vương bên trong như thế ô vương trò chơi ba lô có tám tám sáu mươi b ố cái hắn lại sẽ không cảm nhận được bên trong vật phẩm bất luận cái gì trọng lượng lúc trước trò chơi kia không có phụ trọng nói chuyện hẳn là cái này thiết lập bị tận thế trò chơi tiếp tục sử dụng có cái hệ thống này ba lô linh không ngại tốn một chút thời gian tiến hành cộng đồng tuần tra chỉ cần chú ý một chút dù là cùng một chỗ tất lao đầu cùng đi lìa mẹ con cũng sẽ không phát giác hắn thu lấy vật tư hành vi tiếp xuống hắn theo trò chơi trong ba lô lấy ra một cái thùng giấy đem cảm giác cần các loại vụn v ậ t vật nhỏ đi vào trong ném đây là hắn tối hôm qua kiểm kê vật tư lúc vô ý khai phát đi ra kỹ x ả o mới đóng gói chỉ cần đem các loại tạp vật ném vào cùng quy cách vật chứa ném vào trò chơi trong ba lô liền sẽ thừa nhận là một cái bao khoả tỷ như loại này hai bên đều có tay cầm lỗ thùng giấy một hơi lắp đặt mấy t r ụ kiện tiểu vật phẩm ném vào ba lô chỉ biết biểu hiện thành thùng giấy nhỏ một cho nên táo xanh có cái gì chơi vui nào co vơ vét vật tư vui sướng rất nhanh lục soát xong phòng ngủ linh đi tới cắt nữ h lạ như cũ p h ò n g khách lặp lại nhìn vài lần thi thể rời ánh mắt nôn khan hít sâu một lát tính thích hứng huấn luyện theo bên người nàng đi qua hắn vỗ vỗ nàng đầu vai cố lên qua cửa này ngươi cũng là đại nhân cắt nữ h l à sắc mặt đỏ lên m i ễ n cưỡng gật gật đầu cái này dĩ nhiên không phải thẹn thùng thuần túy là nôn mửa dẫn đến hô hấp rộn rợn n h ẹ đi ra linh thuận miệng lừa dối ở cái này đứa nhỏ ngốc quay người tiến vào phòng bếp tiếp tục lấy ra thùng giấy nhỏ làm việc so với phòng ngủ cuộc sống ở nơi này vật tư nhiều hơn không ít thức ăn nguyên liệu nấu ăn rượu đồ uống đồ hộp đồ gia vị bộ đồ ăn đao cụ đinh hoàn súng phun lửa cái bật lửa khăn mặt phòng bếp dùng giấy chờ một chút phần lớn bị linh quét vào thùng giấy thu nhập trò chơi ba lô chờ hắn từ trong phòng bếp đi ra trong ba lô thùng giấy nhỏ đã chiếm cứ ba cái ô vông Tổng cộng hắn ứ c cùng chính cái cộng có hoạch chừng ăn năm. lượng không nhiều, thường ngày đồ dùng không、ý. ánh sáng giấy, vệ sinh cùng phòng bếp, giấy đều đủ linh dùng năm. Nhìn đến, mình này đồng lượng đoán số số đối là tư giấy giấy thể thu hay thủ. h với đều quá ít, vật đồ đủ vệ bếp bảo nghĩ như vậy bày ra trong tay túi rác đối với cắt ngự h là phân phò đến nôn đủ liền tới hỗ trợ đem bọn hắn ăn t ắ g đi không thì ngày mai thi thể liền thúi mới quen thuộc một điểm cắt ngự h là nghe lập tức xoay người một cái vọt tới bên ngoài tiếp tục nổ linh bất đắc dĩ chỉ có thể khẽ gọi đến nôn ra liền trở về trên xe đi thuận tiện nói cho tất lao đầu chờ chúng ta m ộ ư ơ i phút quay đầu nhìn xem cái kia hai bãi huyết n ụ c hắn thấp giọng thì thảo cầm các ngươi đồ vật đưa các ngươi đi đến sau cùng đoạn đường không phản đối liền thành g i a o nói hắn đ e o lên vừa rồi tìm tới khẩu trang găng tay bắt đầu thu lại lao lưỡng khẩu hải cốt quá trình này rất là dày vỏ nhưng linh nói với mình nhất định phải làm xong không thừa dịp tạm thời bình tĩnh bây giờ thích đứng đại loạn lúc một lần sai lầm liền có thể trí mạng dù vậy hắn chỉ là dùng năm phút đồng hồ mới thu liễm thật g i ả đầu thi thể lúc này tấm ván gỗ tiếng động quay đầu nhìn lại lại là cắt n h g u lạ lại đi vào đối mặt hắn ánh mắt nghi ngờ sắc mặt có chút phát xanh tiểu mội giấy chủ động mở miệng giải thích ta cũng nghĩ hỗ trợ linh ồ một tiếng ta túi láo bên trong có khẩu trang phòng bếp có cao su găng tay mình mang tốt lại đến một lát sau cắt n h g u lạ mang tốt trang bị đứng bên cạnh lại không biết như thế nào ra tay linh lườm nàng liếp mắt trên tay thu thập lao thái thái di hải muốn giúp đỡ cũng nhanh chút đợi chút nữa nhà bọn hắn vật tư có thể nhiều phân người một điểm cắt ngữ là xứng sở vật tư linh giúp bọn hắn nhặt xác mai táng dựng địa lấy đi người chết không dùng được vật tư làm thù lao cái này hết sức hợp lý đi cắt ngữ là im lặng ngẫm lại lại cảm thấy cái này không tật xấu hôm qua chi ca gom một vị nào đó nghị viên đã nâng mới chương trình nghị sự xét thấy gần nhất thu nạp mấy trăm bộ thi thể khó mà xử lý đề nghị không lại tiếp tục điều tra trong đó người vô danh tập thể thiêu vùi lấp từ đây tiết kiệm thị chính kinh phí linh ngươi thích gì ta nhớ được nhà bọn hắn sốt u cà chua không ít nếu không nhiều phân hai ngươi b ì n h mới tới gần chuẩn bị ngồi xổm xuống cắt n h ữ là nghe vậy gặp lại trước mặt đất một vũng máu cháo sắc mặt lần nữa trợn nhìn co cảng liền hướng ra ngoài sông một trận liên tục không ngừng nôn khan âm thanh tại cửa hiên chỗ vang lên vốn là cũng không chịu nổi linh lại cười quả nhiên nhìn xem người khác so với mình càng khó chịu hơn như thế chính mình tâm lý liền bình nhất định cuối cùng cắt như là cũng không có đụng chạm lấy l a o lương khẩu di thể cách túi rác hỗ trợ t r ô n cất không tính trong thời gian này linh để đi lì ạ thì đem xe chạy đến phòng trước bắt đầu thu thập vận chuyển còn thừa lại vật tư hán thu lấy là khan hiếm cùng trọng yếu vật tư trong phòng còn có một nửa giá thấp giá trị vật tư đây không phải cái số lượng nhỏ Đi lì không thể tham dự cái h i liền điểm mới ế n động, đấu, vậy liền ra điểm lao ra có c tư c Cắt h phân vật tư. ề n nhà nhưng tưởng dũng đồ, mặc dù nhà ào ào, nhưng có ý tưởng có dù hào hào, ý khác í thích chủ chừng về sau có thể sống được lâu một chút. Trước mắt hắn thực lực hứng, không thể hắn động một nói sống mắt về sau lâu u q yếu, xây quyền dựng nắm giữ h không hiện h ủ đạo đội ngũ không quá t ự chỉ tạm t ờ i c h có thể q u a ngày sát thí sinh thích hợp. Cái khác, thí thích thể hợp. chỉ n có sau hay nói bỏ ra hơn hai mươi phút linh đem lão lương khẩu hợp táng ở sân sau bãi cỏ còn chuyển đến một khối trải đường đá dày phích cắm ở trên mặt đất ở phía trên khắc lên tên của bọn hắn cùng hôm nay tử vong này g đi lì ạ thu thập tạp vụ hiệu s u ấ t vẫn được linh bên này làm xong nàng cùng t r ư ớ c thời hạn tới c ặ t nịu h lạ đã đem phần lớn vật tư thu được xe linh tới tìm nàng cầm lao lương khẩu nhà mánh cầm xe bán tải chìa khóa chào hỏi tất lao đầu cùng một chỗ động thủ đem cô kia khỏe miệng quái thi thể bỏ vào thùng xe cái đồ chơi này ẩn chứa hạt thần tính có thể bị trò chơi thu về vì điểm năng nguyên không thể từ bỏ dù là hay là cái không nam nhưng hắn điểm năng nguyên cũng m ớ i bốn nam muốn cái gì xe đạp kéo lên khỏe miệng quái thi thể cắt n h ị u làm ở linh hai tay xe suv một đoàn người ân cần thăm hỏi quá thửa xuống mấy nhà liền bắt đầu đường về về đến nhà về sau đi lì a mẹ con phụ trách phân phối vật tư đem tất lao đầu cái kia phần đưa qua linh cái kia phần tạm thời gửi ở nhà các nàng chương năm thu mới hận cũ tại sao muốn bước ta tam phương vật tư phân phối tỷ lệ linh không lên tiếng đây là một cái thử thách không có thực lực không có đầu góc nhưng lòng tham không đ á y người sử dụng hết liền có thể ném xuống nữ nhân cũng không ngoại lệ hát cám nước mỹ bên trong giới tính không phải tha thứ lý do hữu dụng mới là đem xe ban tải ném ở nhà mình trước cửa đường cái một bên linh để tất lao đầu hỗ trợ chú ý xuống lại mở bên trên chính mình hai tay xe suv nhắm hướng đông bên cạnh mà đi buổi sáng một trận này dày vỏ dùng hơn ba giờ thời gian đã đi tới mười điểm khoảng cách cùng mạc nguyệt ước định thời gian giao dịch còn có một giờ bốn mươi km lộ trình dĩ vang tháng hai năm ba không phút liền đến điều kiện tiên quyết là lên đường bình an vô sự khả năng này không lớn súng ngắn như cũ tại bên chân soát gùn cắm tại chính phó điều khiển trong lúc đó xe s u v duy trì năm mươi km trái phải tốc độ hướng chicago vùng ngoại thành cửa hàng súng bước đi một đường đi tới cùng linh cùng hướng mở song chicago xe rất ít chạm mặt tới dòng xe cộn nhưng nối liền không dứt chicago ác liệt tình thế hù dọa rất nhiều người có năng lực rời đi người ngay tại gia tốc thoát đi trước mắt mà nói đợi tại thành phố lớn bên trong cần đối mặt mênh mông nhiều người q u ầ n bên trong nói không chừng liền toát ra mấy cái quai ăn thịt người hết lần này tới lần khác c h ỉ an xã hội ác liệt tất cả mọi người lẫn nhau cảnh giác gặp phải nguy hiểm rất khó tìm đến người hỗ trợ ngược lại muốn lo lắng những người khác bỏ đá xuống giếng trên thế giới này người thông minh cho tới bây giờ đều không ít tự nhiên phát giác rời xa đám người là đơn giản an toàn lựa chọn tối thiểu là một cái trong số đó giống linh cái kia nhỏ cộng đồng liền có bộ phận chi ca go bên trong sản xuất nhân sĩ nhà nghỉ dưỡng bình thường hơn tám mươi hộ bên trong hai mươi ba mươi hộ đều không người ở hôm nay vừa xem xét lại phát hiện cơ bản cũng có người hiển nhiên không ít người đã tránh đi ra tiếp theo dọc phật phi trường quốc tế quy mô dù kém xa chi ca go ó hạ dở sân bay nhưng nơi này cũng có vé máy bay nhiều mở mấy chục phân đường xe có c ó thể h mau n g rời xa h ỗ n loạn n vô c ù g Chicago, chối ai lại sẽ từ chối đâu. ngày h ư n phiên phức cũng vì vậy m lên.、Hôn、loạn Hỗn xuống, đường, phí h trật tự xuống, bất kể phí qua giặc kể cướp a là này nhân viên phục vụ tiền đoà, cùng với cơ cấu công nhân viên thu nhập thêm, khẳng định chỉ có thể dùng tiền、mặt. Những phục thu thêm, chỉ thể vụ với cơ cấu có mặt. đoa, rời đi chica go người phần lớn mang nhà mang người bao lớn bao nhỏ nhất định số lượng tiền mặt chút ít vật phẩm quý giá càng là chuẩn bị đổ vật r ờ i thành số lượng xe chạy một lớn chica go một ít nhóm người thành viên liền chú ý tới tình huống này top năm top ba kéo bẹ kết phái cầm súng tại rộ đủ ngã tư đường bên trên thu hồi phí qua đường đại đa số người một lần có thể chịu hai lần có thể chịu lần thứ ba mẹ nó tiền mặt cũng bị mất đây không phải là chỉ có thể đoạt xe của mình cùng đồ vật cuối cùng một đôi tính tình không tốt huynh đệ bị làm phát bực trực tiếp đẩy cửa xuống xe theo trong xe lôi ra hai đầu hạc nhắm ngay đạo tặc liền là làm tương ư ơ n g đ bắn chuyên nghiệp kỹ xảo để bọn hắn trong nháy mắt đặt và o phụ cận bốn năm cái đạo tặc hơn nữa đoàn thân lăn lộn trốn vào sau xe cùng ven đường cỏ dại theo một trận xảy ra bất ngờ bắn nhau như vậy tại trên đường lớn triển khai ngay từ đầu phách lối bọn phỉ đồ ỉ vào hơn hai mươi người số lượng ưu thế để ép hai huynh đệ đánh bị ngăn chặn chạy nạn đám người bắt đầu không vừa lòng đánh về đánh các ngươi mẹ nó ngược lại là chớ cản đường a lan ven đường đất hoang đi không tốt sao đáng tiếc đất hoang bên trong không xe chiếc che đậy rất dễ dàng bị đánh thành tổ hong v ỏ vẽ cái kia hai huynh đệ lại không lốc kiên định ỉ lại hỗn loạn dòng xe cộ một bên triệt thoái phía sau một bên cùng đạo tặc quần quần nhau lúc này linh lái xe đến đi chica go xe vốn lại ít phía trước mấy chiếc xe tới gần hiện trường về sau lập tức quay đầu tạm l á n h hắn thành dẫn đầu cái kia một chiếc nhìn xem trên đồng hồ thời gian đã là m ộ ư ơ i giờ hai mươi phút hắn cũng lựa chọn quay đầu đường vòng dùng nhiều cái hơn m ộ ư ơ i phút chờ ở chỗ này trời mới biết muốn lãng phí bao lâu kết quả xe mới chuyển phương hướng mấy phát đạn lạc bay tới cửa sau thủy tinh vỡ nước phía sau xe thai cũng nổ xe không khỏi hướng một bên l ệ c đi linh mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống chậm dãi dẫm ở phanh xe trong miệng thì thảo lao tử thời gian đang gớp đã thả các ngươi một lần tại sao muốn bước ta cái kia hai huynh đệ đang bị làm cho triệt thoái phía sau tránh né cũng không có nổ súng như sắt linh phía sau xe thai hung thủ chỉ có thể là đám kia cầm thương loạn quét đạo tặc một thế này linh ghét nhất đồ vật không ít nhóm người thành viên tuyệt đối đứng hàng đầu từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt hắn gặp quá nhiều lần nhóm người thành viên bức bách cùng ước hiếp nhi đồng viện mồ côi lúc buôn bán nhân khẩu cùng khí quan một vòng liền là nhóm người đọc công lập trung học cùng ký túc lúc chung quanh không phải ủ là nhóm người thành viên thân thích đến khi phụ hắn thiếu niên côn đồ liền là đã là nhóm người thành viên thiếu niên cặn bã hắn châu á dung mạo gây yếu thể trạng lại càng dễ lọt vào những n à y cặn bã nhằm vào dựa vào vượt xa người đồng lứa tâm lý thành tục độ linh mặt ngoài lừa gạt nhẫn lại vụ trộm cũng dùng hóa học cùng sinh vật chi thức hạ độc thủ chơi chết mấy cái chướng ngại vật mới nấu qua trung học bốn năm vốn nghĩ viết sách kiếm tiền về sau mình cùng những người này gặp nhau sẽ không quá nhiều cũng không cần thiết b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi trả thù nhưng đáy lòng động lại l ử a giận chưa hề suy yếu chỉ là bởi vì không có cơ hội mà bị đ è nén bây giờ bọn này đạo tặc dám đánh bạo x ă m l ố t trì hoán vô cùng thời gian quý giá đây là tại giảm xuống hắn sinh tồn tỷ lệ còn thế nào chịu đ ư ợ c đẻ thấp thân thể đem xe ngừng đến ven đường linh nắm lên sọt gùn mở ra phía bên phải cửa xe xoay người chạy vào ven đường bụi cỏ bên kia một đám đạo tặc còn tại hô to gọi nhỏ nổ súng không ngừng một bộ chúng ta liền là mẹ nó treo tư thái lại không biết lung tung khai hỏa cho mình dẫn tới thai hỏa ngập đầu phộ lẹt bình tĩnh ngồi tại rộng mở cửa xe lao vụt dê năm trăm bên trong xe tay phải còn thỉnh thoảng vớt ve trước người cô nàng da đen đầy đạn bộ ngực trong lòng thỏa mãn vô cùng mấy ngày nay thời gian thật sự là rất thư thái xe sang trọng châu b á o tiền cô em cấp tốc tới tay tùy tiện chơi như thế nào bọn c ấ m căn bản không có thời gian đến quản bọn hắn trong thành hôm nay xuất hiện lần nữa quái ăn thịt người theo chính mình có quan hệ gì dù sao hắn đã ra tới ân không đúng vẫn có chút quan hệ tỉ như thật tốt cảm tạ bọn chúng sáng tạo ra một cái phát đại tài thời kỳ hoàng kim phụ l ẹ t nghĩ như vậy đến khoe miệng lộ ra nụ cười đợi chút nữa lại đánh chết cái kia hai cái kẻ ngu những người còn lại hẳn là cũng không dám phản kháng phanh phanh phanh ba tiếng xảy ra bất ngờ ngột ngạt súng vang lên đánh gậy hắn đối với tốt đẹp tương lai ước mơ phố lẹ phát hiện tại xe của mình bên cạnh hộ vệ bốn thủ hạ bị vùi dập giữa chợ ba cái còn lại một cái ngay tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu ẩm lại là một tiếng trầm muộn súng vang lên sau cùng cái này may mắn thủ hạ cả người bay ngược ra hơn hai e m quẳng xuống đất n g ợ c một mảnh máu thịt bé bét phố lẹ toàn thân giật mình đ ô n nhiên quay đầu chỉ thấy một cái vóc người thiếu niên gầy yếu chính nâng một cái gờ lọc họng súng nhắm ngay đầu mình đừng n ú c ních không thì đánh chết ngươi linh lạnh lùng nói một câu phộ lẹ n g â y dại họng súng ngay tại hắn phía sau hai em m không đến vị trí t ù y tiện đánh như thế nào đều có thể đoán mỏ chúng mấy phát hết lần này tới lần khác để cho tiện xem cuộc chiến cửa xe không có đóng bây giờ thân thể của hắn mới chuyển một nửa chân đều không ở trên chân ga chương sáu linh chính nghĩa đ â m lưng không đợi p h ổ lẹt nghĩ đến giải quyết nguy cơ biện pháp liền nghe linh mở miệng q u á t nhẹ các ngươi lăn xuống xe lập tức p h ổ lẹt một cái không có kịp phản ứng linh thanh em hơi cao một điểm không xuống xe liền chết chung nơi tiếng nói ngừng lại b ả n đang sững sờ đen muội lập tức ngẩng đầu thu nhỏ miệng lại bá chuồn ra tay lái phụ chạy như điên nàng không nốc chỉ là t r ô n túi người thể chạy vào bên cạnh bụi cỏ hoàn toàn không có mở miệng cảnh báo ý nghĩ người ta chỉ là đến kiếm tiền chuyên nghiệp kỹ sư cũng không phải bán mạng nhóm người thành viên ủy tài theo cái kia lớn chim nốc cùng chết phô lẹt vẫn còn ở trên chỗ ngồi do dự nhưng không chờ hắn nghĩ ra đối sách cái này chủ yếu là trí thông minh không cho phép màu đen súng ngắn báng súng ngay tại trong tầm mắt nhanh t r o n g biến lớn đập mạnh tại trên hốc mắt hắn một tiếng h é t thảm đổi lấy đến tiếp sau hai phát nâng bị đánh cho đầy mặt nở hoa sau đó hắn cầm thương cánh tay trái bị linh giữ chặt thuần thục xoay cổ tay xuống thương đúng thanh thúy súng ngắn tiếng vang lên phố l ẹ t trên đầu nhiều một cái hang thằng đến bị giải quyết hắn đều không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề linh đem hắn mềm nhũng thân thể lôi ra ném ra thò người ra bắt đi đồng hồ đo chỗ để đó lao vụt dê năm trăm chìa khoa xe vẫn không quên đóng lại hai bên cửa xe cái này tuyệt đối không phải trông mà thèm chiếc này lại b u ồ n chỉ là hắn nhất định phải có một chiếc mới phương tiện giao thông mà thôi tiếp xuống chỉ còn thanh lý còn sót lại rác rưởi công tác ánh mắt của hắn rơi xuống mấy chục mét bên ngoài còn tại cuồng nhiệt truy sát cái kia hai huynh đệ đạo tặc trên người song phương chiến đấu có chút kịch liệt tố chất rất kém cỏi đạo tặc thế mà không có người chú ý thủ lĩnh của mình đã bị người giết chết linh cho s ọ t g ù n một lần nữa bổ đầy viên đạn không người theo phía sau tới gần đạo tặc quần bọn phỉ đồ đưa lưng về phía hắn không có phát hiện nhưng cái kia hai huynh đệ nhưng rất có kinh nghiệm đã phát giác linh cái này nửa đường g i ế t ra cứu binh bọn hắn lập tức hưng phấn lên cái này huynh đắc diệt cái kia chim n ố c đầu m ụ vẫn còn tiếp tục hướng bên này dựa vào một trăm phần trăm là đến đuổi tận giết tuyệt chính mình hai người được cứu rồi hai huynh đệ gần như đồng thời đứng lại tránh đi linh vị trí phương hướng r ồ i ra à khai hỏa hấp dẫn lấy đạo tặc lực chú ý thấy nhanh không được địch nhân đột nhiên lại sống đến đây bọn phỉ đồ đông cảm giác phẫn nộ mẹ nó đây không phải đang chơi chúng ta thế là bọn hắn dùng càng nhiều viên đạn đáp lễ qua trong lúc nhất thời lốp bốp tiếng vang không ngừng linh trên mặt hiện ra một vòng ý cười phương này vị thời cơ này dễ chịu giờ phút này hắn đã sở đến đạo tặc phía sau hơn hai mươi m những người này top năm top ba tập hợp một chỗ từng đống không có phòng bị phía sau lưng thóa thủ có thể trộm linh chậm rãi hít một hơi x o á t gùn d ơ lên phát động tận thế trò chơi lính mới huấn luyện đưa tặng duy nhất người mới kỹ năng tam liên s ạ trò chơi bảng kỹ năng biểu hiện là tam liên s ạ độ thuần t ụ c một bảy kỹ năng hiệu quả liên tục bắn ra ba phát viên đạn đơn thể mục tiêu tỷ lệ chính xác gia tăng 50%, nhiều cái mục tiêu tỷ lệ chính xác giảm b ấ t 50%. thời gian cùn đồ một giây cái này người mới đưa tặng kỹ năng nhìn xem hết sức phổ thông phương pháp nguyên lý cũng cùng trong hiện thực ngắn một chút bắn cơ bản nhất trí nhưng linh nhưng có thể cảm nhận được phát động nó lúc lại tinh thần của mình năng lượng giá trị độ chuyên chú cùng thường cảm giác trong nháy mắt tăng cường một đoạn cưỡng ép tiến vào xạ kích trạng thái đối với nhiều cái mục tiêu sẽ giảm b ấ t tỷ lệ chính xác đây là một điểm nhỏ một cái giá lớn không phải khuyết điểm dù sao không sử dụng tam liên s ạ hắn liên tục khai hỏa tỷ lệ chính xác chỉ biết thấp hơn phanh phanh phanh trầm muộn súng vang lên không có chút nào trì trệ cảm giác linh kéo động bộ ống động tắc cấp tốc lại trôi chảy vượt xa trạng thái bình thường một giây đồng hồ bên trong liền lột đi ra ngoài b à phát đạn ria cách hắn gần nhất đạo tặc quần phía bên phải trong năm người ba cái một cái chó ăn xì bay về phía trước r a lan trên mặt đất hai vòng không động còn lại hai tên đạo tặc n g người cùng nhiệt đầu vóc nhất thời không nghĩ rõ ràng cái này bay về phía trước là nguyên lý gì địch nhân ở phía trước ca. l i ê n lần trì hoan này thời gian si đi chỉ có một giây tam liên xạ lần nữa tiến đến phanh phanh phanh một đầu dấu chấm hỏi hai người phía sau rung mạnh bước lên đồng bạn theo gót bay về phía trước nhào ngã quỵ linh có chút bất đắc dĩ khoảng cách gần như thế dùng đạn sọt gùn đánh đứng im cùng nửa đứng im đạo tặc quần hay là thất bại một phát tay nhưng thuận thế bóc cỏ bán ra sau cùng một viên đạn Không cần tam liên xạ cũng oanh lần t một cái quay ba ba ba. Tam liên xạ lần nữa phát động hai cái vừa mới chuyển qua thân xem xét tình huống đạo tặc ngửa mặt liền ngã so với cần kéo động máy bơm x ọ t gùn gợt l sử dụng tam liên xạ chỉ cần điểm nhẹ ngón tay có thể khống chế tính cùng độ chính xác cao hơn nhiều dù là không có đạn xót gùn mặt bao trùm cũng đánh ra ba phát hai bên trong chiến quả đánh giết đạo tặc phấn khởi cùng tam liên xạ tạo thành độ cao chuyên chú để linh ở vào cuồng nhiệt cùng tỉnh táo cùng tồn tại thần kỳ trạng thái đối mặt bộ phận phát giác dị thường bắt đầu quay người đạo tặc trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì hoảng sợ thân thể như cũ bảo trì tiêu chuẩn nửa quỳ xạ kích tư thái ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tiếp theo quần mục tiêu có ba cái cùng một chỗ đạo tặc hai người quay người nhìn thấy hắn sắc mặt đại biến một người họng súng chỉ đến một người khác còn thò tay đập còn lại không có quay người người cuối cùng linh ngón tay đoạt trước một bước nhẹ nhàng linh hoạt liên khấu ba cái họng súng chỉ đến đạo tặc chưa kịp khai hỏa ngược liền thêm ra hai cái vết đạn mợ mịt cúi đầu nhìn xem trước ngực mình vết đạn phỉ đồ này toàn thân mềm n ú n đổ xuống ngay tại đập đồng bạn đạo tặc giật nảy mình vội vàng dừng lại đập d ơ súng liền bán đồng bạn gần trong gang tấc tử vong để tay của hắn run dữ dội hơn liên tục viên đạn b ắ n ra nhưng vụ vụ theo nửa quỳ linh chung quanh bay qua linh hai mắt loay sáng sắc mặt hờ hững cảm nhận được tam liên xạ làm l ệ n h lần nữa phát động ba ba ba tên phỉ đồ này mặt chúng một thương về sau cũng sẽ không sợ hãi cái cuối cùng đạo tặc lúc này mới xoay người hướng về phía hai người đồng bạn thi thể sửng sốt một chút d ư ơ n g mắt tư phương cùng nửa quy tại trong đùi cỏ linh vừa ý tam liên xạ lần nữa làm l ệ n h hoàn thành ba ba ba ba phát toàn bộ đánh vào phỉ đồ này chỗ ngực bụng truy sát hai huynh đệ đạo tặc vốn là có hơn hai mươi người bị hai huynh đệ kích thương mấy người bây giờ lại bị linh giết chết sáu cái thiếu đi một nửa bọn h ắ n hỏa lực mật độ giảm lớn phát giác không thích hợp trong kinh nghi quay đầu quan sát đối diện hai huynh đệ quả đoán bắt đầu phản kích bay tứ tung viên đạn để bọn phỉ đồ trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ kẻ đánh lén linh chuyên môn lựa chọn nửa quỳ tại bùi cỏ xa kích chính là vì tính bí mật giờ phút này đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi di động tam liên xạ thời gian cú ấn độ vừa đến hắn lần nữa đứng đối nhau vị dày đặc một đám đạo tặc khai hỏa giữa tiếng kêu gào thê thảm hai cái thằng xui xẻo bị viên đạn đánh trúng đáng chết đằng sau có người của bọn hắn chết thật nhiều huynh đệ có tên đạo tặc bồi dối la lên lên tiếng đạo tặc xi khí trong nháy mắt tiêu tán bắt đầu tứ tán chạy chối chết chương bảy tiểu đầu mục giản dị tự nhiên quả tạng tỷ lệ chiến tổn vượt qua năm mươi phần trăm nghề nghiệp quân đội đều muốn sụp đổ mà những này đạo tặc chỉ là đ á m m ô hợp vừa rồi không có sụp đổ thuần túy là linh tay quá nhanh bọn hắn không biết đằng sau đồng bọn đều bị vùi d ậ p giữa chợ giờ phút này trong tầm mắt khắp nơi đều là ngã xuống đồng b ạ n bọn phỉ đồ quả đoán quay người hướng xe của mình chạy tới vì cái gì không trực tiếp chạy ai bảo bọn hắn cướp bóc thu hoạch đều trên xe một khi từ bỏ lập tức biến thành kẻ nghèo hèn vậy bọn hắn mấy ngày nay không đều trắng đ o ạ thấy thế linh yên tâm lại nếu là hơn mười cái người dọa điên rồi cầm thương nhắm ngay hắn cái này liền l o ạ n quét nói không chừng có thể mèo mù đụng vào chuột chết bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua đạo tặc dám trì hoan hắn thời gian quý giá liền nên có đền mất nửa đời sau giác ngộ tam liên s ạ n phát động g l o c b 3 3 r giòn vang âm thanh bên trong lại làm ấy tên đạo tặc ngã xuống hơn ba mươi em ở bên ngoài cái kia đối huynh đệ cũng thừa cơ phản công trước đó bị bọn phỉ đổ ỉ vào nhân số hỏa lực ưu thế ép tới thở không nổi bây giờ lại chỉ cần chuyên tâm nhắm chuẩn xa kích đánh giết hiệu suất lập tức tăng lên chừng một phút hơn m ộ ư ơ i cái còn sót lại đạo tặc toàn bộ ngã xuống mấy cái chạy đến hơn trăm mét bên ngoài vượt qua linh bên này tầm sát thương cũng bị hai huynh đệ dùng ạc lần lượt điểm chết không có một cái sống sót thấy hai huynh đệ còn tại đánh c h o m ù đường linh dừng lại khai hỏa nhặt lên sọt gùn một bên lắp viên đạn một bên trở lại lao vụt d 5 0 0 bên cạnh bao quát lao vụt dê n ă ở bên trong bọn phỉ đồ bảy chiếc xe ngừng thành một đống cửa xe hoặc cửa sổ xe đều mở ra linh liếc nhìn mỗi chiếc xe trước sau hàng lại mở ra dương chứa đồ cùng cốt sau coi trọng đồ vật hết thể thu vào trò chơi ba lô bên kia hai huynh đệ rết sạch chạy trốn đạo tặc về sau còn đem xe lưu bên trong bị thương đạo tặc bổ thương hoàn tất lúc này mới chuông một đống súng trường đi tới hai người nhìn xem đều rất cường tráng cái đầu cao cái kia một m chín ra mặt thân thể có chút rộng lượng trọng lượng cơ thể một trăm hai mươi kg trở lên một cái khác so sánh thon thả nhưng cũng có người cao một thước tám trọng lượng cơ thể tám mươi kg trở lên tựa như linh so gùn bọn hắn ạc cũng chỉ là dùng tùy ý treo bên người họng súng hướng xuống đây càng phần lớn là biểu hiện ra một loại hòa bình trò chuyện tư thái trên thực tế linh đứng tại mẹ xe đét về sau che đậy hơn phân nửa thân thể hai huynh đệ hơi tách ra đều không có từ bỏ lòng đề phòng đi đến bảy tám em ở bên ngoài so sánh thon thả đại hán kia mở miệng cảm ơn ngươi hỗ trợ huynh đắc ta gọi s u m m e r đây là đệ đệ ta phì sơ s u m m e r do thư hữu mùa hè một kiếm t ỉ n h hữu nghị biểu diễn phì sơ do thư hữu ta ôm ngươi ăn cá t ỉ n h hữu nghị biểu diễn hình thể rộng lượng phì sơ lộ ra một cái tương đương nụ cười thật thà phảng phất vừa rồi lần lượt đánh nổ bị thương đạo tặc đầu người không phải ta gọi linh linh gật gật đầu không cần cám ơn ta bất quá là bọn hắn đánh ta xe ta đánh bọn hắn mà thôi có thể cái này hết sức công bằng s u m m e r âm thầm lẩm bẩm trong miệng nói đến ha ha chí ít ngươi đến giúp chúng ta những này cũng nên là ngươi chiến lợi phẩm nói đem hai người xách một đống lớn thương để dưới đất linh trong lòng hơi động được thương cùng chiếc này lao vụt là của ta cái khác chính các ngươi xử lý sảng m ở sảng khoái đồng ý không có vấn đề bọn hắn lưu lại phần lớn súng ngắn súng trường toàn bộ đưa cho linh trước mắt càng lớn nguy hiểm hay là đến từ người súng ngắn nhanh gọn ẩn nấp cảnh sát cũng không có thời gian truy xét súng ống nơi phát ra rất nhiều người đều muốn mua một cái phòng thân mặc nguyệt nhà kia chính quy cửa hàng súng tăng giá 50%, không chính quy thương nói không trừng trướng đến càng nhiều súng ngắn tuyệt đối là trước mắt lưu hành nhất nhất cứng chắc tiền tệ rất nhanh linh đem cái kia một đống thương ném vào lao vụt sau xe phìt sở hai huynh đệ chính phất tay cùng hắn cáo biệt hắn cười cười đôi huynh đệ này người cũng không t ệ lắm chí ít không có trở mặt không quen biết mở ra hơn trăm mét hắn liền đem ghế sau xe súng ống ném vào trò chơi ba lô bọn này đạo tặc hẳn là mới trộm đoạt cái nào đó cửa hàng súng cầm t h ư ơ n g có mấy cái liền giá ký bài đều không có kéo cho nên chất lượng cũng còn không sai lấy bây giờ thị trường giá thị trường nhóm này thương chí ít có thể bán hai mươi phẩy không không không đô la bất quá về sau gian nan thời gian còn nhiều nữa linh chính còn phát sầu đi nơi nào nhiều làm điểm vũ khí dự trữ bây giờ có người đưa hàng về đến nhà hắn đương nhiên sẽ không ra bán có trò chơi ba lô tại hắn đều có thể trước thời hạn đem chứa đầy viên đạn súng ống bỏ vào lúc cần trực tiếp xuất hiện trong tay liền đổi đạn đều không cần cứ như vậy liền cần có sung túc viên đạn cùng mạc n g u y ệ n giao dịch không thể chỉ hoãn bọn phỉ đồ mới vừa rồi cùng hai huynh đệ đánh mấy phút liền lãng phí hơn ngàn phát đạn linh n g ấ m lại đều đau lòng bất quá kiểm tra đạo tặc chiếc xe lúc theo hai chiếc xe trong cốc sau thu hoạch mấy trăm phát đạn cùng với một cái ba lô nhỏ thân là một cái giản dị tự nhiên nhóm người đầu mục tùy thân mang lên hơn một mươi tám tiền mặt đúng là cái thông minh lựa chọn dù sao thả trong nhà cũng dễ dàng bị trộm không phải có khoản này bay tới tiền của phi nghĩa đợi chút nữa mua viên đạn tiền có còn lại còn có thể đi đại siêu thị mua sắm một phen cho mạc nguyệt gọi điện thoại nói cho hắn biết trên đường xảy ra chút tình trạng nhỏ có thể muốn muộn nửa giờ đến mạc nguyệt chỉ là xác nhận hắn không bị tổn thương liền nói không có vấn đề hôm nay cửa hàng súng chỉ khai trương hai mươi phút hôm qua bị đặt hàng súng ống đạn dược liền bị toàn bộ lấy đi còn lại bốn mươi phút cửa hàng súng viên chức chỉ là tại đem những cái kia nóng lòng mua thương chạy tới tìm vận may khách hàng bình thường khuyên đi ra ngoài dù sao nhà này cửa hàng súng theo ông chủ đến tiêu thụ nhân viên tám thành đều là giải nghệ quân nhân từng cái mỡ mập thể tráng võ trang đầy đủ đồng thời bọn hắn cũng là linh trả tiền huấn luyện nhà kia hủy diệt c h i hỏa kẻ yêu thích câu lạc bộ thành viên nhà này câu lạc bộ kinh doanh chủ yếu huấn luyện bắn súng kiêm làm sinh tồn huấn luyện bình thường lừa dối học viên thường nói một trong liền là hỏa lực liền là trợ tự trật tự liền là mỹ đức cho nên đây là một đám nóng lòng lấy đức phục người khá lắm con đường sau đó chặng đường linh lại gặp phải mấy lần phiền toái nhỏ nhưng chỉ là người bình thường vướng vào cãi lộn vung quyền đánh lộn không có lại xuất hiện ngu ngốc đạo tặc tập thể tặng đầu người đưa trang bị chuyện tốt lao vụt d 5 0 0 so hai tay xe su v tính năng tốt hơn nhiều tùy thời có thể mở đường cái lách qua hỗn loạn dù sao cũng là lượm được linh giày vò còn không có mình mua hai tay xe su v bị nổ bánh xe đau lòng 11 giờ 23 phút hắn cuối cùng đến cửa hàng súng đằng sau dùng riêng bãi đỗ xe bãi đỗ xe nhập khẩu trắng gác đã biến thành một cái bao cắt cùng tấm thép lộn xộn công sự tạm thời phía trên đen ngòm m hai m bốn m súng máy họng súng đối diện nhập khẩu linh không dám đem xe dừng ở trước họng súng mà là tại nhập khẩu mặt bên xuống xe lại đối với công sự bên trong n ô ra nửa cái đầu đánh nhìn mạc nguyệt hô to lão mạc đừng nổ súng là ta linh mạc nguyệt vây vây tay ra hiệu hắn đi vào linh lúc này mới lên xe đem lao vụ tiến vào đi cổng trạm gác bên trong trực ban hai cái thủ vệ rất quen nói đùa nhà chúng ta đại tác ra phát tài d năm trăm đều lái chương tám chết m u ô n tiền đồng hương đến thêm tiền linh mang trên mặt tính lễ phép mỉm cười xe h ỏ n g rồi tạm thời tìm người mượn tới mở một chút hai cái thủ vệ liếc nhau biểu lộ rất vi diệu sau khi xuống xe m ặ c n g u y ệ n tới trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi cầm tới tiền t h ủ lao rồi hả viết sách như thế kiếm lắm sao bị vùi dập giữa chợ tác giả có thể theo nhóm người sò、so、kiếm tiền thật sự là nghĩ quá nhiều linh đ o á n thẩm trong miệng đáp trả có người làm hỏng xe của ta ta bắt hắn xe làm bồi thường có vấn đề a mạc nguyệt cười lên ha hả đập hắn đầu vai một q u y ề n a sơ nam thấy máu a chúc mừng ngươi trở thành nam nhân chân chính linh so cái quốc tế thông dụng thủ thế cho hắn cửa hàng súng đám người này hơn phân nửa là đi lên chiến trường dân chuyên nghiệp dựa theo bọn hắn lo dip không có cùng địch nhân liệu mạng tranh đấu qua xạ thủ đều là nhà trẻ người bạn nhỏ món ăn đến móc chân giết chết chọc chính mình ngớ ngẩn đây không phải thiết huyết chân hán tử hoạt động cơ bản a từ cửa sau vận hàng thông đạo đi tới nhà kho bên ngoài mạc nguyệt mới dừng lại truy vấn cuộc chiến đấu kia chi tiết chuẩn bị đi vào nắm đúng chuẩn bị tốt súng ống cùng viên đạn linh gọi hắn lại ta muốn một cái uy lực lớn một điểm súng mạc nguyệt kinh ngạc nhìn xem hắn lớn một chút m hai thế nào linh n g ư ơ i dám bán ta liền muốn nói đùa mạc nguyệt bị chẹn họng một cái thực sự không có dũng khí đáp ứng đến một lần linh chỉ có một người cầm mười hai bảy mươi lít mẹ đường kính s u n g ống tính thực dụng không cao thứ hai cái kia m hai xem như ông chủ do bất tư nhân đồ cất giữ không tính hàng không bán nhưng cân nhắc tính khan hiếm bán ra về sau nguy hiểm giá cả thiếu đi khẳng định không được nín vài giây đồng hồ hắn mới bất đắc dĩ mở miệng tốt ta cái này thật không có nho nhỏ trả thù trở về linh khỏe miệng hơi vện vậy liền em mở m ộ ư ơ i bốn đi ta biết ngươi có mấy cái rất không tệ hàng lậu mặc nguyệt liếc mắt đây chính là ta tình cảm chân thành bà bối ngươi mơ tưởng đụng bọn chúng một ách đến thêm tiền nói như thế hắn ánh mắt liền rơi xuống linh mới từ trong túi móc ra một chồng trên tiền mặt cái kia độ dày cái kia sáng loáng một trăm đầy đủ lại cải trang mấy cái tình cảm chân thành bà bối nhu cầu của ta rất đơn giản ổn định tinh chuẩn dễ dàng không chế những cái kia phức tạp đắt đỏ linh kiện chính ngươi giữ lại chơi ân lại cho ta cỡ nào phù hợp điểm bảy sáu mươi hai ml đạn xuống trường linh nói tới tay chẳng phải tiền mặt tiện tay ném ra hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết mạc nguyệt cùng là hoa kiểu gia hỏa này thích kiếm tiền càng ưa thích tiết kiệm tiền hay là một cái rất có phẩm đức nghề nghiệp súng ố n g cải trang chuyên gia lấy tiền làm việc tiền nào đồ nấy là mạc nguyệt nhân sinh tín điều lấy ra một mươi phẩy không không không đô la rất lớn nguyên nhân là vì nhiều mua viên đạn mà không phải súng giá trị nhiều như vậy không cho chết muốn tiền kiếm nhiều một chút viên đạn số lượng nhiều không được cho dù bị hố cũng liền mấy ngàn đô la chuyện so về sau bị hố đến mất mạng mạnh mẽ mạc nguyệt vừa nghe quả đoán đem cái kia trồng tiền mặt ôm vào trong lòng ở chỗ này chờ nói xong liền đi hướng thông đạo một bên khác đây là đi về câu lạc bộ khu ký túc xá con đường hắn tình cảm chân thành bảo bối đều tại chính mình ký túc xá vũ khí trong tủ để đó đâu trở lại ký túc xá xác nhận cái kia trồng tiền mặt số lượng cùng thật giả mạc nguyệt mới theo võ khí trong tủ lấy ra một cái cánh đồng mùa xuân sổ cồn m một a so với cái khác súng thanh này m m một a mua vào không lâu còn chưa kịp cải biến lẫn nhau tình cảm nhất cạn cầm đến bán lấy tiền không đau lòng đem cái kia mười phẩy không không không đô la bỏ vào tư nhân kết sát khẩu súng thân lau một lần mạc nguyệt trở về khẩu súng nhét vào l ì n h trong tay súng này lai lịch có chút vấn đề nhớ kỹ quy c ủ cũ ân nó là của ngươi nhớ kỹ về sau phải thật tốt đối với nó ta đi cho ngươi cầm viên đạn đưa mắt nhìn hắn tiến vào nhà kho linh cười khẽ lắc đầu nơi này quy củ cũng là khách hàng đi ra ngoài hết thệ cùng cửa hàng súng không có quan hệ càng không thể nói súng đến từ nơi này túi đầu do xét thanh này m ị a tay ở trên người súng tìm đ ò i linh trên mặt hiện ra cổ quá ý cười động tắc này ngay trước mạc nguyệt cũng không thể làm g i a hỏa này quen thuộc khẩu súng gọi là lao bà bầu dung sắc sợi thủy tinh bán súng sờ lên cảm giác hết sức dễ chịu một thể thành hình không có làm trồng chất bán súng cũng không thêm trang thẳng đứng c h ô i nắm chỉnh thể đường cong rất xinh đẹp toàn bộ súng một một m ra mặt là m một a suy di bên trong ngắn nhất một loại tiện cho mang theo c ù n g ứng đối đột nhiên phát sinh tình trạng bán tự động hình thức cũng không tệ tam liên xạ kỹ năng dưới sự gia trì xạ tốc cùng tình chuẩn có thể đều chiếm được đơn giản kiểm tra xuống khẩu súng này hắn nghe thấy trong nhà kho tới gần tiếng bước chân quả đoán đem nó đeo bên trên đầu vai trở về có nhiều thời gian quen thuộc súng này không cần thiết ở nơi này kích thích mạc nguyệt về sau nói không chừng còn muốn tìm hắn mua đồ đang nghĩ ngợi mạc nguyệt lôi kéo cái nhỏ xe kéo đi ra trong miệng mời đến đây là viên đạn muốn ta hỗ trợ không linh đương nhiên muốn cái này d á n g sinh cờ ép cờ không sai biệt lắm hai trăm kg ta một người có thể chuyển không được mạc nguyệt nhìn xem hắn n h ị n không được lộ ra nụ cười lập tức nắm lấy cơ hội lấy l ò n g tiểu lão đệ ngươi không biết hôm qua tiếp ngươi điện thoại ta tìm do b ớ t mải rất lâu thật vất vả giúp ngươi tranh thủ được những khách nhân khác nhiều nhất năm trăm phát cầm tới trong truyền thuyết giáng sinh cờ ép g linh tâm tình vô cùng tốt nghe vậy liên tục gật đầu cảm ơn lão mạc lần sau còn chiếu cấu ngươi sinh ý mạc nguyện ở trong đó m ò bao nhiêu không quan trọng trọng yếu chính là hắn cảm thấy khoản giao dịch này đáng giá giáng sinh cờ ép gờ là năm 2010 về sau v à i cực khổ nẹo công ty đẩy ra ấm áp giáng sinh bán hạ giá hoạt động năm năm mươi sáu một thùng một mươi hai năm trăm phát bảy sáu mươi hai một thùng bảy năm trăm phát năm đô la mang về nhà đây vẫn chỉ là khoản cơ sở hai loại đường kính tất cả một nửa hoặc súng ngắn đạn súng trường tất cả một nửa phối hợp cũng có cơ bản thỏa mãn các loại gia đình người sử dụng viên đạn nhu cầu những này phối hợp đều là một cái đỏ trắng giao nhau kim loại b ị kín thùng lớn giải quyết cho nên mới bị người gọi là giáng sinh cơ fg hai người đi phía cửa sau mạc nguyệt trong miệng nói rõ tiếp ngươi cái này một thùng tất cả đều là bảy sáu mươi hai không có mở ra qua bảy năm trăm phát chứa đầy ngươi tất nhiên chuyên môn muốn x u ố n g trường súng ngắn đạn không cần quá nhiều thùng bên trên là hai trăm phát súng ngắn đạn coi như ta người tặng cho ngươi linh vừa nghe trong lòng càng thêm hài lòng không hổ là chết muốn tiền l á o mạc chỉ cần tiền đúng chỗ thái độ phục vụ nhất định đúng chỗ đến bãi đỗ xe hai người hợp lực đem cờ ép cờ nhét vào lao vụt dê năm trăm c ố t sau mạc nguyệt chật chật hai tiếng cái kia chim ngốc tiểu đầu mục chẳng lẽ đoán được ngươi muốn vận đồ vật chuyên môn đưa tới đây chiếc xe linh nhún nhún vai ta cái kia xe s u v có thể chứa a mạc n g u y ệ t khinh bỉ nông thôn gà cùng mạch lìn đều có thể ăn cái gì cái kia có thể a linh đóng lại c ố t sau cửa t ố t nói điểm chính sự mạc n g u y ệ t rất ngạc nhiên xe này chẳng lẽ không chính thức xuống ống đạn dược tới tay linh không muốn lãng phí thời gian lần này khả năng không phải l o ạ nhỏ nói không chừng là chân chính ngày tận thế mạc nguyện ngươi chừng nào thì gia nhập chúng ta hủy diệt chi hỏa câu lạc bộ ta như thế nào không biết linh không có dựng cái này gốc dạ nhìn g n xem cờ ép cờ phân thượng ta cái kia mười phẩy không không không khối ngươi mau chóng tiêu hết nhiều chữ hàng một điểm vật tư miễn cho đến lúc đó nói chuyên hố đồng hương chương chín ân tình kẻ có tiền nguy hiểm mạc nguyện sắc mặt nghiêm chỉnh lại ngươi có tin tức linh lắc đầu tối hôm qua cùng sáng nay ta trong công đồng hai người biến thành ăn người quái vật ta không biết vì sao lại biến nhưng chúng nó tuyệt đối không còn là người mạc nguyệt như có điều suy nghĩ nghe linh ta không cho rằng quan phương có thể tìm ra bọn hắn biến thành quái vật nguyên nhân chí ít trong thời gian ngắn không thể như vậy thế cuộc chỉ biết biến đến càng hỏng bét mạc nguyệt gật gật đầu ngươi phỏng đoán này hết sức hợp lý linh ha ha bổ sung bên trên một điểm cuối cùng là ta người phát hiện nhỏ những quái vật kia ăn người hậu thân trải nghiệm mạnh lên đạn sọt gùn đánh không thủng bọn chúng tầng bắp thịt cùng xương đầu cho nên ta cần uy lực càng lớn súng bọn chúng ă n người sẽ mạnh lên mạc nguyệt thần sắc nghiêm túc ngươi xác định linh nhún nhún vai ta đánh chết hai cái quái vật bên trong không ăn thịt người cái kia hình thể biến hóa không lớn ít nhất ăn hết hai người cái kia thần cao vượt qua hai m lưu lại quần áo rõ ràng nhỏ một chút mạc nguyệt nhớ kỹ những mấu chốt này tin tức v ô vô bả vai hắn cảm ơn tiểu lão đệ linh ghét bỏ đẩy ra tay của hắn quay người lên xe thật cảm tạ ta vậy liền nhớ một món nợ ân tình của ta ok mạc nguyệt cười ha ha một tiếng nhưng nhân tình này giá trị nhiều nhất năm trăm khối lần sau ta sẽ cho người đánh gãy ngồi lên ghế lái quay cửa xe xuống linh đưa tay trái ra đối với đằng sau làm ra một cái quốc tế thủ thế ngươi cái gian thương mắng xong câu này hắn đạp xuống chân ga liền chạy kính chiếu hậu bên trong mạc nguyệt giơ cao hai tay trực tiếp gấp bội hoàn trả thủ thế tiểu tử có gan đ ừ n g chạy cửa sau công sự bên trong hai cái thủ vệ vui tươi hớn hở xem trò chơi mẹ xe đét trải qua lúc vẫn không quên thêm mắm thêm muối làm được phiêu ba ho y tiếp tục đừng có ngừng a linh mỉm cười tay chuyển hướng bọn hắn cũng đưa đi thủ thế no chúc phúc hai người này một cái gọi rót giờ một cái gọi mắt tin từ đầu đến đôi u bạo lực uổng không phải đồ tốt trước kia cũng không ít tại sân tập bắn trào phúng hắn kỹ thuật bắn nát nghe phía sau liên tiếp tiếng mắng chửi linh hắc hắc vui vẻ tâm tình nhưng tốt hơn rất nhiều thế giới sắp đại biến bọn này c ậ u thả hán tử hay là bộ này đức hạnh xem như một tin tức tốt ở cái thế giới này bọn hắn đều tính cùng l i n h quan hệ tốt nhất một đám người r ờ i đi một khoảng cách linh đem đạn cờ ép cờ thu vào trò chơi ba lô gia tốc hướng phụ cận bước chặt lởn siêu thị mở ra bước chặt lởn là cả nước cỡ lớn mắt xích siêu thị là bước chặt lởn tập đoàn kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ đồng thời kiêm doanh nông mục tràng máy móc chế biến chờ một chút nghề phụ hình thành sản tiêu một con rồng bá nghiệp vì bảo vệ lợi ích nó gây dựng tư nhân võ trang bảo an bộ đội cái này bộ đội ở bên ngoài hợp pháp trong bóng tối làm những sự tình kia đã biến thành một loại truyền thuyết như là thiêu hủy cường lực đối thủ cạnh tranh sàng nghiệp thuận tiện đưa đối thủ cạnh tranh cả nhà vài trăm người ra biển du lịch chuyện như vậy chỉ là hoạt động cơ bản bây giờ bước chặt l ở n siêu thị là trước mắt trật tự ổn định nhất siêu thị không có cái thứ hai bất luận cái gì muốn tìm phiền phức người cùng thế lực trông thấy siêu thị chung quanh hai trăm võ trang bảo an đều sẽ an phận xuống tới cũng là bởi vì đây đối mặt trong siêu thị giá cả đ ố n g nhiên tăng vọt ba mươi năm mươi hàng hóa cùng với nhất định phải trong vòng nửa canh giờ rời sân quy tắc mới định sở hữu khách hàng nhiều nhất thấp giọng mắng hai câu sau đó thanh thanh thật thật cầm đồ vật đưa tiền xéo đi ai bảo nơi này là hàng hóa đầy đủ nhất còn không sợ bị cướp bóc đâu linh tiến vào siêu thị thẳng đến thuốc men khu so với cái khác sinh hoạt vật tư thuốc men thứ này đại đa số người sẽ không dự trữ quá nhiều càng không khả năng dự trữ đầy đủ dù sao một người không phải đặc biệt không may một hai bên trong không có khả năng cái gì bệnh nhẹ vết thương nhỏ đều gặp được trong nhà có một chút trị liệu đau đầu nhức góc tiêu chảy dược là được linh đến muốn liền là đầy đủ số lượng nhiều hát cám nước mỹ lại hát cám đi ra ngoài khắp nơi mua thuốc cũng không khó nhưng trật tự một khi sụp đổ chỉ cần một tiêu chảy liền có thể muốn rất nhiều người mạng nhỏ sau mười phút hắn đẩy một cái không có bất luận cái gì nhãn hiệu lớn thùng giấy đi ra trong túi tiền mặt cơ bản tiêu hết hắn đi thang máy đến bãi đỗ xe ở bề ngoài là đem thuốc men thả cốt sau kỳ thực đi vào liền đem thùng giấy thu vào trò chơi ba lô đổi cái không thùng giấy để đó lúc này mới tiến vào lầu một hàng ngày khu nơi này so lầu ba náo nhiệt nhiều lắm đại đa số người không cần mỗi ngày uống thuốc không có thức ăn vật dụng hàng ngày thời gian một ngày cũng khó khăn đấu bất quá có nửa giờ mua sắm quy định rất ít người đi dạo đều là thẳng đến mục tiêu cầm đồ vật rời đi linh cũng là như thế tìm tới cần thiết vật tư quét xuống một đống lần ớ n liền đi quẩy hàng tính tiền. Lần này hắn cầm thẻ tín dụng tiến hành tiêu hao thân là một cái dự chủ nhuận bút không thấp tác r a tiêu hao hạn mức cũng không tệ lắm trả khoản áp lực không tồn tại tận thế đến rồi tiền này tự nhiên không dùng xong nội nhơ không đến trò chơi ba lô cũng có thể để hắn nhẹ nhõm phát tải cuối cùng lao vụt dê năm trăm trừ ghế lái bên ngoài đều bị nhét chản đầy vì đem nhiều như vậy vật tư chứa lên xe hắn còn dùng hai mươi đô la mỗi người tiền đoa tìm năm cái so sánh n g h è o khách hàng hỗ trợ đồ vật còn không có ra bãi đỗ xe ai dám đẩy hắn đồ vật chạy trốn siêu thị bảo an có thể coi là cướp bóc tại chỗ đánh chết t h ằ n g đến lao vụt dê năm trăm mở ra bãi đỗ xe linh cũng có thể cảm giác được năm người kia ước ao ghen tị ánh mắt tại trước mắt lúc này đoạn có thể lấy ra như thế một số tiền lớn mua sắm vật tư thật sự là quá hạnh phúc đương nhiên không thiếu có người ở trong lòng ác ý tràn đầy nguyền rủa đáng chết kẻ có tiền chờ ngươi rời đi siêu thị liền biết bây giờ có tiền cũng không phải chuyện tốt trên thực tế linh đối với mình khả năng gặp phải nguy hiểm rõ rõ ràng ràng bên trong siêu thị cướp bóc sẽ bị bước chặt lởn bảo an tại chỗ đánh chết cái kia rời đi siêu thị lại đoạt không được sao vừa rồi trên xe hắn tốn thời gian phí sức thùng đường hàng liền là thuận tiện đem chứa đầy vật tư cái dương cùng trong ba lô h ò n giống đội chỗ bồi hồi tại siêu thị t r u n g quanh lòng mang ý đồ xấu những người kia nhiều nhất có thể đoạt hắn chiếc xe này mà thôi nếu chuyện xảy ra chỗ hết sức vắng vẻ có trời mới biết hai cướp ai đâu cái này tưởng tượng không tệ đáng tiếc hắn đánh giá thấp một ít quần thể vô s ỉ trình độ theo siêu thị đi ra không đến năm phút đồng hồ phía sau đông nhiên xuất hiện một xe cảnh sát đèn báo hiệu lấp lóe còi cảnh sát cũng bẩn bẩn vang lên hai tiếng đây là để hắn tấp vào dừng xe y tứ linh nhũ mày nhưng vẫn là đem xe dừng ở ven đường quay cửa xe xuống nhìn xem kính chiếu hậu bên trong hai cái đè xuống súng đi tới cảnh sát hai tay của hắn đặt ở trên tay lái giữa hai chân súng liền bao súng cùng một chỗ thu vào trò chơi ba lô suy nghĩ một chút hắn lại đem trên tay lái phụ một cái không thùng giấy đổi thành chứa đầy bánh mì mì spa ghe ti t thùng giấy đây là hắn buổi sáng theo cái kia đối với lao phu thê trong phòng thu thập đến hai cảnh sát trông thấy linh châu á tướng mạo không khỏi liếp nhau châu á trung thực vậy mình nên có thể động chút tay chân một phương diện khác châu á bên trong kẻ có tiền không ít mở xe tốt rất bình thường nghĩ đến phát chút ít tại bọn hắn lười nhác đi chương trình Đứng tại chương ế lái bên ngoài n g ờ i kia trực tiếp i trực mở m mười lòng người hỗn loạn sụp đổ đ i ể m báo linh ôn hòa dối ra một cái tay đẻ xuống cốp sau mở khóa phím nghe một người cảnh sát khác ở phía sau đem không thùng giấy lật đến vang ầm ầm khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh muốn tìm đồ tốt an xỉ đi thôi không thu hoạch được gì cảnh sát rõ ràng cũng hết sức phiền muộn giọng nói rất thúi gọi một tiếng phút đều là h ầ g rỗng tại luke mặt bên cảnh sát nghi ngờ ngươi xác định đằng sau đồng bạn khẽ lắc đầu biểu thị trên xe chính xác không có gì tốt đồ vật không cam tâm hắn mặt có chút đen thò tay mở cửa xe t ố t tiên sinh bây giờ thỉnh xuống xe thuận tiện tiếp xuống kiểm tra linh hai tay chậm rãi theo trên tay lái rời cũng không có hướng xuống thả như thế rất dễ dàng để cảnh sát cho rằng là móc súng trực tiếp khai hỏa hai cảnh sát đứng tại sau lưng của hắn một cái móc súng đề phòng một cái khác thỏ tay nhanh chóng sờ qua bên hông hắn túi quần xác định không có súng mới khiến cho hắn đi đến ven đường chờ đợi linh liền sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem một người cảnh sát lục tung sau cùng mặt mũi tràn đầy suối quẻ rời khỏi thùng xe theo bên cạnh đề phòng đồng bạn khẽ lắc đầu làm không công nhanh mười phút hai cảnh sát triệt để đánh mất tiếp tục ý nghĩ đây không phải lần đầu tiên dù sao siêu thị nơi đó mục tiêu không ít không thu hoạch nhanh đổi một cái là được thế là bọn hắn chỉ là đối với linh phất phất tay nói cho hắn biết có thể đi liền tự mình lên xe quay đầu một lần nữa trở về siêu thị nằm vùng linh lên xe trước thậm chí còn có thể nghe thấy lục x o á t xe tên kia phản nàn âm thanh phút kẻ có tiền thiếu ra thật mẹ nó có bệnh m ở lớn như vậy một chiếc xe đi ra liền mua điểm bánh mì mì sợi còn làm nhiều như vậy cái dương linh ngồi vào ghế lái nhìn chằm chằm kính chiếu hậu giảm xa cách xe cảnh sát mặc dù trốn qua chiếc xe giấy chứng nhận kiểm tra cửa này hắn cũng không thế nào cao hứng cũng không phải đối với hắc á m nước mỹ cảnh sát còn có cái gì chờ mong di vãng loại này lục x o á t xe lấy chỗ tốt chuyện không hiếm thấy khi đó cảnh sát bao nhiêu sẽ làm điểm mặt ngoài công phu hôm nay lại là nghị ăn cướp trắng trợn theo những địa phương này cũng có thể thấy được vốn nên là trật tự xã hội người giữ gìn bọn hắn hành vi danh giới cuối cùng ngay tại nhanh chóng giảm xuống dù là nguyên lai liền rất thấp tình huống như vậy kéo dài mấy ngày thậm chí mấy tuần những n à y quan phương bạo lực cơ cấu liền sẽ lột sắc thành mang huy hiệu cảnh sát nhóm người số người của bọn họ tổ chức tính sức chiến đấu so với bình thường nhóm người cao còn có quyền chấp pháp cái này tấm màn tre người bình thường đụng vào chỉ biết càng ăn thiệt thòi bất quá đây đối với nắm giữ tận thế trò chơi chính mình tựa hồ không phải cái tin tức xấu hắn lái xe lái vào không có giám sát đoạn đường tiện tay đem không thùng giấy thu lại miễn cho lại dẫn đến cướp bóc người tiếp xuống đường về trên đường không có gặp lại lớn phiền phức đến cửa chính miệng phát hiện có 7-8 chiếc xe dừng ở ven đường mười mấy nam nữ ngay tại vây xem ven đường mánh cầm xe bán tải đấu bên trong khoe miệng quái thi thể phát hiện lao vụt dê năm trăm l a mấy người trông lại nhưng chỉ có một bên tất l a o đầu bưng lên súng cái này cộng đồng không ai mở xe này thằng đến trông thấy linh xuống xe hai người đối mặt tất l a o đầu mới đối với hắn gật gật đầu ngươi trở lại liền tự mình đứng phó bọn hắn đi nhìn xem lão ra hỏa này mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lại nhìn bên cạnh một đám mặt mũi tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu hàng xóm nhóm linh cười cười gật đầu đi nhưng tại cái này trong c ô n g đồng tất lao đầu đều so với hắn quan hệ nhân mạch mạnh mẽ linh tự nhiên cũng không muốn ứng phó những người này mặt lệnh lừa gạt vài câu giao cho đi lì ạ tiếp tục chính mình thì đem c ặ t nịu h lạ gọi vào trong nhà làm nặng nghề cửa phòng đóng lại c ặ t nịu h lạ đột nhiên cảm giác tim đập của mình có chút nhanh đây không phải thiếu nữ chờ mong mà là có chút bị hù dọa linh gian phòng từ bên ngoài nhìn cùng nơi này phòng ốc cũng kém không nhiều vào cửa về sau cắt ngự lạ lần thứ nhất từ nội bộ thấy rõ phòng ốc bố trí bốn phía vách tường cũng không phải là chất gỗ hoặc tụ hợp bản mà là trần trùi màu đỏ t ư ơ n g gạch tăng thêm trên trần nhà trần trùi một chút mạng lưới cửa phòng cùng trong cửa sổ bộ thô to hàng rào phòng vệ c h ậ t nhìn là công nghiệp lọc phong cách lại cẩn thận một thưởng thức cái này mẹ nó không phải liền là cái nhà tù như là giam cầm thảo vấn gì gờ tợ các loại liên tưởng không tự chủ được theo cái này đại la lụy náo hải xuất hiện đối với cái này linh cũng không cảm kích cảm kích cũng không có cách nào nội bộ tầng này tường gạch là chính hắn trang bị thêm nhưng đây không phải tiền thù lao tiêu đến không sai biệt l ắ m a làm xong chủ thể công trình về sau không có cách nào hoàn thành trang trí trên thực tế hắn chuẩn bị chính mình hoa thời gian mấy tháng c h ậ m r ã i làm cơm no à o ấm lại rèn luyện thân thể còn có thể tiết kiệm một số lớn trang trí tiền nhân công không có chú ý c t n h ị u là hơi kinh dị biểu lộ h á n tiên tiến phòng ngủ chuyển động một vòng theo trong không gian lấy ra một cái p 9 h í c súng ngắn một hộp 20 phát trang súng ngắn đạn trở lại phòng khách hắn khẩu súng cùng viên đạn kín đáo đưa cho cắt điệu lạ là, làm không tệ đây là cho các ngươi ngoài định mức thù lao nhớ kỹ nói cho lý lì ạ cắt điệu lạ n g ẩ n người chật b ừ n g rỡ linh trước đó cho hai ống súng săn cũng liền thủ nhà thực dụng chân chính ra ngoài đương nhiên là súng ngắn thuận tiện ẩn nấp p 9 h í c toàn bộ súng dài chừng một r ă m ba m ư ơ mm sog lọc một mươi bảy hai trăm linh hai mm ngắn đến nhiều m ộ ư ơ i phát đạn cho đầy đủ tự vệ linh có trò chơi ba lô súng này tác dụng không lớn cho nên dứt khoát lấy ra câu ở hai mẹ con hai nữ nhân đột nhiên bị biến cố đi lì ạ lá gan không lớn c ắ t ngự lạ vị thành niên không có gì sức chiến đấu chuyện này với hắn là chuyện tốt đổi thành thân thể khỏe mạnh một mình tự chủ hàng xóm linh ngược lại đến tăng cao cảnh giác giống vừa rồi ven đường liền có mấy người đang len lén quan sát d năm trăm nội bộ bây giờ thậm chí có người đi đến bên cạnh xe đi vào trong xem xét không hề nghi ngờ đây là muốn làm rõ ràng linh làm bao nhiêu vật tư ở cái này cộng đồng nhiều người ít có ít tiền sinh hoạt vật tư cũng không thiếu nhưng súng đạn loại này đồng tiền mạnh chưa hẳn cắt n h g u là hưng ơ phấn sau đó đem đạn bỏ vào tùy thân túi đ e o vai súng thì là linh dưới sự nhắc nhở trực tiếp nhét vào trong túi p 9 9 h ả o xương an toàn nhất súng ngắn nắm giữ rơi x u ố n g bảo hiểm kích kim bảo hiểm cò súng bảo hiểm không phải đợi kích bảo hiểm tứ đại bảo hiểm hết sức thích hợp thiếp thân mang theo bất quá nó lượng tiêu thụ rất kém cỏi nguyên nhân liền một cái quý dưới tình huống bình thường đi cửa hàng súng mua sắm một cái p c h mươi muốn tám trăm đô la so với năm trăm khối glock thực sự quá đắt cho ra chỗ tốt linh thuận tiện chào hỏi cắt n h ự u lạ cùng một chỗ ăn cơm trưa lần nữa cảm tạ nổi cơm điện lần nữa cảm tạ đời trước nhìn qua người lười cơm canh bản nhạc mặt miệng thơm khoai tây đậu hà lan cà rốt thịt bò rũ cơm hiện ra nhàn nhạt xì d ầ u sắc tản ra khoai tây thịt bò đặc biệt v ă n g lên lại phối hợp một mâm lớn trăng đốt rau xanh không phong phú càng không phải là cắt ngựu là yêu nhất chua n g ậ p miệng nhưng bụng đói kêu vang nàng không có chút nào ghét bỏ vung vây cái thìa liền hướng trong miệng điên cùng lay hôm qua bị dọa đến quá sức hai mẹ con buổi sáng vội và ngăn một chút bánh mì lập tức đi theo linh đi ra ngoài bận rộn đến bây giờ uống một chút nước mà lại tại linh cái này nhà tù chờ đợi một hồi nàng ngược lại cảm thấy một loại không hiểu an tâm Ở phòng ốc như ốc vậy, quái vật quái xong tỷ như, như hắn sau khi rời đi chung quanh hàng xóm phản ứng cùng với bọn hắn vây xem khỏe miệng quái thi thể về sau ngôn luận lưu lại cỗ thi thể này là hắn cố ý hành động bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy khiến cái này hàng xóm tận mắt chứng kiến đến khỏe miệng quái thi thể đối với hắn về sau hành động có chỗ tốt đi lì ạ không có dấu diếm linh ở trong đó công lao ngược lại tận lực cường điệu một khi trong công đồng có người đối với nàng cùng c ặ t nghịu lạ lòng mang ý đồ xấu có thể hay không sinh ra lòng kiên kỵ đáp án này cũng không khó phỏng đoán linh có thể đánh chết quái vật tự nhiên cũng có thể đánh chết người có võ lực của hắn uy hiếp đi lì ạ lại đi câu thông liên hệ cái này cộng đồng một chút ẩn nút tài nguyên cũng có thể nhanh chóng thanh khoản nói chuyện phiếm hơn mười phút c á t n h g u lạ đem một chén lớn rũ cơm ăn đến sạch sẽ linh để nàng đi gọi đi lì ạ cùng tất lao đầu đến ăn cơm trưa mấy phút đồng hồ sau chỉ có hai mẹ con đi vào nào đó quái gở lão đầu nói không quen người khác mời ăn cơm cho nên về nhà ăn chính mình đi không thể không nói đi lì ạ là c á t n h g u l à mẹ kế các nàng hay là có như vậy một chút tương tự đối với linh nhà nội bộ hoàn cảnh giác quan còn có đào giờ cơm hung manh trình độ cả hai biểu hiện đều không sai biệt lắm chuyên môn gia tăng năm mươi phần trăm phân lượng khoai tây thịt bò rũ cơm một điểm không có thửa linh không hứng thú nhìn người khác ăn cơm chính mình trong phòng khách lấy ra tùy thân cuốn sổ tô tô vẽ vẽ hơn mười p sau đi lì ạ đánh lấy ở một cái đi tới cảm ơn ngươi cơm trưa linh hương vị cực kỳ tốt linh vung vung tay đánh gãy nàng thói quen này tính lời khách sáo không cảm thấy khó ăn là được những tin tức kia ngươi thăm dò được không có đi lì ạ như cụ không thích hướng loại này nói thẳng phương thức nói chuyện chê cười toa hạ nghe được một chút chắt lơ lão bà tới qua ta tìm nàng hỏi sang chuyện nàng nói gần nhất sang tiêu thụ rất tốt chắt lơ mỗi ngày đều bể b ộ n nhiều việc trọng điểm nói trọng điểm a linh o á n thẩm bất quá không có lập tức đánh gây nàng giải thích một cái thói quen giai cấp tư sản dân tộc cộng đồng xã giao lễ nghi nội trợ không có khả năng yêu cầu nàng đ ỗ n g nhiên biến thành ngôn ngữ ngay thẳng ngắn gọn nhân viên tình báo cũng may đi lì ạ cũng không phải thật rông dài nói vài câu theo thói quen lời dạo đầu liền chuyển tới trọng điểm nghe nói buổi tối hôm nay cái kia kho dầu có một nhóm dầu nhiên liệu đưa tới c h ắ c lơ sẽ tăng ca đến đã khuya đúng rồi để cho tiện gần nhất người mua sắm dự phòng dầu nhu cầu nhóm này dầu sẽ lô hàng đến năm mươi lăm gỗ lồng thùng dầu bán ra linh trong lòng vui mừng có bao nhiêu đi lì ạ suy nghĩ một chút không quá xác định đến khả năng một trăm hai mươi thùng a linh âm thầm cờ mờ nờ một tiếng lập tức quyết định chủ ý số một ư ơ i trước đó phải đi cái kia c h ạ m xăng dầu làm một phiếu đưa tiền là không thể nào đưa tiền mấy ngày nay ở bề ngoài giá dầu không n ú c nhích nhưng nhỏ c h ạ m xăng dầu chỉ thu tiền mặt tăng giá cái kia bộ phận trực tiếp tiến vào các tiểu lao bản h ầ bao cỡ lớn c h ạ m xăng dầu thì áp dụng nhân công cố lên thêm thu 20-30 phí phục vụ một thùng 55 gỗ lồng bình thường thời tiết một gỗ lồng sang đại khái ba năm đô la trên dưới một thùng hai trăm đô la trái phải trên thực tế bây giờ một trăm h thùng xăng hai mươi năm lên một khoản tiền lớn như vậy linh đương nhiên không có mặc dù có một trăm h thùng dầu cũng muốn dùng xe hàng lớn kéo chẳng lẽ hắn còn phải đi trước mượn chiếc xe hàng lớn đơn giản nhất bất việc biện pháp hay là dùng trò chơi ba lô trực tiếp đóng gói chỉ cần không có người nhìn thấy đóng gói quá trình nhiều nhất bị hoài nghi là cùng một chỗ trong ngoài cấu kết trộm cướp á n cũng liền ủy khuất c h ạ m xăng dầu nhân viên mấy ngày c h ạ m xăng dầu ông chủ ha ha đây chính là vịnh biển dầu hỏa công ty sản nghiệp đồng hành nghiệp xếp hạng trước 20 đại tập đoàn loại này tư bản tập đoàn linh càng nên lo lắng nó quá có tiền mắt xích chạm s a n g dầu c ầ m thương bảo an ít nhất hai người bây giờ có thể là bốn đến tám người lại bố trí lên xuống trường đi nơi này làm giàu lo lắng nhiều một điểm cái mạng nhỏ của mình càng thực tế đi lì ạ không có chú ý thần sắc của hắn biến hóa để cắt ngữu l à giúp nàng tìm đến tùy thân nhỏ cuốn sổ dựa theo phía trên nhớ kỹ tin tức nhớ tới súng đạn chính quy cửa hàng súng cơ bản mua không được bất quá gì e t nói hắn nhận biết mấy cái chợ đen thương nhân có hàng nhưng giá cả tối thiểu là cửa hàng súng gấp ba trở lên phụ cận siêu thị nhỏ mỗi ngày đều sẽ gặp phải nhiều lần cướp bóc cho nên đều đóng cửa bất quá ta nơi này có mấy cái siêu thị nhỏ điện thoại của lá bản có thể thử liên hệ theo bọn hắn nơi đó mua sắm vật tư do có thể máy phát điện tạm thời không có thăm dò được tin tức mặc dù có cũng rất khó tìm đến người đến lắp đặt Quang điện p h á trong điện t công đồng đại đa số người thức ăn cùng cơ bản sinh hoạt vật tư đều so sánh dư g i ả thuốc men ngược lại không quá nhiều ta tư vấn tuyệt đại đa số cộng đồng hộ gia đình trong đó năm mươi ba nhà nguyện ý tham gia cái kia cộng đồng vật tư trao đổi kế hoạch những người còn lại cũng không có từ chối chỉ nói là muốn cân nhắc một cái một thế này đầu thai liền xảy ra vấn đề hơn mười năm cơ khổ sinh hoạt để hắn đối với bất cứ chuyện gì đều ôm lấy cảnh giác cùng hoài nghi cho dù bây giờ hắn cùng đi lìa mẹ con chỉ là cần thiết hợp tác tăng thêm xuất hiện, mới thả các nàng vào nhà. Thật tương hiện, nàng nhà. gặp phải mới các vào đây ố i hiểm, điểm lớn nguy hiểm, hắn không nhất định cứu các nàng. Về điểm này, hắn hết sức đồng cứu hết các sức c Về ý u kia nước tinh thần, xinh ý liền là xinh nước thần, Mỹ ý ý. là lì Đi là một trận công bằng giao dịch linh tại buổi sáng liền nói cực kỳ rõ ràng ngây ngô c ặ t n g h u là có lẽ còn có chút ngây thơ am hiểu nhân tế kết giao đi lì ạ cũng hiểu được lợi ích mới là giữa người và người ổn định nhất bền bỉ quan hệ linh rời đi trong khoảng thời gian này nàng trước cho mấy cái khuê mật gọi điện thoại biết được trong thành xuất hiện lần nữa hoa cơ trật tự càng thêm h ỗ n loạn cúc điện thoại nàng lại không may mắn tâm lý bắt đầu tận tâm tận lực thu thập tình báo tương quan chứng minh chính mình tác dụng mất đi trượt phu đại loạn bắt đầu nàng vô cùng cần thiết một người đến dựa vào không hiểu nhân tình sự vụ không đẹp quá sắc bình thường tuyệt đối sẽ bị nàng khinh bỉ bây giờ lại là cực lớn ưu điểm đổi thành những cái kia thông minh tháo vát xã hội nam tính đi li ạ ngược lại lo lắng hơn chính mình cùng cặp nịu lạ vấn đề an toàn lại nói nước mỹ biến quá sát nhân c u ồ n g vốn là rất nhiều bây giờ trật tự hỗn loạn người chết mất bên trong có bao nhiêu là quái vật giết có bao nhiêu nhưng thật ra là những n à y sát nhân c u ồ n g đang hưởng thụ giết chóc thị n h i ế n không ai biết t r ư ơ n g mười hai n h ì n xuống câu được lính mới huấn luyện một phương diện khác linh để đi li ạ thu thập tin tức lâm lâm đủ loại trật tự rõ ràng vũ khí thức ăn y dược vật dụng hàng ngày nhiên liệu nước uống chờ một chút đều dựa theo về sau nhu cầu trình độ đoàn hẳn ra so với hoang mang lo sợ một ngày nàng cao siêu đến không phải một chút xíu loại này đầu não rõ ràng độ tín nhiệm còn có thể võ lực đầy đủ tốt hàng xóm nhất định phải mau chóng bắt lấy dù là linh nhìn xem mới mười lăm mười sáu tuổi cũng nhất định phải toàn lực dán đi lên bất quá hắn đưa súng săn là cho cắt n u lạ đưa súng ngắn cũng là ăn cơm chưa như cũ trước gọi cắt n u lạ đây là đặc biệt thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ hải tử đi lì ạ có chút thất lạc cho nên ta giả thật rồi a linh phải biết nàng ý tưởng này tuyệt đối sẽ cười ra heo tiếng tê ờ những này hành động cùng vật tư thu thập phương án cũng không phải là bút tích của hắn căn bản là cửa hàng súng thành viên cái kia hủy diệt c h i hỏa kẻ yêu thích câu lạc bộ kiệt tác trước đó tại cái kia câu lạc bộ tiến hành chuẩn huấn luyện quân sự lúc hắn rất dứt khoát trả tiền trở thành hàng năm hội viên ông chủ do bớt nghĩ lầm linh là có tiền lớn a n thiếu lớn ông đầu liền đưa tặng một phần câu lạc bộ độc nhất vô nhị bí tịch trong đó bao quát vũ khí huấn luyện tư liệu cùng với một phần sinh tồn cùng tuyên truyền sổ tay nhỏ cái này câu lạc bộ thậm chí nắm giữ một nhà cỡ nhỏ thực phẩm s ư ở n g đóng hộp chuyên môn cho sinh tồn cùng nhóm sản xuất các loại thời hạn bảo đảm chất lượng cực dài đồ hộp lừa dối đến một người mới chơi trò chơi sinh tồn câu lạc bộ cùng s ư ở n g đóng hộp tương lai có lẽ có thể nhiều hơn một số lớn đơn đặt hàng nếu không phải như thế linh sẽ không hoa một mươi khối tìm lão mạc mua súng ống đạn dược cửa hàng súng thành viên cũng không có sức tiếp tục kinh doanh đương nhiên có trò chơi ba lô linh cảm thấy mình cuộc sống tương lai không thể so với cửa hàng súng đám người này kém đặt ở trò chơi trong ba lô đồ vật không có phụ trọng cũng không có thời hạn bảo đảm chất lượng nói chuyện tỷ như thuốc men năm năm sau trò chơi trong ba lô cái kia mấy dương lớn còn có thể tùy tiện ăn mà những người khác nếm qua kỳ mấy năm thuốc men chỉ có thể là cực bệnh đến lúc đó loại này đồ vật là tuyệt đối đồng tiền mạnh đi lì a đem cuốn sổ bên trên tình báo nói xong linh thỏa mãn gật đầu hỏi cái để nàng có chút xấu hổ vấn đề các ngươi súng dùng đến thế nào nhang có một trận cắt ngự l à giơ tay đoạt đáp ta theo ba ba cùng một chỗ tham gia qua hai cái nghỉ hè huấn luyện bắn súng thành tích là tốt đẹp lời vừa ra miệng nàng đ ố n g nhiên nhớ tới hôm qua chết đi phụ thân b ú t tâm tình đ ố n g nhiên xa suốt linh không lên tiếng b ú t biến thành khỏe miệng quái còn là hắn vợ mất đi lì a ngượng ngùng cái kia ra trong nhà. Linh nhìn không đi ư ợ c l ế c có mắt, điểm. trọng nói Không lì ễ phép tiểu tử. Đi l ạ trong lòng chửi bậy trong miệng đã hết sức tự giác thẳng thắn đi sân huấn luyện học qua mấy lần biết như thế nào nổ súng linh im lặng một lát hay là hỏi được cẩn thận hơn một điểm n g ư ờ i học là súng ngắn hay là súng trường đánh bao nhiêu phát đạn thành tích như thế nào là súng ngắn đi lì ạ cố gắng nghĩ lại đánh có hai mươi hay là hai mươi mấy phát a là hai cái hộp đạn t nàng ngượng ngùng nhìn nhìn kế tục nữ không có đánh tới b i ê ngắm linh ô một tiếng không cần lo lắng không luyện tập trực tiếp bên trên b i ê người n g nếu không thiên phú tốt nếu không phải là vật khí đi lì ạ thở dài một hơi như thế a linh gật gật đầu đúng vậy a dù sao ngươi không có xạ kích thiên phú vật khí cũng hết sức phổ thông cố gắng một cái nói không chừng liền có thể hắn dừng một chút cân nhắc một chút dùng từ đi lì ạ tính thăm dò tiếp lời liền có thể học tốt xạ kích linh khẽ lắc đầu không ngươi liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng về sau không cần lãng phí thời gian nằm mơ đi lùi ạ thảo bùn thảo thật tốt một cái tiểu tử hết lần này tới lần khác dài há miệng ngay tại khôi phục bản tính linh mới không thèm để ý nói chuyện khó nghe trực tiếp an bài đến về sau ta có thời gian mang các ngươi đi luyện một chút súng tối thiểu muốn quen thuộc nổ súng cảm giác hai mẹ con vừa nghe mắt sáng rực lên bây giờ muốn tìm người tiến hành huấn luyện bắn súng không khó khó khăn là cái này giá tiền khẳng định sẽ tăng gọn nhà các nàng kinh tế trụ cột bốt đã không có có thể tiên đoán tương lai bên trong tuyệt đối không có thu nhập tồn tại tích góp nhiều nhất có thể chống đỡ hai tháng đây là cân nhắc đến trong nhà nàng có một nhóm sinh hoạt vật tư cùng thức ăn nếu không thì nhiều nhất đỉnh một tháng lại sau này đi lì ạ có thể nhanh nhất kiếm tiền công tác chỉ có bán thân thể nhưng lấy cái này nước mỹ kinh tế tình thế cái này công tác cạnh tranh một mực hết sức kịch liệt hay là các loại nhóm người kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ một trong một cái không nơi nương tựa nữ nhân tiến vào bên trong lại nghị thoát thân gần như không có khả năng cho nên tiểu hỏa chấp nói chuyện nghẹn người một điểm tính là gì nàng nhịn được cũng phải nhịn ở lại hứa hẹn ra một điểm tương lai phúc lợi câu được hai mẹ con linh không tiếp tục lãng phí thời gian lập tức đuổi các nàng về nhà lại nhìn thời gian đã là bốn giờ chiều qua bầu trời lần nữa theo buổi sáng nhiều mây biến thành hơi âm t r ầ m trời đầy mây tựa hồ muốn mưa bộ dáng linh nhíu mày oan trách câu hai ngày này thời tiết như thế nào đều biến đến nhanh như vậy chi ca go thế nhưng là phong thành trời cao mây nhạt trời quang mây tạnh là trạng thái bình thường mặc dù mùa hẹn nơi này bình quân ba bốn ngày cũng sẽ trận tiếp theo mưa nhưng xuống về sau lại là trời xanh không mây loại này liên tục hai ngày âm trầm thời tiết hay là không thấy nhiều thuận miệng một câu về sau hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nhanh chóng kiểm tra một lần các nơi an toàn biện pháp linh ngồi trở lại ghế sofa tâm t hàng ầ n đắm chìm v o t ậ thế t r o n trò chơi. Nửa ngày nhất mại là bởi vì vật tư chơi. nhẫn mại, bởi Nửa ngày là vì đầu y ệ n hoàn trước hết phải hoàn thành. Hắn không muốn tại tận thế có phải tiêu tiêu không muốn vấn đề là bốn năm trò chơi tổng điểm năng nguyên phải chăng có thể mở ra mổ đủ lệ mới đây là tối hôm qua hắn xem xét từng cái bảng hỏi thăm trò chơi phục vụ khách hàng đạt được tình huống trò chơi phục vụ khách hàng là cái kia nhu hòa trò chơi nhắc nhở giọng nữ hắn cảm giác giống ở kiếp trước những cái kia phục vụ khách hàng giọng nói thuận miệng ê dù sao chỉ là một cái giọng nói nhắc nhở chương trình mà thôi nó trí năng không cao chỉ biết dựa theo cố định chương trình cho nhắc nhở không có việc gì tìm nó tán gâu chuyện như vậy nghĩ cùng đừng nghĩ bất quá tận thế trò chơi đại đa số tin tức đều tại các loại bảng bên trong trực tiếp mở ra xem xét liên tốt dùng đến n、no、ó thời điểm không nhiều hôm qua đánh rết bút biến thành khoe miệng quái cung cấp hai điểm điểm năng nguyên một điểm kích hoạt hệ thống một điểm tự động mở ra lính mới sân huấn luyện linh cố gắng nhớ lại nhớ tới lúc t r ư ớ c cái kia đồ cổ trò chơi tựa hồ muốn t r ư ớ c hoàn thành lính mới huấn luyện mới có thể rời đi sân huấn luyện chính thức bắt đầu trò chơi tên tân binh này huấn luyện toàn bộ hành trình chỉ cần đi theo nhắc nhở thao tác một hai phút liền có thể hoàn thành mà tận thế trò chơi cái này ngón tay vàng càng tiếp cận hiện thực nhất định phải các hạng huấn luyện đạt tiêu chuẩn mới được đoán chừng tốn thời gian tại 50 giờ trở lên chương 13, ba lô hạn chế tới cửa nhắc nhở l i ê n cái này hay là bởi vì linh tại hủy diệt chi hỏa câu lạc bộ tiến hành qua bộ phận huấn luyện không thì thời gian sẽ càng dài bất quá lần thứ nhất tiến vào trò chơi lúc đi ly a mẹ con tựa hồ không có phát giác bất cứ gì thường nào linh còn dùng màn hình giám sát quan sát đo đạc qua vài lần còn quả thực là cùng trong gian phòng máy nỉ chuẩn tướng chơi nửa giờ xem ai trước đảo mắt trò chơi đi ra lúc như cũ như là c h ư ớ c mắt bên ngoài cũng mới đi qua không một giây thậm chí là không không một giây điểm ấy tốn thời gian cơ bản có thể không đáng kể cũng không tồn tại thân thể biến mất lại xuất hiện tình huống chứng minh trước đó ý thức tiến vào trò chơi phỏng đoán không sai cho nên lính mới huấn luyện thời gian dài vấn đề lớn nhất không tại hiện thực mà là điểm năng nguyên hao phí săn g i ế t quái vật chuyển hóa hắn thi thể thu hoạch hạt thần tính hạt thần tính điểm năng nguyên đây chính là phục vụ khách hàng cái gọi là nạp tiền hết lần này tới lần khác hắn bây giờ cực độ thiếu hụt điểm năng nguyên kích hoạt mới mộ đủ lệ cần điểm năng nguyên nhân vật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm như cũ muốn điểm năng nguyên cái kia không mời quá bắt mắt trước mắt trò chơi tổng điểm năng nguyên chỉ có bốn năm thăng cấp khẳng định không đùa chỉ có thể chờ mong phải chăng có mới mộ đủ lệ có thể kích hoạt sắc mặt khó coi mở hai mắt ra phút điểm năng nguyên quả nhiên không đủ nói hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ ven đường bánh cầm thùng xe nơi đó còn để đó một cái khác chiếc khỏe miệng quái thi thể ẻm khoản này điểm năng nguyên còn chưa tới s ố sách cũng không vội mà tiến vào trò chơi huấn luyện theo thường lệ trước cho mình thu được một nồi lớn dinh dưỡng cân đối nồi cơm điện rũ cơm nguyên bản một nồi đủ ăn một ngày kết quả đi l i a mẹ con cự có thể ăn mạnh mẽ đem linh cơm tối ăn hết nấu bên trên bữa tối hắn r ử a theo dĩ vãng kế hoạch huấn luyện bắt đầu rèn luyện thân thể ngôi liên mạnh lên chuyện như vậy cái khác người xuyên việt đồng hành ngón tay vàng có lẽ có thể hắn cái này không phải trên người mặc lại thiếu điểm năng nguyên tận thế trò chơi chưa hẳn đi hay là được bản thân cố gắng hết thệ đều dựa vào ngón tay vàng hắn đoán chừng đều biến thành cá phân tại mặt kỳ gẳng đáy hồ l ắ n g động rất nhiều năm đổ mồ hôi như mưa v ấ n luyện hai giờ tắm vòi sen ăn xong hôm nay khoai tây thịt kho tàu rũ cơm thời gian đi tới buổi tối bảy giờ liếc nhìn bên ngoài âm trầm thời tiết để ngày mùa h è màn đêm sắp xảy ra hơn trăm mét bên ngoài đi lì ạ nhà đều biến đến m ư a hồ chỉ có cửa hiên một chiếc nho nhỏ mặt tiền cửa hàng đèn sáng lên nhữ mày linh đem buổi chiều lấy được sở hữu súng theo trò chơi trong ba lô lấy ra một bên kiểm tra súng ống trạng thái một bên lắp đạn s o n g đương nhiên đến từ ngu ngốc tiểu đầu mục trên người một thanh kim sắc p h ả n g phất bản điểm năm mươi đường kính để dẹt ẹ、e、ạ lệ liền không có biện pháp súng này cũng không thực dụng c ò n mẹ nó chết lại lấy tiếng p h ả n g phất bản không đáng tiền liền dự phòng hộp đạn đều không có một cái cản đường ăn cướp vì sao lại đem nó mang trên người không hề nghi ngờ chỉ vì trang c h â u bò đáng tiếc đến chết đều không thể móc ra một thanh khắc điểm bốn mươi lăm đường kính m một nghìn chín trăm mười một cũng không tệ lắm lịch sử lâu đời tính năng trải qua thử thách p h ả n phất bản đông đảo cung đường kính súng ngắn hết sức phổ biến viên đạn thông dụng dẫn đầu cao dễ dàng thu hoạch được so với cái kia chó xì lấy tiếng đề z e a lệ ưu tú đến không phải một điểm linh đã quyết định nó chính là mình đối phó khỏe miệng quái súng ngắn chọn lựa đầu tiên nửa giờ sau kiểm kết không không không kinh kiện khu không tiến vào trò chơi ba lô, Linh đi tới Nơi đổi buổi đi ngoài đi làm mới phát hiện đối đi cái tại sinh phải Đem làm mình một tra thành tác. thu trò thành thì phát thấy, tuyệt tổng ty phát ra ba Gaza. Vừa Lìa lắp lô, lăn lộn lúc lần. hắn nhắc hắn, đạn đến sạch gạch ngạc. hoàn công súng này sáng chính nên chuyển nhở này công vào cấu, xe sự bị dù là nơi này phòng ở cũng có đóng kín gaza nhưng can đảm cực lớn thủ đoạn phong phú bọn kẻ trộm luôn có thể mở ra gaza lái xe rời đi cho nên linh cái xe này kho căn bản là toàn bộ đóng kín mấy cái hàng đầu gió đường kính cũng chỉ có hai mươi cm bên ngoài không cách nào nhìn đến đây thò tay đặt tại lao vụt dê năm trăm bên trên hắn suy nghĩ khẽ động cho tatu h sau đó dê năm trăm đen bóng sơn xe phản xạ ra một tờ đơn tình xấu hổ mặt cái này cũng mang ý nghĩa người nào đó nghĩ hai chiếc xe lái một xe mang một chiếc hoàn mỹ cấu tứ có một điểm nhỏ phiền phức im lặng một lát linh quay đầu về đến phòng sau m ộ ư ơ i phút biểu lộ tiếc n ố i đi ra nguyên lai、like, trò chơi ba lô thu lấy vật thể cũng có hạn chế chỉ có điều hôm qua cho tới hôm nay chuyện quá nhiều hắn trong lúc nhất thời không có phát hiện mà thôi đơn giản tới nói ba lô một cái ố vương lớn nhất dung lượng hẳn là một hai mét khối hắn một lần thu lấy cơ bản nhất tích cũng là một hai mét khối đây là dùng nước kiểm tra đi ra sai lầm rất nhỏ bởi vậy tám tám cách trò chơi ba lô lớn nhất dung lượng là một hai sáu mươi bốn bảy mươi sáu 8 mét khối. tiếp k h ố t i theo mẹ xe đét nhét vào không lọt là bởi vì tinh thần thuộc tính không đủ vừa mới thí nghiệm lúc hắn bình tĩnh lại trải nghiệm mới cảm thấy thu lấy trong quá trình tinh thần lực sẽ đối với bị thu lấy vật phẩm tiến hành một cái rất ngắn bao trùn quá trình vật thể thể tích càng nhỏ quá trình này càng nhanh cùng loại súng ngắn loại này vật nhỏ hắn cơ hồ không có cảm giác một lần thu lấy vượt qua một hai mét khối vật thể tinh thần lực sẽ phản hồi về không di chuyển được tín hiệu sau cùng thu lấy một hai mét khối vật phẩm năng lượng của hắn giá trị thanh m à n ạ sẽ giảm bớt một điểm trước mắt năng lượng của hắn giá trị chỉ có một trăm hai mươi thu lấy vật tư khẳng định dùng không hết nhưng tam liên x ạ một lần tiêu hao hai điểm năng lượng giá trị thu lấy vật phẩm quá tấp nập tiêu hao năng lượng giá trị quá nhiều tao nội chiến đấu lúc hết lam rất nguy hiểm suy nghĩ trò chơi ba lô hạn chế linh từ bỏ lao vụt mở lên rừng ở trước cửa mánh cầm xe bán tải đi tới đi l ì à nhà gõ cửa phong một cái hắn mở miệng báo ra tên của mình cắt n g u là rất nhanh mở ra cửa phòng trên mặt mang cời ư hỏi linh n g ư ờ i đã đến trong phòng khách đi lì a cũng đứng dậy đi tới linh khẽ vớt cảm giơ tay chỉ mình phía trên mặt tiền cửa hàng đèn đèn này tốt nhất mở ra cái khác cửa sổ tốt nhất cũng toàn bộ kéo tốt màn cửa ở trong đêm quá dễ làm người khác chú ý là một cái vấn đề rất nguy hiểm hai mẹ con nhưng cái này vẫn chưa xong c a o mày hắn đánh giá thân thể của các nàng loại kia t ì mở kiếm không kinh hai hơi lại. ngươi hỏi hai Linh, nhiên ngươi phải mẹ mặt. m vị về vẻ vậy bị để đều đâu? để đều nhân cho cha cho chuẩn sau qua Ta nữ súng này con ngạc súng, sẵn sàng. Câu tự tất rắc các các sẽ lộ cửa lúc các ngươi đều nên cầm lên súng tăng cao cảnh giác mà lại hai người không muốn đứng được tới gần quá miễn cho đều bị người cùng một chỗ bắt lấy hai mẹ con biểu lộ theo kinh ngạc biến thành ngốc trệ vê đút t h ở t h ở người ban đêm chạy tới liền vì cho chúng ta bên trên an toàn tiết học tuổi trẻ cắt n h g u là rõ ràng không giữ được bình tĩnh mở miệng giải thích chúng ta nghe thấy là ngươi cho nên mới linh khoát tay đánh gãy đây là cái thứ ba sai lầm hai mẹ con vê đúp tờ ép linh cho dù nghe thấy là thanh âm của ta các ngươi cũng muốn xác định tình huống n ộ i nhớ có người giả vờ thanh âm của ta đâu hoặc là ta vừa v ặ n bị người bức hiếp cần các ngươi hỗ trợ đâu hai mẹ con ngươi liền kéo đi l i ê n ngươi cái này tinh thần dị ứng diễn xuất ai có thể bức hiếp đến ngươi linh một hơi đem chính mình không nhìn được địa phương nói xong không lại trì hoan thời gian t ố t ta còn có việc chính các ngươi nhanh xử lý một chút đèn này chương mười bốn đêm vào khu nhà kho nếu như muốn hủy gỡ bóng đèn vậy cũng muốn lưu một người cầm súng đề phòng linh quay người đi đến xe nhịn không được bổ sung một câu cuối cùng trước cửa chỉ có dê năm trăm xăm lốp ở trên bãi cỏ ép ra rộng lớn dấu bánh xe cùng với hai cái chừng mắt chó ngây ngốc nữ nhân yên tính một lát cắt n g u l à nhìn xem mẹ kế cái kia người đi hủy đi bóng đèn ta cầm súng đ ể phòng đi lì ạ l ê n mắt ngươi có phải hay không đ ốc đèn này có chốt mở nói nàng giơ tay tại cạnh cửa chốt mở trên bảng nhấn một cái mặt tiền cửa hàng đèn dập tắt lại kéo ra cản cửa kế tục nữ bịch một tiếng giữ cửa ngã bên trên cắt n g u l à vô c h á n một cái ta mẹ nó đều bị hắn nói choáng v ắ n g đầu nói xong nàng mới phát hiện chính mình phát nổ nói t ụ vội vàng ngầm miệng đi lì ạ đối với nàng vẫn được bất quá một mực yêu cầu nàng ăn nói khéo léo ở trước mặt b ạ o nói tục sẽ bị lải nhải một hồi lâu kết quả là nàng suy nghĩ nhiều đi lì ạ hoàn toàn không để ý nàng nói tục ngược lại gật gật đầu chính là trước kia ta như thế nào không có phát hiện miệng của hắn chán ghét như vậy cắt như là hôm qua trước kia ngươi đã nói với hắn có mười câu lời nói a dù sao ta không có đi lì ạ há hốc mồm phát hiện chính mình đối với vấn đề này không ép có thể nói bởi vì trước ngày hôm qua linh cùng nàng nói cũng không có vượt qua mười câu trừ phi gật đầu ân a a những này cũng một câu linh đi nhắc nhở vài câu là không muốn mất đi hai cái này có s ẵ n người công cụ các nàng chết rồi hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp người thay thế nhưng cũng vẹn vẹn như thế hao tâm tốn sức nghĩ ra một chút tuyển chuyển lời nói tới k h u y ế n nói xin lỗi hắn là nghĩ tiết kiệm thời gian cùng tinh lực mà không phải đem thời gian tinh lực lãng phí ở trên người các nàng rời xa cộng đồng linh trước tiên đem thùng xe bên trong khoe miệng quái thi thể nạp tiền thu hoạch được điểm năng nguyên hai có nhỏ chút kinh hỷ nhưng hắn như cũ lựa chọn đi trước tối nay mục tiêu thứ nhất chi ca go vùng ngoại thành một nhà cất vào kho nhà kho cái gọi là cất vào kho nhà kho là nước mỹ hết sức phổ biến một loại tạm thời nhà kho chỉ cần giao tiền liền có thể tại khu nhà kho mướn một gian nhà kho dùng cho chất đống chính mình tạm thời không dùng được nhưng lại không thể vứt bỏ vật phẩm nhất là bến cảng hoặc giao thông đầu mối then chốt thành phố loại này tạm thời cất giữ vật phẩm khu nhà kho liền đặc biệt nhiều số lượng đông đảo có thể tiền mặt thanh toán không nghiệm chứng thân phận những này ưu điểm tập hợp liền mang ý nghĩa người khác rất khó theo mấy ngàn hơn m ộ không cất vào kho trong phòng kế tìm tới đặc biệt nào đó một nhóm vật phẩm h u ố hồ phần lớn vật phẩm là dọn nhà lúc thêm ra đến đồ nội thất tạp vật hoặc là giấu ở những vật phẩm này bên trong tiền mặt vi phạm lệnh cấm thuốc men súng đạn vận chuyển thể tích lớn vật phẩm động tĩnh không nhỏ nhỏ thể tích vật phẩm không dễ dàng tìm tới thời gian dài không gạt được người nộ nhỡ đụng phải một ít người giấu tại trong kho hàng số lớn vi phạm lệnh cấm thuốc men súng ống khu nhà kho công nhân viên chết cả nhà đều không kỳ quái không sai đây chính là nước m ị trong phim ảnh những cái kia giải nghệ nhân viên vừa mở ra bên trong tất cả đều là súng ống vũ khí cảnh tượng hiện thực nơi phát ra ban đêm đường cái phá lệ yên tĩnh dĩ vãng linh, linh tinh tinh có thể nhìn thấy chiếc xe ánh đèn cơ bản biến mất hai ngày này xuống tới rất nhiều nửa đêm ra ngoài đụng vào quái ăn thịt người cả nhà chết không toàn thây tin tức tại toàn bộ đẹp điên cuồng truyền bá cho nên mọi người lựa chọn tại ban ngày điên cuồng chạy trong đêm thì trước thời hạn trở lại trong phòng đợi linh không xác định tin tức này tính chân thực nhưng cho rằng có đạo lý riêng của nó tại giữa ban ngày quái vật chỉ cần ăn một lần người cũng rất dễ dàng bị phát hiện đưa tới cảnh sát hỏa lực vây quét ban đêm ăn được mấy lần thậm chí vài chục lần nhưng khả năng lặng yên không một tiếng động ban đêm từ đầu đến cuối không phải nhân loại sân nhà không có ba ngày hỗn loạn linh bỏ ra một giờ liền đi tới chica go phía tây r ử a vào bên hồ bến tàu một chỗ cỡ lớn cất vào kho nhà kho cổng hai cái võ trang đầy đủ thủ vệ hết sức cảnh giác một cái tại mới xi、si、măng khối c h ạ m gác bên trong cầm thương đề phòng một cái khác tiến lên đây hỏi thăm biết được linh là đến thuê nhà kho cất giữ vật phẩm c h ạ m gác bên trong thủ vệ dùng đúng bộ đàm nói vài câu mở ra chạy bằng điện lan can trong chiều một mực mở lên hai trăm m Lại cái kia có sáng tỏ đèn đường đại lộ miệng trở lấy linh mặt không thay đổi hừ một tiếng lái xe tiến vào sau lưng hai cái thủ vệ ở nơi đó nói nhỏ cái này người nào đêm hôm khuya khoắt còn dám chạy lung tung b ấ t lo chuyện vô bổ như thế ngươi mới có thể sống đến quái vật ăn hết một ngày kia thôi đi ngươi lại nhìn ra cái gì ngớ ngẩn hắn nhìn xem chẳng lẽ không giống loại kia châu á nghèo sò cố gắng học sinh ừ n cái này ăn mặc mặt mũi này chính xác rất giống cho nên một cái hẳn là trung thực nghe lời vị thành niên học sinh chỗ nào đến một chiếc tám thành mới manh cầm xe bán tải trộn ngu xuẩn t r ộ n xong xe liền nên lập tức thủ tiêu tang vật thanh khoản sẽ trong đêm chạy tới nơi này tồn đồ vật đổi thanh ngươi bây giờ đêm hôm khuya khoắt dám một mình lái xe tới cái này g i ã ngoại hoang vu tê chẳng lẽ là quỷ quỷ ngươi cái tê dại gây phụt cái kêu mẹ nó liền là cái bị nhóm người bức hiếp đến vận hàng cấm thẳng xui xẻo không thì như thế nào toàn bộ hành trình một tấm mặt thối a nói s ớ m đi ta nói qua cho ngươi nhiều lần lau sạch sẽ ánh mắt thấy rõ ràng người miễn cho ngày thứ hai biến thành mặt kỳ g ặ n g trong hồ cá đồ ăn hắc hắc cám ơn linh không nghe thấy hai cái thủ vệ não bổ thức đối thoại bởi vì hắn lái đi ra ngoài không bao xa liền bị quản kho gọi lại dẫn tới khu nhà kho quản kho là cái hơn bốn mươi tuổi người da trắng nam giới bụng p h ệ mặt mũi tràn đầy b ú ố lên dầu gọi lại linh lúc trong tay hắn còn có một chén cà phê nóng nửa cái hai tầng thịt bò hamburger hiển nhiên cái kia bụng lớn chính là như vậy ăn đi ra bất quá tại cái này tới gần bến tàu cất vào kho nhà kho trực ca đêm quản kho sinh hoạt liền lại như thế buồn thẻ lại mập dầu tràn đầy bọn chúng sẽ kiên định không thay đổi mọc đầy các vị trí cơ thể bụng lớn quản kho thái độ vẫn được cái này tại di vãng là không thể nào nhưng gần nhất bởi vì quái ăn thịt người c h u y ệ n ban đêm dám đi ra ngoài người kịch liệt giảm bớt nhà kho di vãng hơn nửa đêm đều muốn bận rộn tình hình không thấy nhưng bây giờ còn không phải nửa đêm không thể trốn ở trong văn phòng đi ngủ một người đợi ở chỗ này hắn đã cô đơn lại hoảng sợ chỉ có thể điên cuồng ă n cái gì tự an ủi mình cho nên làm linh dán cửa phòng thỉnh thoảng dừng lại dò xét hỏi thăm nhà kho giá cả các loại tình huống lúc quản kho không có gì vãng loại kia nóng n ả y ngược lại hết sức cẩn thận giới thiệu linh chờ lâu một phút đồng hồ khoảng cách quản kho vào nhà thời gian nghỉ ngơi cũng liền tiếp cận một phút đồng hồ cứ như vậy linh dùng quản kho cung cấp giải hai em mở máy tính bảng xe đẩy lôi kéo chính mình mang đến bảy tám cái chứa cành khô lá vụn thùng giấy vòng quanh khu nhà kho dê khu đi một vòng cuối cùng chọn lựa nhà kho hắn đem mấy cái không có chút giá trị thùng giấy con bỏ vào khóa lại chính mình mang đến khóa lúc này trên mặt hắn lộ ra khó được mỉm cười nhịn không được một giọng nói cảm ơn quản kho mới không muốn cái gì cảm ơn hắn chỉ hy vọng người trẻ tuổi này có thể cùng chính mình nhiều trò chuyện một hồi có thể đạt được mục đích linh một khắc không muốn chỉ hoãn rất nhanh lái xe rời đi chương mười lăm đặc công thật giàu có lại cho tiền liền là tùy tiện đã được đến thông báo hai cái thủ vệ chỉ là tiện tay dùng đèn t i n chiếu chiếu không có phát hiện cái gì dị thường liền v h ấ t tay cho đi sau đó hai người trốn ở trạm gác bên trong lại bắt đầu nói liên miên l ạ i nhải xem đi ra hỏa này trên mặt cuối cùng có một chút cười khẳng định là đưa hàng nhiệm vụ hoàn thành cao hứng huynh đệ cơ t r í mà rời đi mấy trăm mét xa về sau linh dừng xe bên đường lấy r a duy nhất thu vào trò chơi ba lô vật phẩm nhanh chóng mở ra vào mắt liền là xanh mơn mởn đô la hắn cuối cùng nhịn không được cười hắc hắc lên tiếng rất nhanh liền biến thành ha ha ha cười to thu hoạch này thực sự quá c h i kỷ trước đó đi dạo dê khu đều là cỡ nhỏ cất vào kho chỉ có mười bình thản hai mươi m h a i hai loại quy cách nhà kho chuyên môn mặt hướng đồ vật không nhiều một mình hoặc tiểu gia đình khách hàng giữa hai bên khác nhau chỉ có điều một cái gian 2 5 m m ộ t cái gian 4 m nói cách khác hai loại nhà kho độ sâu đều không cao hơn 5 m m à trò chơi ba lô thu lấy công năng vừa lúc là 5 m cho nên hắn mới không có lựa chọn s ắ t vách vật tư càng nhiều cỡ lớn khu nhà kho ở nhà thí nghiệm để hắn cảm nhận được tinh thần lực bao trùn quá trình tự nhiên lục lọi ra một chút thu lấy công năng sử dụng chi tiết thì như 5 m trong phạm vi không phải ánh mắt khóa chặt vật thể như thế nào thu lấy đáp án như cũ tại trên tinh thần lực tại không phải mắt nhìn khóa chặt dưới tình huống hắn thu lấy suy nghĩ sẽ để cho tinh thần lực biến thành một đạo cực kỳ yếu ớt chập trờn đảo qua ý đồ thu lấy trong phạm vi tất cả vật phẩm dùng không quá thích hợp ví von cái này cùng loại với một đài tinh thần lực ít con máy ngay từ đầu linh đối với cái này thu lấy phương thức không thuần t h ủ thường xuyên người đi qua quét hình nhưng xuất hiện bỏ sót hoặc là đồ vật quá nhiều không kịp phán đoán bên trong rối loạn phản hồi ý nghĩa cho nên hắn mới có thể dán cửa chậm rãi bước tiến lên còn thỉnh thoảng đứng lại dò xét hỏi thăm đi hơn mười phút hắn đã tìm được loại này thu lấy phương thức bí quyết nhỏ đó chính là chỉ tìm chính mình khả năng cần tinh thần lực quét hình sẽ tiêu hao năng lượng giá trị chuyển động hơn bốn mươi phút dùng năm điểm năng lượng giá trị thanh m ạ n ạ mặc dù năng lượng giá trị sẽ theo thời gian phục hồi từ từ nhưng tốc độ cực chậm mười rưỡi sáng trái phải hắn đánh g i ế t đám kia cản đường cướp bóc đạo tặc mỗi lần phát động tam liên xạ cần hai điểm năng lượng Tổng một i điểm. giá u hào độ Mà năng lượng giá trị tốc khi thấp hơn năm mươi linh liền sẽ cảm giác mỏi mệt tinh thần khó mà tập trung thấp hơn ba mươi đầu tựa như liền nấu mấy ngày mấy đêm chơi game u ám nhói nhói buồn ngủ vô cùng sân huấn luyện bên trong năng lượng dược tề không cần tiền hắn có thể trắng trợn uống thuốc bổ sung trong hiện thực lại không điều kiện này cho nên vì giảm nhỏ nửa lam thậm chí hết mạ nạ nguy hiểm phàm là lớn một chút vật phẩm linh trực tiếp từ bỏ dù sao cơ bản không phải đ ồ nội thất liền là xe hình dạng xúc cảm phản hồi có thể là đồ điện đầu gỗ phổ thông trang giấy cũng từ bỏ những vật này đối với hắn mà nói hoàn toàn là rát rưởi trọng điểm tại các loại chỗ bí mật cái dương hộp bao k h ỏ a bên trên dù sao cất vào kho nhà kho chỉ là tương đối đáng tin ai ngốc phải đem đáng tiền đồ vật ánh sáng phát ra trên mặt ngay lập tức sẽ có người đồng ý đồ xấu có tính nhắm b ả o hắn phần sau chặng đường bước chân cũng nhanh thu hoạch giá cao giá trị vật phẩm có hai đại bao không phải bột giặt vật phẩm một cái ẩn nó ở trong tủ treo quần áo vũ khí tủ cùng với một cái nhìn xem phổ thông nhưng hết sức rắn chắc da đen vali cái khác vụn vặt lẻ k h ẻ tiền mặt bảo thạch súng đạn có không ít nhưng hắn lười nhác lãng phí năng lượng cái kia da đen vali ngay tại có ẩn nấp vũ khí tủ trong tủ treo quần áo bao cùng vũ khí viên đạn tự nhiên tận diệt mất trong ngăn tủ năm thanh dài ngắn súng ống là hố đen hk công ty hk bốn trăm m ư ơ i sáu g ba mươi sáu c usg cùng với fn công ty s c a fn năm mươi bảy sau đó r a đen vali dài bốn mươi cm rộng ba mươi cm cao m ộ ư ơ i cm trọng lượng chịu nặng tựa h ồ đựng không ít văn kiện kỳ thật chứa chỉnh chỉnh tể tề đô la khá lắm linh trực tiếp khá lắm người nào giàu có như vậy kiểm kê đến tiền mặt phía dưới mới phát hiện còn có năm bản hộ chiếu lật ra xem xét mở đầu quyển kia hộ chiếu bên trên là cái trẻ tuổi nữ nhân tên gọi vì cái bít nhưng đằng sau mỗi bản tên đều sẽ đổi một cái màu da á phi âu mỹ cũng có bất quá trên tấm ảnh nữ nhân bộ mặt hình dáng cũng có điểm tương tự hiển nhiên là một người trang điểm mã thành linh rất ngạc nhiên a mỹ nữ đặc công a còn chơi trang điểm thuật liền câu này không hề có thành ý cảm thán hắn đem đô la thu vào không gian chữ vật hộ chiếu ném vào vali lại ném tiến vào ven đường m à kỳ g ặ n g trong hồ hắn chỉ cần tiền đâu thèm cái gì đặc công gián điệp mỹ nữ này đặc công có bản l ã n h đi nữa vậy cũng nếu có thể tìm tới hắn v a g l i ô la ngang hai mặc dù ba dựng thằng năm tổng cộng ba mươi trồng đô la mỗi trồng hẳn là một trăm tấm toàn bộ hai mươi mặt giá trị đều là cũ tiền giấy cái này lựa chọn quả nhiên hết sức đặc công cho nên vừa tiêu hết tiền linh một đêm t r ợ g i à u nhiều sáu mươi phẩy không không không tiền mặt cái này so với hắn quyển tiểu thuyết thứ nhất toàn bộ nhuận bút đều cao còn không cần nộp thuế quả thực đắc ý tâm tình thật tốt linh một đường hừ hừ bài hát d ầ m d ầ m d ầ m phóng đi c h ạ m xăng dầu rót đ ầ y manh cầm bình xăng về sau hắn lại nhét năm đô la tiền đoa cho công nhân viên ta suy nghĩ nhiều mua một điểm xăng có thể lập tức thả đ ầ y thùng xe lôi đi cái chủng loại kia có a chúng ta cung cấp có sẵn năm mươi lăm gỗ lồng thùng trang xăng bất quá giá tiền sẽ cao một chút như vậy mà lại chỉ thu tiền mặt công nhân viên nhanh chóng thu hồi tiền đoa nụ cười trên mặt đặc biệt chân thành trả lời linh một thùng bao nhiêu công nhân viên mỉm cười càng rực rỡ hai trăm năm mươi đô la linh s ắ c mặt lập tức đ e n lại nơi này một cái thùng giá trị năm mươi đô la biến tướng tăng giá xăng không sai biệt lắm hai trăm đô la một thùng bây giờ thế mà còn thu cao như vậy công nhân viên hai ngày này đã thành thói quen những khách chú ý chất vấn rất bình tĩnh lắc đầu không tiên sinh dấu hai trăm lô hàng phí ba mươi thùng hai mươi cái kia không trả mẹ nó là cái hai trăm năm mươi linh tới trước hai thùng bốn trăm chín mươi chín không có vấn đề công nhân viên một ngụm đáp ứng loại này giá cao tiền mặt tiêu thụ là có trích phần trăm một thùng cũng không chỉ năm mươi cent một lát sau linh mặt đen lại kéo lên hai thùng giá cao dầu rời đi kính chiếu hậu bên trong công nhân viên khuôn mặt tươi c ư ờ i như cũ rực rỡ hoan nghênh lần sau q u a n g lâm nghe thấy lời này linh trên mặt hiện ra cười lạnh đương nhiên Ta chẳng mấy chốc mấy sẽ lại đến. lần ạ i đến. l sau lại cho ngươi một s e n t a chính là chó trong lòng của hắn như thế thể cái này chạm xăng dầu tự nhiên là đi luy ạ giúp hắn hỏi tham gia đến cái kia vịnh biển công ty c h ạ m xăng dầu vốn là hắn chỉ là dự định thêm một dương dầu thuận tiện quan sát xuống hoàn cảnh nhưng vừa tới tay bút lớn tiền mặt để hắn tùy hứng một lần quả nhiên tùy hứng là phải trả giá thật lớn đây chính là càng nhiều tiền tài bất quá chỉ là chín mươi chín đô la cùng lắm thì lần sau nhiều chuyển một thùng 200 đô l chương mười sáu phòng bếp thực đơn đồ làm bếp vui sướng làm ra quyết định này linh nhanh hơn tốc độ xe chạy về nhà tâm thần lập tức vùi đầu vào tận thế trong trò chơi mua xong dầu đi ra hắn cuối cùng nhịn không được nhìn một chút tận thế trò chơi kết quả phát hiện bên trong thật nhiều một cái có thể kích hoạt mới m ù a đủ l ệ trước đó lính mới sân huấn luyện kích hoạt chỉ dùng một điểm điểm năng nguyên nhưng bên trong chỉ xứng đưa một chút cơ bản vũ khí ngoại trừ ở bên trong xa kích sơ soạn lần mò quen thuộc kỹ năng cùng chiến thuật động tác không có cái khác công năng keo kiệt đến muốn mạng trò chơi mổ đủ lệ giao diện bên trên duy nhất toàn bộ phát sáng rút gọn ô biểu tượng là một cái cắm bia ngắm sân tập bán phía dưới có một hàng chữ nhỏ lính mới sân huấn luyện mà cái thứ hai c h ấ p động ánh sáng sang tôi biến ảo ô biểu tượng lại là một cái dao nhau đánh xin căn phòng còn mang theo ống khói linh ngạc nhiên nhìn chăm chú cái này căn phòng xuống kiến trúc tên thì thào lên tiếng vtf theo căn phòng cùng một chỗ chấp động chữ nhỏ là địa ngục phòng bếp kích hoạt cần thiết điểm năng nguyên năm sửng sốt một lát trong lòng của hắn tính toán xuống rốt cục vẫn là lựa chọn kích hoạt phòng bếp không phải cái gì cao cấp mỗi đố lệ nhưng thêm cái địa ngục nghe tất cách một cái liền lên đi có hay không Cho chơi tổng điểm năng nguyên trong nháy mắt biến thành một nam căn phòng toàn bộ sáng lên ý niệm ở phía trên một điểm linh liền cảm giác chính mình hướng căn phòng rơi xuống lọt vào trong đó sau một khắc trước mắt hắn liền là một cái thường thường không có gì lạ phòng bếp tủ lạnh bếp ga s lò vi ba lò nướng lò nướng nồi bắt m u ố n b u ồ n đao xúc m u ố n côn các loại đồ gia vị rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có ngoại trừ chiếm diện tích rất lớn đại khái có năm trăm linh m hai nơi này hết thệ cùng bình thường phòng bếp không có gì khác biệt lấy lại tinh thần linh liếc qua tầm nhìn góc trên bên phải bắt mắt không giờ năm mươi chín phút năm mươi lăm giây đếm ngược để hắn có chút thì đau cái này cờ m ở nở. chẳng lẽ tiến vào cái phòng bếp cũng muốn dùng tiền a biết điểm này hắn không tiếp tục trì hoãn quả đoán đi trước tủ lạnh sau khi mở ra trước mắt của hắn một hoa liền tiến vào một cái kho đông lạnh linh tốt à tủ lạnh biến hầm chứa đá chuyện như vậy tại trong thế giới tinh thần cũng liền thường thường không có gì lạ nhưng theo ánh mắt rơi xuống chung quanh lâm lâm đủ loại đông lạnh nguyên liệu nấu ăn bên trên mặt của hắn lập tức đen nhịn không được gầm thét lên tiếng khốn nạn đây đều là thứ quỷ gì trong tầm mắt nguyên liệu nấu ăn bên trên tự động biểu hiện từng chuỗi dài r à n g r i ặ c giới thiệu tỉ như bên tay phải hắn loại thứ nhất nguyên liệu nấu ăn liền là nguyên liệu nấu ăn hot cơm máu cấp bậc thức tình cấp t h ứ c đơn một huyết đậu hũ trình độ lớn nhất giữ lại hắn tươi đẹp nhập khẩu mềm mại giòn tan dư vị kéo dài t h ứ c đơn hai thiết canh thịt thê cay hương thơm tươi mới nhập khẩu trong nháy mắt cảm giác ưu tú t h ứ c đơn ba lòng dồi kho thiện cho mang theo mở túi thức ăn thuận tiện lấy dùng thực đơn bốn thực đơn năm viết cái này thực đơn người là ma quỷ a em cũng có thể là cái quảng đông người linh ở trong lòng chửi bậy đem ánh mắt rời về phía tiếp theo loại nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn hot girl đốc quân náo hoa cấp bậc siêu p h à n g cấp thực đơn một hấp trình độ lớn nhất giữ lại nguyên mùi nguyên vị nhập khẩu mềm mại giòn tan dư vị vô tận thực đơn hai nhúng nồi lẩu tê cây hương thơm tươi mới nhập khẩu trong nháy mắt đạt thành cực hạn nhất hưởng thụ thực đơn ba kho não hoa bí chế não hoa làm đi tanh trừ vị tiện cho mang theo mở túi thức ăn tùy thời tùy chỗ hưởng thụ mỹ thực niềm vui thú quả thật nhà ở du lịch chi chuẩn bị lương phẩm thực đơn bốn thực đơn năm linh ngày nháy, nháy mắt lần nữa so sánh cả hai giới thiệu g i ậ n m à m a n g lên khốn nạn này giới thiệu ngôn ngữ đều chẳng muốn nhiều đổi mấy chữ a máu cùng não hoa có thể một cái mùi vị sao đầu bị cửa t r ê n đi trong lòng có không ổn dự cảm hắn lại nhìn về phía tiếp theo loại nguyên liệu nấu ăn quả nhiên nguyên liệu nấu ăn tên là hot g i trái tim đằng sau lại là phần lớn đều như thế giới thiệu ngôn ngữ loại thứ tư nguyên liệu nấu ăn hot girl gắt nhọn loại thứ năm nguyên liệu nấu ăn hot g i cần nướng loại thứ sáu nguyên liệu nấu ăn hot g i bụng nhỏ linh hot g i như thế nào đắc tội ngươi rồi hả đây là muốn đem hot g i cả nhà chỉnh chỉnh tề tề bưng lên bàn tiết tấu a nhưng hắn chửi bậy hoàn toàn là sai lầm o ọ g chỉ là một cái mở đầu đằng sau càng nhiều nguyên liệu nấu ăn xuất hiện như là tiểu lục ma tem giả cơ f g cự trào mánh cầm cánh gà năm loại ngâm chế pháp hấp thu năng lượng quái bảy loại ướp gia vị pháp trâu loại quái mười cái bộ vị xào nấu pháp nguyên tố sinh mệnh m ộ ư ơ i tám loại c ọ thai điều chế pháp những này kỳ hoa nguyên liệu nấu ăn thực đơn để linh mở rộng tầm mắt đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối nguyên lai、like, ta ngón tay vàng là cái giả tận thế cho chơi hắn thấy thế nào cái này tủ lạnh cũng càng giống như là một phần địa ngục quái vật hắc cám xử lý bách khoa toàn thư ở trong kho nguyên liệu nấu ăn dòng chơi nửa giờ linh cuối cùng tuyệt vọng rồi bởi vì hắn rốt cuộc tìm được bắt mắt bên trong bình thường nguyên liệu nấu ăn hoặc là nói nguyên liệu các loại bột mì sữa chua trứng gà hoa quả đều tại cái này hầm chứa đá tủ lạnh nơi hẻo lánh hiện ra chữ viết nói rõ càng làm cho hắn im lặng t ỷ như cái kia chứ danh bánh mì c h ấ u liền có ở kiếp trước trung quốc dân mạng rất quen thuộc một câu Tiểu quái vật quái chùm l ê nhẫn nó, ném c ả o dầu lại tiếp tục xem tiếp xúc động hãn tổng kết cái này nửa giờ thu hoạch đó chính là tận thế trò chơi người chế tắc là cái địa ngục m ị thực ra an quái vật đều ăn ra nghi thức cảm giác liên quan tới như thế nào hạ miệng vấn đề linh từ chối xâm nhập cân nhắc tốt a đây chỉ là trò đùa trên thực tế những này nhìn như không đáng tin cậy nguyên liệu nấu ăn nói rõ bên trong có kỹ càng lấy dự đoán thủ pháp xử lý bao quát rất nhiều quái vật chỗ hiểm cùng được điểm mặc dù linh chưa thấy qua những này cổ quái kỳ lạ quái vật càng không đ ế n qua nhưng những này nói rõ xem xét liền hết sức chuyên nghiệp bộ dáng suy nghĩ khẽ động theo tủ lạnh lý đi ra hắn lại tại trong phòng bếp xem xét đầu tiên vào tay là đao dù sao thanh này á quang đầu bếp đao vẻ ngoài đại khí trang nhã tạo hình cũng hết sức t h u ậ n mắt Đồng thời, một cái nói rõ b ắ n ra địa ngục nhà b ế p đao áp dụng ma vương ba đầu ngón tay chế thành cũng cố định sắp bén kiên cố không đuổi chờ đặc hiệu cầm lên nó l i ề n bắt đầu ngươi địa ngục mỹ thực hành trình linh ma vương tên đều hài hòa chờ ta thật nhìn thấy nó đều không cần sợ trực tiếp sẽ chết rồi đi cầm đao c h ố n g rông vung vẩy hai cái hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc đao này dùng đến thật hết sức dễ chịu tâm niệm vừa động l i ề n đối với nó sử dụng thu lấy công năng phục vụ khách hàng tôn quý đặc quyền người sử dụng 00001, bản phong bếp vật phẩm cần cung cấp điểm năng nguyên cùng nguyên vật liệu mới có thể chuyển đổi đến hiện thực về sau sử dụng linh tốt ta quả nhiên không có lỗ thủng cho ta chui nghĩ tại hiện thực chuyển đổi phục chế ra một cái địa ngục nhà bếp đao tiết kiệm nhất phương án là cung cấp bị hài hòa mà vương đầu ngón tay chương mười bảy vào thành mai phục nhảy cửa sổ thiếu niên tiếp xuống địa ngục n ổ i sát tài liệu chính vẫn là một cái khác bị hài hòa mất tên ma vương thân thể bộ kiện điểm năng nguyên nhu cầu tám chữ số lông hấp c h à o giang thậm chí bếp g a s hết thẻ như thế sau cùng linh còn có thời gian cho mình xào một bát cơm trứng chiên nếm thử một miếng hương vị vẫn như c ũ là như vậy thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt hướng về phía sắp kết thúc đếm ngược hắn cuối cùng cho cái này mới mổ đủ lệ xuống cái lời b ì n h mẹ nó lần này lao tử thua thiệt lớn lần nữa mở mắt linh tâm tình không thế nào tốt đẹp nhưng nên làm công tác cũng không thể trì hoãn móc ra tùy thân cuốn sổ viết lên về sau mấy ngày các loại hạng mục công việc thời gian đi tới m ộ ư ơ i một giờ hắn ngược lại đăng nhập vào trò chơi bên trong lính mới sân huấn luyện tùy ý rơi đạn dược sử dụng năng lực ở nơi này hắn có thể miễn phí sử dụng chữa trị năng lượng dược tề khôi phục lại không sợ tử vong mang dược tề đi ra ngoài xin lỗi không có cái này tuyền hạng huấn luyện sau khi hoàn thành đơn giản rửa mặt nằm ở trên giường lình tâm tình cuối cùng khá hơn vừa rồi trong sân huấn luyện hắn dùng xong rất nhiều dược thể huấn luyện tiến độ hơi siêu dự chủ chỉ phí một điểm năng nguyên liền thu hoạch được hơn trăm lần tam liên xạ sử dụng kinh nghiệm còn có lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu loại này thực chiến huấn luyện đúng là hắn nhu cầu cấp bách bù đắp được điểm còn có một loại trộm đến tận thế trò chơi lông dê vui mừng cảm giác mang theo một chút giả dối vui mừng cảm giác bận điệu cả ngày hắn rất mau tiến vào ngộng đẹp năm 2019 n g à y mùng ngày 8 tháng 7, 9 giờ sáng thời tiết âm chicago hoặc là nói toàn thế giới đại đa số khu vực xã hội cục diện đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến xấu trong thành thị trong tiểu chấn hoang dã chỗ bốn phía xuất hiện quái vật trắng trợn ăn người càng không ngừng chế tạo ra lượng lớn hiện trường người chứng kiến tình thế đến quan phương không cách nào che giấu cấp độ các loại huyết tinh cảnh tượng để đám người đối với quái ăn thịt người vật xưng hô nhanh chóng thống nhất chỉ có ma quỷ mới sẽ như thế tàn bạo cho nên bọn chúng liền là h o p p e linh lần nữa tại sáng sớm đi ra ngoài trước tiên đem tối hôm qua tới tay 60,000 tiền mặt bên trong 50,000 g i a o cho đi lì ạ không thừa dịp trật tự sụp đổ trước dùng xong loại này xanh mơn mượn trang giấy chẳng mấy chốc sẽ biến thành giấy lột mà lại hôm nay tiền liền đã có chút khó dùng còn tốt đi lì ạ bên kia liên hệ với hai cái siêu thị nhỏ ông chủ đang cùng đối phương đàm luận đại lượng mua sắm chuyện tại linh mà nói càng hôn loạn trật tự chỉ là phiền thoái nhỏ mà lại rất nhiều vật tư đều không cần tốn tiền tiến vào toàn diện trạng thái giới nghiêm t r ì ca go cửa hàng công ty đóng cửa ngừng kinh doanh quan phương đồn công an có cảnh sát cùng quốc dân đội cảnh vệ duy trì trật tự tiêu diệt toàn bộ hot g i đối với đến hàng mấy chục ngàn lái xe thoát đi thị dân quan phương triệt để bỏ mặc không quan tâm những này nóng lòng chạy chối chết đám người tính tình cũng không tốt nộ nhỡ va chạm gây gỗ tiêu diệt toàn bộ hot g i biến thành đối với thị dân đại đồ sát vậy còn không bằng trật tự sụp đổ được rồi không thì sau đó khẳng định phải bị thanh toán hỗn loạn dưới tình huống linh lách đông lách tây tránh đi giới nghiêm khu vực đi tới bình dân khu q u ầ n cư bốn phía thỉnh thoảng vang lên lẹ k ẻ tiếng súng sen lẫn kêu khóc tiếng kêu thảm thiết trên đường xe không ít người đi đường lại không nhiều người cùng xe đều tới lui vội vàng cơ hồ không có người ở bên ngoài dừng lại liền dĩ vã người người nhốn nháo đầu đường sân bóng rổ đều vắng vẻ cho dù nghĩ tập hợp cùng một chỗ làm chút cái gì bây giờ trong phòng cũng so 360 độ không góc chết ngoài trời càng toàn bộ ăn không đủ no hot g i sẽ không bởi vì nhiều người e ngại ngược lại sẽ vì lượng lớn thức ăn mà điên cuồng tại mấy cái nhóm người ngoài trời cơ hội gặp phải hot g i tập kích về sau loại này ngu ngốc hành vi một cái giá lớn nhanh chóng quyết tán quả đoán biến mất lái xe chuyển động vài vòng linh lựa chọn một tòa sáu tầng lầu trọ đem trên đường mượn đến tojo ta xe con ném ở cổng từ thang lầu ở giữa đi tới tầng cao nhất kiểm tra sân thượng xác định không có người hắn trở lại trong thang lầu đem mới từ cái nào đó cửa hàng nhỏ lấy được hoan nên quang lâm chung cửa lắp đặt phòng ngừa dưới lầu người tới lấy ra quân dụng k í n h viễn vọng theo lầu sáu trong thang lầu cửa sổ xem xét tình huống chung quanh theo mạng lưới một vị nào đó mập chạch cười trên nôi đau của người khác phát biểu cái này khu dân nghèo sáng hôm nay đã xuất hiện vài lần odg ờ cắn chết mấy cái nhóm người côn đồ mà theo tư liệu khác nhìn đến nơi này hộ gia đình dày đặc nhân khẩu đám người odg ờ chỉ biết nhiều sẽ không thiếu chicago cảnh sát sẽ không tới nơi này duy trì an ninh trật tự như thế trước tiên cần phải bãi bình nơi này nhiều vô số kể nhóm người thành viên nhóm người hang ổ ra hot girl nhóm người chính mình sẽ giải quyết hiệu suất cao thấp đều là giữa hai bên chuyện ai chết hoặc là chết bao nhiêu đều cùng cục cảnh sát không có quan hệ còn có thể tiết kiệm lượng lớn lực lượng cảnh sát tại những địa khu khác bố phòng linh liền là hướng về phía hot girl đến hết thể vì điểm năng nguyên san j i t hot girl mới có điểm năng nguyên vào sổ huấn luyện thăng cấp kích hoạt mới mổ đ ủ lệ đều cần không thể huấn luyện không thể thăng cấp không có kích hoạt mới mổ đ ủ lệ thực lực của hắn liền không cách nào nhanh chóng tăng lên đến tiếp sau sinh tồn kế hoạch liền không có bảo hộ đạt được tận thế trò chơi là thiên đại đĩa bánh cũng không thể còn trông cậy vào đĩa bánh biến thành mảnh vỡ trực tiếp một bước đúng chỗ cho nên hắn đến rồi so với nội bộ một thể cục cảnh sát cùng đội cảnh vệ nơi này san sát nhóm người không có khả năng truy xét ai g i ế t t o à gờ bởi vì cái kia không quan trọng trọng yếu là bọn chúng chết mất hàng ổ an toàn thật có nhiều chuyện nhóm người thành viên linh không ngại tiện tay giết chết nói không chừng lại có thể kiếm chút súng ống đạn dược rách dưới tấm ván gỗ phong cản cửa sổ về sau hắn cứ như vậy bốn phía quan sát đến chậm rãi đem quan sát được tình huống cùng tiếng súng gào thảm phương hướng liên hệ tới phán đoán l u ậ t gờ vị trí hơn mười p sau t h ầ n s á c hắn khẽ động thu hồi kính viễn vọng màu ô em m một a súng trường xuất hiện trong tay nhanh chóng chỉ hướng chết đối diện hơn hai mươi em m ở chỗ một cái cửa sổ nơi đó một cái gầy yếu mực đời sau thiếu niên chính nhảy cửa sổ mà ra ném ra ngoài một đầu dây thừng có móc liền hướng phía dưới ban công trưởng mà cửa sổ bên trong truyền ra một trận kinh thiên động địa giọng nữ giận mắng tới đi ngươi cái tùy tiện nương dưỡng q u á i vật lao nương một đao chém bạo ngươi tất tất ánh mắt đều không nháy mắt một cái à đến nơi đây chửi rủa biến thành têu thảm mực đời sau trên mặt thiếu niên tất cả đều là hoảng sợ hai tay run rẩy suýt chút nữa trực tiếp quẳng xuống tầng nhịn không được kinh hô một tiếng lúc đó lập tức hấp dẫn trong phòng cái nào đó tồn tại lực chú ý một tấm màu xanh đen gương mặt xuất hiện ở phía trên hắn cái kia nứt ra đến bên thai miệng rộng mở ra dày đặc răng n a n h bên trên chất lỏng màu đỏ sậm cùng cặn bã rơi xuống tại thiếu niên áo thun bên trên nhuộm ra điểm điểm vết máu phát giác được ấm áp chất lỏng nhỏ xuống hắn vô ý thức n g n g đầu giật nảy mình hai tay hoàn toàn buông lỏng ra cái chăn a ba cửa sổ đầu này cực lớn lọt gơ nhô ra thân thể giơ tay trộp tới phanh phanh, phanh. hơi trầm muộn ba tiếng tiếng súng vang lên vừa lúc là ọt gờ nửa kẹt ở cửa sổ thời cơ hiện lên xếp theo hình tam giác ba viên viên đạn trong nháy mắt xuyên qua hơn hai mươi m m khoảng cách trong đó hai phát chính giữa đầu của nó khuôn mặt dữ tợn bên trên động tác ngốc trệ sau đầu xuất hiện hai cái lô lớn màu xám óc hỏa với xanh đen huyết dịch từ đó bay ra sau đó nó thân thể cao lớn mềm lún ngã vào cửa sổ c h ư n g mười tám lọt t h ở cung cốt một điểm nhỏ thiện lương phía dưới người mỹ gốc mê hi cô thiếu niên thấy cảnh này nhưng hai tay trống trơn thân thể đã hướng dưới lầu rơi xuống không cấm tiệt n h ị n xong sống không được đột nhiên cảm giác trên đùi thêm ra một tay dùng sức đem hắn hướng ngay tại rời xa dưới lầu b à n công kéo tập trung nhìn vào hắn kinh hỉ la lên chó đen cả n g ư ờ i cao vượt quá 1,8 m người mỹ gốc mê hi cô thanh niên mặt mũi tràn đầy không vui đem hắn kéo vào b à n công phủ đầu một bàn tay lọt thờ n g ư ờ i cái vật nhỏ muốn chết gọi lao đại thiếu niên gầy yếu lọt thờ được rồi chó đen lão đại lọt thờ do thư hữu tinh vũ t ỉ n h hữu nghị biểu diễn người mỹ gốc mê hi cô thanh niên lại một cái t ắ t quất tới nếu không gọi lao t ử tên cột lao đại nếu không gọi độc lang đại lão đi ngươi phụt chó đen Cột, do thư hữu bình tĩnh t ỉ n h hữu nghị biểu diễn v â n v â n v â n độc lang lao đại lọt thờ trong lòng nhưng không không để ý hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên xem như bạn bè thân thiết có thể cột mới trưởng thành chẳng phải một cái thủ hạ đều không có chỉ có thể bức lọt thờ làm tiểu đệ đã nghiền thật ngốc một cái theo thói quen nghịch hai câu lọt thờ đ ố n g nhiên nhớ tới trên lầu hàng xóm mi xeo bác gái mới bị họt gở công kích lập tức mở miệng nắm ra hỏa ngươi hôm qua nói lấy được tên to sát đâu nhanh lên đi cứu mi xeo bác gái a c ố t xác mặt xấu hổ mấy giây mới ấp úng ra một câu cái kia chỉ là một thanh súng ngắn chỉ có một cái hộp đạn lọt thờ s ư n g sở không khỏi phút ngươi mẹ nó không phải nói có thể một cái làm nát quái vật tên to s a c a súng lục này chẳng lẽ là m năm trăm chỉ là gơ lóc ta làm đến phòng thân mà thôi l ọ t thơ rất giận nhưng quả đoán thò tay cho ta ta lập tức lên lầu vỡ quái vật kia ngươi là muốn dùng xương cốt vỡ mất nó răng a cái này độ khó rất cao hai người đối phun mấy phút cuối cùng đi ra ngoài c ộ t kỳ thật không muốn đi nhưng hắn không nguyện ý khẩu súng cho l ọ t thơ vậy khẳng định muốn không trở lại vừa mở cửa mới vừa rồi còn ngao ngao kêu muốn xông lên tầng lọt thở cũng yên tĩnh hắn cùng cột cũng không phải thật gan to bằng trời càng không phải là kỹ thuật bắn như thần thiên phú tuyển thủ nào có lòng tin đánh chết thọt vờ liền tại bọn hắn lềm mà lềm về ra khỏi phòng đi về phía thang lầu lúc trong thang lầu bên trong nhỏ bé nhưng nhanh chóng tiếng bước chân v ă n g lên linh thân ảnh như gió vòng qua chỗ rẽ trong lúc đó còn dùng ánh mắt quét bọn hắn một cái thân thể nhưng không có bất luận cái gì dừng lại hắn liếc mắt liền nhận ra đây là cái kia tránh thoát hot g i r truy sát thất thủ rớt xuống tầng còn có thể bị đồng bạn kéo trở về may mắn bất quá không có thời gian phản ứng bọn hắn cứu lọt thờ chỉ là đúng dịp s ă n giết thu lấy hot g i r đổi điểm năng nguyên mới là chuyện trọng yếu nhất cuột cùng lọt thờ hai mặt nhìn nhau một cái không có rõ ràng như thế nào đống nhiên có người chạy lên tầng gặp phải hot g i r mọi người không phải tránh liền là chạy không có ai nghĩ đối mặt loại quái vật này lãng phí viên đạn lại không có gì tốt chỗ còn dễ dàng bỏ mệnh chờ hai người cuối cùng lềm về đến trong thang lầu nhập khẩu chỉ dám rôi dài đầu chưa bao giờ cửa lối vào quay đầu hướng về phía trước nhìn trộm tiếng bước chân rất nhỏ vang lần nữa lên linh nghe thấy một điểm tiếng động nhanh chóng tại chỗ rẽ dò xét phía dưới phát hiện là lót thơ bọn hắn hắn đông nhiên nâng gờ l ọ c l o i ra nhưng người chậm rãi từng bậc hướng phía dưới xây dịch đừng nhúc đ í c h đem ngươi súng ném tới sau lưng hai tay nâng cao cột xanh cả mặt do dự một chút hay là làm theo hắn không phải chuyên nghiệp nhóm người tay súng nhưng trước mắt linh loại này cầm thương di động tư thái hiển nhiên cao hơn chính mình ra mấy cấp độ ra hiệu hai người lùi về sau vài mét linh xuống đến đầu bậc thang khống chế rút lui con đường trong lòng hơi động hôm nay ở nơi này bị đánh chết những cái kia hoặc ở thi thể đi đâu hai người thiếu niên liếc nhau cùng nhau lắc đầu linh níu nhữ mày đổi thành tay phải cầm thương tay trái luồn vào trước ngực quần áo trong tay thêm ra mấy t r ư ờ n g hai mươi đô la tiện tay bóp thành đoàn hắn đem tiền ném cho không có súng loa thờ chỉ cần tin tức là thật ta không ngại lại cho chút ít phí lọt t h ở vô ý thức tiếp được ngón tay thuần thục tại trên tiền mặt cọ qua hướng về phía bên cạnh nhìn đến cột gật đầu không có vấn đề c ố t nhìn chằm chằm tiền kia không có không động lọt t h ở bất đắc di đem trong tay tiền ngay trước mặt lần lượt từng cái một đếm một nghìn hai trăm ba mươi bốn ă m tấm tổng cộng tám mươi đồng đô la mỹ một người một nửa ngươi cầm bốn mươi ta cũng cầm bốn mươi c ố t h à i lòng gật đầu nhớ kỹ đợi chút nữa cho ta Ta hôm nay hôm không sáng còn không có ăn buổi cái gì. có l i n h yên lặng, c ánh i à là y truyền Liên trong t u y ế t toán học mắt a chia ra Ta hai Nam n tin này. tiền tin nhưng đường cuồng bọn g gơ, giết giã giết sư. sức Một dám một dám mập mờ, một một Bất lọt thở hết tức biết chết, chết. Thi thể cái cái chỉ cái cái cái khác quá Hải hố, họ phố h đây đâu đó. đều là là bị bị n nghe nói bọn hắn muốn cầm đi bán kéo về đi, đi cầm lấy i Linh ề n ánh mắt sáng lên trong miệng nhưng tiếp tục hỏi cái khác đây nơi này không phải chỉ hai vụ à. vừa rồi ngươi mới gặp phải một cái đâu l ọ t thờ lần nữa nhớ tới trên lầu mysel bác gái lập tức kinh hô gặp mysel linh không chút do dự bỏ đi hắn may mắn không cần suy nghĩ nếu như ngươi nói là trong phòng cái kia trung niên nữ nhân nàng đã chết l ọ t thờ lắc đầu liên tục không không không ngươi khẳng định đang gặp ta linh nhúm mày giơ lên trong tay mới rủ xuống họng súng không ta mới đi nhìn qua l ọ t thờ vẻ mặt có chút hoảng hốt mysel bác gái sẽ còn cho hắn một điểm ăn đây thật sự chết như vậy linh không muốn chỉ hoãn thời gian tiểu tử mới vừa rồi là ta giết đầu kia hoặc ờ cứu ngươi còn giúp nữ nhân kia báo thủ cho ta tin tức ngươi liền có thể lên lầu lọt thờ phảng phất như khí cầu bị đâm thủng ánh mắt đều trống rống lên mờ mịt lắc đầu ta chỉ biết là hai cái này nói đến đây cảm nhận được sự bất lực của mình trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cỗ tà hỏa có gan ngươi đến hỏi mười ba đường phố cùng cổng g ã nam hải a bọn hắn cũng có mười mấy cái thành viên chính thức phía dưới tán hàng người tối thiểu mấy trăm ngươi vì cái gì chỉ tìm ta linh s á c mặt bình tĩnh gật đầu cũng được bọn hắn bây giờ ở nơi nào lọt t h ở sửng sốt một lát sau mới hỏi đến ngươi sẽ không thật muốn đi chịu chết ta linh n â n g lên súng đến cùng là ngươi hỏi ta hay là ta hỏi ngươi lọt t h ở có chút ngựa ra sau xuống miễn cưỡng n h ì n xuống tiếp tục lùi về sau xúc động để cho mình nhìn xem chẳng phải sợ mười ba đường phố ở đầu này đường phố số một trăm lẻ bảy lầu một hướng bên kia đi hắn tòa tại Tại tay trong Nam nhà chính là Cùng Nam Hải tại số 102, tại ngược lại phương hướng đầu phố cùng quán 3. Phối hợp ngón tay phương hướng Linh trong nháy Hải phố Phối hợp là lại dã dã m số đầu t xác đ ị hoàn địa điểm đi Quay người Ngươi thể xuống lầu ngươi có thể lên sững Hắn Lọt có thở h sở toàn không nghĩ tới linh đi được như thế dứt khoát vô ý thức chạy đến trong thang lầu cổng u i bọn hắn hôm nay phần lớn người đều ở trong hang hộ mỗi bên cạnh đều tại hai mươi người trở lên ngươi đừng đi m u ố n c h ế t a tiểu tử này thế mà còn có một điểm lương tâm xuống lầu linh kinh ngạc nhìn lọt thơ liếc mắt chương mười chín quái vật mới ngay cả đồng loại đều không bông tha tay ở trong túi gáo rút xuống linh ném đi một cuộn đô la đã nói xong thủ lao nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất đừng để người biết là ngươi bán tình báo của bọn hắn lọt thơ nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được đô la vừa đến tay liền biết đại khái là tiêu chuẩn hai mươi tấm một cuộn lại nhìn thấy hai mươi mệnh giá hắn đầu vóc có chút ngộng mấy câu nói đó có thể đáng bốn nghìn đồng đô la mỹ hắn hồi tưởng lại linh câu nói sau cùng phút gia hỏa này sẽ không thật muốn đi gây mười ba đường phố cùng cuồng giã nam hải a đơn thuần nói chuyện làm ăn không cần đến chuyên môn gọi hắn mầm miệng mồ hôi lạnh trên trán toát ra lọt t h ở vội vàng trở về kéo lại cốt dĩ vãng đủ kiểu không muốn lao đại d é o lên không ngừng sau đó căn dặn ngốc lao đại đừng với người nâng gặp phải linh chuyện một bên nói lọt t h ở kéo lấy cột đi hướng mi xeo nhà chính hắn một người cũng không dám vào cửa ân lúc này có cái lao đại thật tốt bên này linh đã đem hai người thiếu niên ném sau t i ế t lộ linh tình báo không may chỉ biết bọn hắn linh hôm nay đi ra ngoài mặc chính là màu xám đen mũ trùm vệ y khẩu trang to kính dâm ngoại trừ thân cao cái khác cái gì chi tiết cũng nhìn không ra cái đầu 1 7 t m m người á o đen loại dây này tác nói ra chắc chắn sẽ bị nhóm người thành viên đánh chết vừa rồi hot girl bị đánh chết lúc vượt qua 1 0 m m m khoảng cách hay là linh tiếp cận mới hấp thu đến 6 điểm năng nguyên lên lầu thu về thi thể sau có đạt được ba điểm để hắn nghĩ tới một vấn đề chính mình không ở tại chỗ lúc người khác giết chết quái vật sau đó thu về thi thể có thể thu được bao nhiêu điểm năng nguyên là chỉ có thi thể tài liệu thu về cái kia bộ phận hay là đánh giết cái kia bộ phận cũng cùng một chỗ cái suy đoán này cần mặt khác gọt gờ đến nghiệm chứng mà l o t thờ sau cùng một câu kia mang theo thiện ý nhắc nhở chứng minh thiếu niên này còn không có nát xuyên cho nên linh không ngại cho ra một điểm đô la Không cần liền là giấy lộn đồ chơi, nhiều cần liền lộn giấy là ộ đồ m tại chút thiếu điểm không quan trọng, có lẽ chỉ có cái cơm cái có chút cứng cư có. thiếu không thể thở hắn thở hai phương nhiên, không Nhất nhà hang phố, linh nghĩ không trọng, lọt trận lọt một một t điểm kia đi nói đi điểm đi quan Xuống lầu đầu, quả qua đều địa đường mấy sông ăn no. lên vòng vòng, dân A. lẽ là lấy vào xe, vò vò vì ổ ý ký túc gia đình lúc hắn nghe không ít tên côn đồ thổi qua châu trong đó có loại này lầu trọ xào h u y ệ t bố trí danh sưng không có mấy trăm cảnh sát đừng nghị x u n g vào bên trong có các loại tự mình khai thông đường ẩ m trong gian phòng có thể lẫn nhau thông hành cửa phòng cửa sổ còn gắn thêm hàng rào sát lực phòng hộ so linh phòng ở mạnh hơn nhiều lấy linh bây giờ thấp hơn nhiều trưởng thành nam tính tố chất thân thể điên rồi mới có thể đọc sông h à n g h cùng dã quán ba chí ít có cái quẻ rượu đại sảnh có thể mẹ nó giống nhau là mở tại trong lâu t r ă n g trước một lát hắn hay là lựa chọn cùng dã quán ba nơi này là đầu phố chung quanh góc đường trong nhà lầu có thể nhìn thấy nó cửa lớn cùng cửa hông quan sát tình huống nguy hiểm khá thấp tại góc đối nhà lầu trên sân thượng quan sát hơn mười phút linh do dự hắn cũng không phải chuyên nghiệp tay bắn tỉa tiến hành loại nguy hiểm này t r u n g điệp kết quả không biết ngồi chờ nhịn không được liền sẽ hoài nghi có hữu hiệu, hiệu hay không có lẽ hay là lại đi tìm cái khác gọt gơ giết chết về sau lại đến nghiệm chứng chính mình suy đoán chính như này nghĩ đến cùng ra quán ba bên trong đ ố n g nhiên vang lên một trận tiếng súng sau đó rất nhiều người la to linh mừng rỡ tiếp lấy tùy thân túi đeo vai che giấu lấy ra em mở một t a cầm trong tay gấp nhìn chăm chú quán ba hai cái xuất nhập cảng bất quá hơn mười giây hai bên trước cửa chân sau mở ra hai bên đều có một nhóm người hướng ra ngoài điền chạy vẻ mặt hoảng sợ gọi bậy theo gặp quỷ giống như linh không n ú p nhích bất kể bất cứ lúc nào những này xã hội cặn bã chết thì chết đối với người bình thường chỉ có chỗ tốt cái này vừa chờ không sai biệt lắm liền chờ mười phút chạy trốn những cái kia nhóm người thành viên không có người trở lại chung quanh tất cả nhà tất cả hộ đóng cửa đóng cửa sổ không có người đi ra tham gia náo nhiệt cùng dã quán b a lớn như vậy một đám cầm thương nhóm người đều chịu không được những người khác choáng váng mới có thể chạy lại chỗ này đông nhiên quán b a cửa lớn ầm vang vỡ vụn một cái cao lớn s á m đen cái bóng bỏ đi ra linh vuốt ven ngón tay chỗ có súng cũng không có khai hỏa mới xuất hiện tại quán b a cửa lớn quái vật nhìn xem còn có chút hình người nhưng cũng không có đứng thẳng đi lại mà là tứ chi chạm đất núp ních còn có hai chi trống rông vung vẩy đúng vậy Cái này, 6 tay quái vật là linh chưa quái khái linh loại sản phẩm mới. Nó thể dài đại này sản Nó là là màu tay thấy vật thể qua phẩm 2M, xương á m đen căng n bắp thịt ớ dưới c chi, cũng không phải là cánh tay, mà là theo dưới nách làn là là mà trong không ngọ ngại. trống rông vùng không da, Hai tay, ra. tứ theo trôi khí phải đầu vẩy ư sườn nhìn xem càng giống hai đầu bén nhọn màu xám cốt m à u nhưng lại có chân nhện k h ớ p nối rất là linh hoạt răng nhọn miệng rộng nhưng có một đoạn 0 5 m đầu lưới trước người vung qua vung lại từng cái từng cái nước bọt theo bên miệng nhỏ xuống mặt đất hình thành loang lộ s á m đen vết tích bá thật dài đầu lười hóa thành một đầu mắt thường khó phân biệt bóng đen trong nháy mắt xuyên thấu hơn mười m ở bên ngoài một cái đạo tặc thân thể đem hắn mang theo trở lại tiếng kêu thảm thiết không xương răng rắc vỡ vụn tiếng vang để cho người ta dùng mình linh con ngươi thu nhỏ lại thật là đáng sợ đầu lưỡi nhưng cái này mẹ nó không phải liếm ông biển hiệu năng lực a kẻ trước mắt này não hoa lại không lộ bên ngoài hai đầu cốt mâu chân trước bên trên còn mang theo vết máu xa gần hai có thể nhìn xem so liếm ông còn phiền phước cái này phải làm sao đánh quái l ư ỡ i dài đầu đi theo hướng bốn phía chuyển động rất muốn là quan sát hoàn cảnh tìm con n g ồ i g i á thú nó có một tấm vặn b ẹ o người da đen mặt trên người còn lưu lại rộng lớn quần di náo thun trên cổ mấy sâu lớn đại học nam kinh bạc lõe sáng dây xích theo động tác ào h à o vang r ã hỏa này là c ù n g giã quán ba bên trong nhóm người thành viên biến linh như thế phỏng đoán cho nên đánh bọn này cặn bã nhóm một cái trung tâm nợ hoa kể từ đó hắn ngược lại càng không đ ộ i mà công kích c ố n g d ã nam hải vừa rồi chạy ra ngoài mười cái tổn thất không nhỏ người người có súng khai hỏa không ngừng dưới tình huống quái lơi dài không sao cả bị thương liền đánh tan bọn hắn tuy tiện nổ súng sẽ bị quái vật này để mắt tới linh cái này thân thể nhỏ bé cũng không có vừa rồi những người da đen kia có thể chạy n h ấ t cả chứng là hôm qua kích hoạt địa ngục p h ò n g bếp dùng năm điểm năng nguyên sử dụng một giờ lại xài một điểm còn lại điểm năng nguyên không nam vừa rồi đánh giết mang nhặt xác cầm chín điểm điểm năng nguyên biến thành chín nam khoảng cách thăng cấp thứ nhất còn kém không nam cái này mẹ nó thật sự là nghiệp trướng đáng thương nha linh có chút buồn b ự c nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn dù sao tùy tiện giết một đầu hoa cơ thậm chí chỉ cần hấp thu thi thể của bọn nó mà thôi hắn chờ được quái l ư ỡ i d à i tại cửa ra vào dò xét một lát đ ô n g nhiên hướng đường cái một bên khác chạy tới linh nhìn chăm chú lên nó phương hướng đi tới sắc mặt của quái Bên kia, tựa chương là đ ư hai mươi tốc độ phát triển kinh người quái vật bất quá chân muối lại nhỏ cũng là thịt để tận thế trò chơi đem còn lại mơ mơ hồ hồ một bãi nhỏ hòt gở thi thể hấp thu luôn có thể nguồn gốc gia tăng không bốn biến thành chín chín tận thế trò chơi có phải hay không là ngươi đang chơi ta linh thầm mắng một tiếng tức g i ậ n đến tìm tòi một lần quán b a thu hoạch được vật tư thật đúng là không ít x u ố n g ống đạn dược đại khái có thể võ trang hai mươi người tăng thêm rượu đồ uống thực phẩm thuốc men tiêu hao hắn m ộ ư ơ i hai điểm tinh thần năng lượng giá trị ý vị này linh thu hoạch được m ộ ư ơ i mét khối trái phải vật tư thất chi đông trợt thu chi tàng d ù cũng không tệ sau hai mươi phút theo cùng dã quán bar đi ra hơn hai trăm em ở bên ngoài lại vang lên giày đặc tiếng súng còn có rất nhiều người đang kêu gọi nơi đó là mười ba đường phố lầu trọ hang ổ linh một lần nữa lai xe nhích tới gần chậm rãi nghe ra một ít kêu to nội dung nổ súng tất cả mọi người nổ súng nó ăn hết lầu một tất cả mọi người ngay tại ăn lầu hai cầu thang bị nó làm sập chúng ta chạy không được đầu kia đầu lưới quá mẹ nó dài linh tại góc đường dẫm lên phanh xe hơi thấp người nghiêng đầu lúc trước chắn gió nhìn lại chỉ thấy lầu hai thỉnh thoảng có người theo trong cửa sổ chui ra nhảy xuống nhưng cơ bản chạy không ra 1 0 m liền sẽ bị cửa sổ bay ra một đầu màu đen lưới dài xuyên qua mang về trong lâu linh sát mặt nghiêm túc quái vật này giống như lại mạnh lên cái này không thích hợp chất hắn nghĩ tới cái này quái vật mới ăn hết trong quán bar họt gỡ thi thể mà cái này lầu trọ bên trong hẳn là cũng có một bộ tiếp theo nó mới vừa ở trong nhà ăn không ít người một tầng lầu ăn sạch nói ít hai mươi ba mươi người quái vật ăn đồng loại phải trăng mạnh lên hay là ẩn số nhưng ăn người khẳng định sẽ mạnh lên linh giữa lông mày khóa chặt một chút do dự quả đoán lên xe quay đầu hướng nơi xa mở ra một hơi rời đi hơn bốn trăm mét hắn tìm tới một chỗ hơn một ư ơ i tầng lầu trọ cổng nơi quản lý người da đen l á o thái nhìn xem hắn toàn thân bao khỏa tay cầm gờ l ọ c tạo hình lập tức đem mặt theo nơi quản lý cửa sổ nhỏ bên trong r ờ i coi Điệu như nhìn không thấy. Điệu bộ này không thấy. phải trả thù trả bộ linh ề là nàng đen đen, ăn đen, c ỉ là cái nhìn cửa lớn, cái cửa nhìn không có cản ngăn nghĩa vụ. Lên vụ. lầu tâm r trò ê n đường lại không có gặp phải những người khác, nhưng các loại trò chuyện gặp lại loại phải khác, có các tư h h phòng a cửa ra n còn nơi có các mở một đ ờ n nhỏ quan sát miệng, g sát chú ứ cứng n minh trong lầu này đều đã chật cứng người. Linh không g tâm chật h tư lầu đều đã c ý bọn hắn nhanh chóng lên tới mái nhà bình phục thở dốc k h ẽ hở hắn lần nữa lấy ra hoan g n ê n quang lâm hồng ngoại chuông cửa lắp đặt tại đầu bậc thang sau đó là một đầu mang tắc hàng khí dây thừng có móc theo mặt bên đặt ô tô hẻm nhỏ mái nhà rủ xuống sau cùng lấy r a m một đã về sau thuận thế lớn túi đeo vai để lên sân thượng biên l i giới đảm nhiệm đệm vải cùng tạm thời chân đế tăng cao xạ kích lúc tính ổn định có chút nghiêm đầu theo họng súng chỉ nhìn lại m ộ ư ơ i ba đường phố lầu trọ đồ sắt cùng phản kháng tiến vào càng kịch liệt giai đoạn linh lại biết thời khắc cuối cùng sắp xảy ra nhóm người không phải quân đội không có tổ chức tính kỷ luật không có tổng cộng có lý tưởng Có tiền lâu à người tưởng, lý một cư dân t ỉ n h cảnh bi thảm hù dọa trên lầu cư dân chỉ có thể bị ép gia nhập chống cự này mới khiến chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian chỉ là mười ba đường phố cái kia mấy chục người sớm bị quái lưới dài rết sạch quả nhiên mấy phút đồng hồ sau tiếng súng độ dày đ ố n g nhiên giảm bớt trên lầu mấy tầng trong cửa sổ nhao nhao có người leo ra từng cái từng cái dây thường ném càng khoa trương hơn là mái nhà lại có thể có người dùng nỏ hướng đối diện mái nhà bắn ra một đầu dây thừng có móc trên không trung nhấc lên một đầu mang độ nghiêng đường c ắ p treo nhanh chóng trượt hướng đối diện về sau càng ngày càng nhiều người bắt đầu theo mỗi một lối ra chạy trốn lầu trọ bên ngoài khắp nơi đều là chửa xuống bóng người linh không có chút nào ngoài ý muốn tại m ộ ư ơ i ba đường phố lầu trọ bên trong sinh hoạt người không có đồ đần trốn nợ chủ tránh cựu da tránh cớm là bọn hắn thường ngày nếu như ngay cả chạy chối chết dây thừng cũng không trước thời hạn chuẩn bị một đầu loại này ngu xuẩn sẽ chết cực kỳ nhanh linh bắt đầu điều chỉnh hô hấp chuẩn bị khai hỏa đám người tập thể chạy cái kia quái lưới dài sẽ không một mực trốn ở nhà lầu bên trong trừ phi nó thỏa mãn với đã tới tay con mồi quả nhiên một cái to lớn thân ảnh đ ỗ n g nhiên theo lầu nằm phá cửa sổ mà ra sáu tay đâm vào mặt tường ở phía trên như dâm trên đất bằng màu đen lưới dài càng là không ngừng bắn ra vung vẩy không sai biệt lắm hai ba giây liền sẽ xuyên thấu một hai cái chạy trốn cư dân thân thể đem hắn ném trở về trong lâu linh hô hấp càng ngày càng chậm c h ạ m trên trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi dấu vết cái này quái l ư ớ i dài tốc độ phát triển quá nhanh theo quán ba rời đi cũng liền nửa giờ tối thiểu lớn hai vòng giống theo nhẹ cấp độ quyền kích thủ biến thành quá t ả i cấp độ cảm giác nhưng nó hành động công kích không có chút nào cồng kềnh ngược lại tới lui như gió linh hoạt đa dạng linh vài lần đều muốn bóp cỏ súng nhưng lại dừng lại trực tiếp rút đi là không thể nào công kích đường lui đều chuẩn bị xong còn cách mấy trăm mét nếu như ngay cả thử một lần dũng khí đều không có vậy sau này trông thấy lợi hại điểm quái vật không phải chỉ có thể chạy thời kỳ hòa bình làm như vậy không có vấn đề bởi vì địa phương an toàn càng nhiều ngay tận thế tới về sau tất nhiên sẽ tao nộ tránh cũng không thể tránh nguy cơ không nắm chặt cơ hội trước thời hạn thích ứng chờ đến khi nào lực chú ý càng thêm đánh trúng linh trong mắt chỉ có quái lơi ư dài cái kia chạy nhảy cướp như gió thân ảnh rất nhanh quái lơi ư dài hoàn thành đối với trượt cư dân đi săn hơn mười người bên trong chỉ có chút ít ba bốn cái may mắn thoát đi lực chú ý của nó cuối cùng chuyển tới mái nhà đầu kia đường cắp treo một mực có người thông qua bất quá cùng nó săn giết phạm vi cơ bản ngược lại dù sao khẩn cấp chạy chối chết vị trí không thích hợp đặt ở đường cái bên này t ầ n g thể mái nhà đã có bốn năm người thành công đến đối diện sân thượng xuống lầu thoát đi so hướng xuống chạy ra nhân số còn nhiều hoàn thành đằng sau cùng hai bên vách tường thanh lý công tác leo đến mái nhà quái lưới dài nhìn thấy đường cắp treo bên trên người nó tức giận gào thét một tiếng lưới dài b ắ n ra đường cắp treo bên trên người này bị tiếng giống dọa đến tay run một cái thất thủ rơi xuống ngược lại tránh ra lưới dài tinh chuẩn công kích hắn cách đối diện sân thượng chỉ có hai ba m vung tay lúc thân thể theo trượt quán tính trước đ u n g đưa lọt vào sân thượng tường v â y lúc vừa lúc là một cái nửa ngồi tư thái hướng phía trước lăn một vòng cơ hồ không bị thương chút nào g i a hỏa này sửng sốt tối thiểu hai giây mới mừng rỡ như điên ta trốn qua đến rồi ta trốn qua đến b ảnh một tiếng ngột ngạt tiếng vang bên trong cùng nậu quái lơi dài ra tốc vọt tới trước bốn chân mánh liệt đạp bay bổng vọt lên hướng đối diện sân thượng đánh tới Cái này may mắn vô ý thức quay đầu nói h ì n lại, n song n vang lên g từ xa nơi xa đến, quái dài trên nơi chuyển quái đến, đ người bỗng vòi máu, đều đau đớn n một ế sau n g cùng từ đơn lúc này mới hoàn hồn tứ chi cùng sử dụng bỏ mà chạy chương hai mươi mốt lần thứ nhất thăng cấp lần thứ nhất thêm điểm sau khi chúng đạn quái l ư ỡ i dài lăn vải vòng về sau đông nhiên giữ vững thân thể bỏ lên nó một bên gào thét một bên đầu chuyển động l ư ỡ i dài bốn phía tìm tòi muốn tìm đến kẻ tập kích lúc này khoảng cách lần công kích thứ nhất đã trải qua một giây phanh phanh phanh lại là ba phát hiện lên xếp theo hình tam giác bay tới viên đạn một phát lần nữa chúng đánh vào quái l ư ỡ i dài đầu bên cạnh viên đạn biến hình vỡ vụn lộ ra bên trong thép tâm vạch phá thô to màu đen mạch máu phun ra từng mảnh máu đen còn tại nó xương đầu bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết cát nhưng không có xuyên thủng lần này công kích cũng làm cho đắc ý vinh vào quái l ư ớ i dài cảm nhận được trí mạng n g uy hiếp nhìn xuống cảm giác c h ó n g váng đầu lan lộn trốn vào sân thượng tường bảo hộ một bên thoát l y linh tầm bắn không riêng như thế trước mặt một người thẳng tắp đụng vào trước mặt nó chính là điên cuồng bỏ chạy trốn cái kia may mắn quái l ư ớ i dài nhìn thấy hắn lập tức nhớ tới chính mình là bởi vì truy sát cái này ra đen hai cất thú mới tao ngộ đến vô xỉ đánh lén gia hỏa này đại đại tích hỏng rồi bá lươi dài b ắ n ra xuyên qua cái này may mắn phần bụng đem hắn c u ố n lên hướng trong miệng lấp đầy xem như trả thù nó lựa chọn theo chân bắt đầu nhấm ướt lúc trước hắn may mắn biến thành bây giờ lớn nhất điều xấu chỉ có thể kêu thảm giấy giụa nhìn xem chính mình một chút xíu biến thành thức ăn bổ sung xong thức ăn quái lươi dài thân thể cùng trên đầu thương thế rất nhanh dừng lại đổ máu tiếp lấy chậm dại khép lại ư u ám đầu cũng tỉnh táo không ít lúc l này trên đầu trong mắt t nhỏ đầu quái lơi giải biến đến tương đương cẩn thận thân thể tận lực tại âm ảnh cùng che đậy vật ở giữa di động không cho người khác khóa chặt mình cơ hội rất nhanh nó vọt vào linh vừa rồi vị trí cái kia tòa nhà hơn mười tầng lầu trọ từ thang lầu ở giữa vọt lên không đến một phút đồng hồ liền đi tới mái nhà ẩm vang đánh vỡ sân thượng cửa hung tàn mắt nhỏ bốn phía liếc nhìn đầu lưỡi cũng trong không khí đi dạo tìm tòi sau đó nó tức giận gào thét bởi vì trên sân thượng sớm đã không có mùa hay mà tại một lát trước linh hai lần tam liên xạ thành công chúng đã thấy quái lưới dài vẫn còn có thể nhanh chóng trốn vào tường bảo hộ liền biết không đùa thu hồi súng ống ba lô chạy chậm đến dây thừng có móc trước cài lên an toàn trừ bắt lấy thả các khí xoay người nhảy ra tại quái lưới dài bắt đầu thăm dò trinh sát lúc hắn đã lên xe cấp tốc rời xa nó nhảy lên sân thượng lúc linh đã tại một km bên ngoài nghe được vừa rồi vị trí mái nhà mơ hồ truyền đến quái lưới dài gào thét hắn áo ba lỗ có chút phát lạnh được rồi tạm thời không đối phó được vậy cũng chỉ có thể trốn tránh điểm cái đồ chơi này mang t h ủ a chờ hắn lần nữa dừng xe đã đến khu bình dân biên giới hơn trăm mét bên ngoài liền là một cái bên trong sản xuất cộng đồng có một hai chục tên cảnh sát tuần tra nói là giám sát v á c g ơ trên thực tế dự phòng khu bình dân người tràn vào người có tiền này cộng đồng cướp bóc n ộ i n h ớ quái lưới dài lại đuổi theo linh sẽ chạy đến s á t vách cộng đồng tìm cảnh sát trừ phi những cảnh sát này một phát súng không phát không thì song phương tất nhiên muốn đấu một trận hắn tự nhiên có thể trốn mất tại cái này hắc cám nước mỹ nói chi ca go cục cảnh sát c ấ m tất cả đều là người xấu quá khuyết đại nhưng mười cái bên trong giết chết chín cái lọt lưới đen cảnh tuyệt đối một năm lớn quá phận không tồn tại lần này linh vận khí cuối cùng tốt lên nửa giờ không đến một đầu hot g i l i ề n theo mấy trăm mét bên ngoài sông ra hot g i không có quái lưới dài mạnh mẽ đầu hóc cũng so quái lưới dài kém rất nhiều tại một tòa nhà bên trong đuổi theo người liền đi ra hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà còn có càng nhiều thức ăn vấn đề t r ừ n g hai mét thân cao không tính hàng đầu tốc độ di chuyển cũng tại linh có thể tiếp nhận phạm vi thế là hắn không chút do dự nổ súng tam liên xạ cái kia nhanh chóng lại đều đặn tiếng súng vang lên ọt g ờ mặt cùng trên ngực thêm ra ba cái lô lớn ba phát đ ề u t r ú n g đầu này ngu xuẩn trong nháy mắt bị vùi d ậ p giữa chợ chỉ còn lại tay chân hệ thần kinh run dày linh súng vừa thu lại bước nhanh từ lầu hai lao xuống hắn bây giờ đã không lên trời đài thứ nhất là chọc tới quái lơi dài đối phương tốc độ nhanh có thể trèo tường thứ hai thả cắp bất lợi cho ẩn nấp sớm muộn sẽ bị người chú ý thừa cơ cho hắn đến một phát súng làm sao bây giờ từ trong ngõ hẻm nhỏ tới gần thi thể trong phạm vi mười thước trò chơi phục vụ khách hàng nhắc nhở vang lên nạp tiền thành công điểm năng nguyên gia tăng ba tổng điểm năng nguyên mười hai chín linh trong lòng vui mừng điểm năng nguyên a n g ư ờ i cuối cùng vượt qua hai chữ số nhưng chú ý xuống bốn phía hắn lại có chút nhũ mày đây chính là đường cái không ít trong cửa sổ cũng có người đang nhìn chăm chú nơi này hắn con mắt chuyển động theo trò chơi trong ba lô lấy ra một cái máy tính bảng xe đẩy nhỏ đẩy sâu ngọt gờ bên cạnh thi thể lôi kéo hotgờ cánh tay túm hai cái linh p h i ề n muộn cmn ợ t ở ở đây cũng quá chìm cao hai mm hotg ở đại khái có bốn trăm cân trái phải lại l à lại nhưng trưởng thành nam tính sẽ không một chút cũng kéo không n ú c đ í c h mấu chốt là linh thể chất là sáu chỉ có trưởng thành nam tính đều giá trị sáu mươi phần trăm làm sao bây giờ tâm niệm vừa động hắn mở ra bảng cá nhân nhân vật kinh nghiệm cái kia một cột không mười về sau số đã sáng lên quả đoán điểm xuống trò chơi phục vụ khách hàng điểm năng nguyên mười nhân vật đẳng cấp thăng đến một thu hoạch được thuộc tính cơ sở điểm hai theo lời này nhân vật kinh nghiệm về sau số biến mất thể chất tinh thần thuộc tính về sau số sáng lên hạn tại thể chất nơi đó điểm một cái thể chất bảy còn thừa lại thuộc tính cơ sở điểm một một cỗ âm u lạnh leo năng lượng đống nhiên xuất hiện tràn ngập thân thể của hắn cảm giác thân thể biến hóa linh lần nữa kéo động hotg thi thể lần này hotg thi thể xuất hiện rõ ràng di động nhưng còn chưa đủ linh lập tức ở trên thể chất lại điểm một cái thể chất tám thuộc tính cơ sở điểm không mười điểm năng nguyên đổi lấy hai cái thuộc tính cơ sở điểm cứ như vậy dây nhanh dùng xong bởi vì cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà tài đi người yên vui lại kéo động hotg thi thể cố gắng không sai biệt lắm mười giây đồng hồ hotg nặng nề nửa người trên liên lụy máy tính bảng xe đẩy nhỏ t r u n g quanh nhà lầu bên trong truyền đến không ít xuống lầu tiếng bước chân còn có tiếng hô hoán nhanh lên nhanh lên tiểu tử kia muốn đem thi thể lấy đi khẳng định là đi bán lấy tiền nghe nói quan phương tại thu về họt gở thi thể một bộ một nghìn khối linh toàn thân đổ mồ hôi vẻ mặt như cũ tỉnh táo lôi kéo xe đẩy nhỏ vọt vào gần nhất trong hẻm nhỏ trong hẻm nhỏ rác rưởi khắp nơi hướng bên trong vài mét còn có hai cái phổ biến thùng rác linh đi tới thùng rác về sau mượn cái này che đợi vật trong n g á y mắt đem gọt gở thi thể cùng xe đẩy nhỏ thu vào trò chơi ba lô phục vụ khách hàng nhắc nhở thu về hạt thần tính tài liệu thu hoạch được điểm năng nguyên một n a m trên đường phố những cái kia nghĩ đến đoạt chiến lợi phẩm người phát ra ồn ào tiếng động khoảng cách bất quá hơn mười m không có vướng v ĩ u linh tốc độ chạy đột nhiên tăng nhanh tại hẻm nhỏ gào thét mà qua chờ những người kia vọt vào ngõ nhỏ chỉ thấy bị không khí lôi kéo nhựa đỡ l ạ t tịp túi rác cùng d u n g tung bay lại không linh cùng gọt gở thi thể bất kỳ tung tích nào chương hai mươi hai liên hợp động tác lớn cực hạn một đội một phút người đâu khốn nạn kéo lấy lớn như vậy một đống làm sao có thể chạy nhanh không có khả năng chạy hắn khẳng định liền trốn ở trong thùng rác vây quanh vây quanh một đám bị lợi ích làm mê m ộ i người bao vây hai cái lớn thùng rác lập tức có người lật ra đi vào một điểm không chê bên trong vết bẩn bên này linh cũng đã lặng lẽ quấn trở về xe của mình chuyển tới hai con đường bên ngoài dừng lại vừa rồi đầu này họt gờ tổng cộng dân hiến bốn năm điểm năng nguyên nhân vật thăng cấp về sau còn thừa lại bốn bốn điểm năng nguyên hết sức không ít nhân vật kinh nghiệm cột đã biến thành không hai mươi số một lần nữa biến thành màu xám nói rõ lên tới cấp hai muốn hai mươi điểm năng nguyên cái này nhu cầu không tính quyết đại lại đánh chết bốn đầu hoặc ờ liền thi thể cùng một chỗ thu về mất là được hôm nay mới m ộ ư ơ i hai giờ c h ư a qua linh đã giết chết hai đầu hoặc ờ thu hoạch chín bốn năm m ư ơ i ba năm điểm năng nguyên lãng phí ở cái kia quái lưới dài thời gian càng nhiều điểm năng nguyên thu hoạch lại là không hắn quyết định buổi chiều chuyên giết otgơ nhất là hơn hai em mở thần cao loại này quy cách giết qua ba đầu thực lực không có khác nhau quá nhiều có lẽ otgơ thực lực tăng lên trời sinh so quái lưới dài chậm nghĩ như vậy linh không có vội vã xuống xe lấy ra một cái thế lực bá c h ủ hamburger bắt đầu ăn cơm trưa hamburger là theo vừa rồi trong quán ba cầm cùng d ã nam hải đám người kia phải gọi thức ăn nhanh kết quả còn chưa kịp ăn liền bị quái l ư ớ i dài tập kích mấy túi lớn hamburger khoai lang gà rán hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở quán ba hậu đường lò vi ba một bên may mắn thoát khỏi tai nạn ăn không cần tiền thức ăn nhanh linh quy hoạch đợi chút nữa hành động con đường quái l ư ớ i dài bên kia không thể đi thậm chí muốn định thời gian chú ý nó phải trang di động đến phụ cận cùng n g ọ t gỡ bất đồng g i a hỏa này sẽ không dễ dàng thức ăn bởi vì đầu l ư ớ i của nó có thể bắn ra hơn 2 0 m đem thức ăn mang về đợi lát nữa hay là tiếp tục sát bên biên giới khu di động đi quyết định chủ ý linh một ngụm đem gần nửa hamburger nhét vào trong miệng ăn liên tục đồng thời đem sốt u cà chua chen tại khoai lang trong bọc lăn lộn đều đặn mới nuốt xong hamburger miệng lại hai ba ngụm đem bọc nhỏ khoai lang nuốt vào hai má phồng lên như dấu ăn hamster gian nan nhai nuốt lấy hắn vẫn không quên lấy ra khăn tay lau hai tay cùng ngoài miệng t r hàng dầu đúng lúc này bên trong sản xuất cộng đồng cái hướng kia vang lên một cái tiếng còi cảnh sát sau đó rất nhanh biến thành hai cái ba cái sau cùng liền khối trói hai cõi cảnh sát sen lẫn cùng một chỗ linh sát mặt khẽ động đây là cảnh sát có động tác lớn hắn phân biệt phương hướng đem xe chạy đến hai con đường bên ngoài đường chính bên cạnh đường nhỏ hơi nô ra một điểm đầu xe quan sát không đến một phút đồng hồ từ đó sản xuất cộng đồng bên kia đến tiếng cõi cảnh sát liền đến gần bên mở đường là hai cái mổ tở cơ động đằng sau là bốn năm chiếc xe cảnh sát có thường ngày tuần tra sơn cảnh sát có thường phục phá án tạm thời mở còi báo động xe con cung suv còn có một chiếc vận chuyển đặc công s u n g phong xe linh lặng lẽ đem xe lui về đường nhỏ từng cái đơn vị cũng có tham dự cái này mẹ nó tuyệt đối là hành động lớn không thể t r e o vào không thể t r e o vào nhưng cái này vẫn chưa xong s u n g phong sau xe lại là hai chiếc xe đỉnh mang lấy m 2 4 0 t r ố n súng máy xe cho quân đội sau đó là một chiếc bốn vòng vệ sĩ xe bọc thép đến tiếp sau lại là mấy chiếc xe cảnh sa đoạn hậu vệ sĩ xe bọc thép lên trang bị có một mươi hai bảy mm súng máy hạng nặng còn có bốn mươi mm máy phóng lựu đạn hỏa lực này đừng nói dùng cho thành phố an ninh trật tự đánh ngọt gở đều quá mức linh đầu góc chuyển động cho nên đây là hướng về phía quái lưới dài đi không phải hắn nghĩ lung tung mà là tình báo có hạn trước mắt biết cần dùng hỏa lực mạnh đối phó cũng liền đầu kia quái lưới dài dùng xe bọc thép đi bắn phá nhóm người thành viên a đây không phải là đại pháo ganh hô phân không có chỗ tốt còn tung tóe một thân bay suy nghĩ một lát linh quả đoán đuổi theo cái này quân cảnh pha trộn đội xe nhưng tách rời ra ba trăm bốn trăm em mở khoảng cách tình huống không đúng liền vội vàng rút lui mấy phút đồng hồ sau kịch liệt khai hỏa tiếng vang lên thình thịch thành súng máy hạng nặng âm thanh cực kỳ rõ ràng sau đó d à y đặc còi cảnh sát lần lượt dừng lại lưu lại mấy cái đ ứ t quãng v u ệ phải ở nơi đó xong a xong không hề nghi ngờ chi k i a đội xe đã cùng quái vật đánh linh chú ý xuống vị trí đó hắn đánh lén quái lơi ư dài địa điểm bất quá ba trăm bốn trăm m một cước dẫm lên phanh xe hắn nhanh chóng quay đầu trái phải tứ phương nghĩ lại tìm một cái phù hợp quan sát trốn ấp không thể quá thấp quá thấp không nhìn thấy chiến trường không thể quá cao quá cao chạy trốn phiền phức không thể quá bắt mắt bị quân cảnh hoặc quái lơi ư dài chú ý tới đều không phải chuyện tốt địa điểm yêu cầu có chút cao trở về hơn một trăm m thế mà một cái phù hợp đều không tìm được đông nhiên linh thần sắc khẽ động nhìn về phía kính chiếu hậu như thế nào cảm giác tiếng súng dựa đi tới rồi h ả sau một khắc một chiếc xe cho quân đội phía trước vệ sĩ xe bọc thép ở phía sau theo đường cái đầu kia điên cuồng trốn đến trên xe súng may không ngừng khai hỏa mấy chục mét về sau một cái cực lớn màu xám quái vật tại mặt đường kiến trúc t ừ n g o à i trên lầu chót tùy ý di động từ đầu đến cuối đi theo tại hai chiếc xe về sau theo động tác trên người nó dòng máu màu đen theo giữa không trung gậy xuống hiển nhiên cũng bị thua thiệt không nhỏ quả nhiên là đầu kia quái lưới dài linh trong lòng nhảy một cái vài lần công phu liền phát giác được bất đồng đầu này quái lưới dài hình thể càng thon dài tứ chi càng t r ắ n g kiện tốc độ di chuyển càng nhanh đầu n g ự ợ c bụng tứ chi xuống nửa đoạn xuất hiện màu xám trắng cùng loại cốt giáp đ ồ vợt đã tiến hóa thành cốt giáp cự hóa bản liếm ông trên cốt giáp vết đạn vết rách không ít vẫn còn bảo trì cơ bản hoàn chỉnh khả năng này là nó t ạ i súng máy hạng nặng cùng máy phóng lựu đạn sống sót một trong những nguyên nhân những ý niệm này chợt lóe lên trong tay hắn vô lăng đã dùng sức v ặ n mèo đem lái xe tiến vào hướng bên đường nhỏ vài giây đồng hồ về sau xe cho quân đội cùng bọc thép từ phía sau lưng đầu phố lóe lên một cái rồi biến mất sau đó một tiếng ẩm vang fm 2 4 0 t i ế n g súng biến mất theo còn sót lại xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng thình thịch tâm thanh nhưng lập tức lại là một trận kịch liệt tiếng nổ cùng cái lơi ư giải thống khổ tiếng gào thét trước sau chân vang lên linh một chút do dự lập tức treo ngược lại cấp trở về nghiêng đầu nhìn lại đường cái bên trái hơn 20 i m m ở chỗ xe cho quân đội đầu hoàn toàn xẹp nóc xe tay súng máy ngực bị lưỡi dài mở cái lô lớn ném ở ven đường hơn trăm mét bên ngoài xe bọc thép đâm vào một tòa nhà bên trên xe của nó vòng còn tại chuyển động thân xe nửa phần trên cũng đã vặn b ẹ o vỡ vụn giấy lên đại hỏa máy phóng lựu đạn không cánh mà bay súng máy hạng nặng biến thành sắt bánh quay trèo quái lưới dài tại xe bọc thép hơn 10 t m m ở bên ngoài mặt đất thống khổ d ã rùa gào t é t lưới dài cùng hai cây gai xương đoạn đi một đoạn trên người cốt giáp m ả n g lớn nứt ra vỡ nát lượng lớn máu đen theo vỡ vụn cốt giáp bên trong phun ra ngoài đây là lưỡng bại câu thương linh trong nháy mắt rõ ràng trước đó con q u á i vật này từ đầu đến cuối tại kiến trúc ở giữa g h é qua máy phóng lựu đạn cũng không so súng máy dùng tốt nhưng giết chết xe cho quân đội lúc nó thấy xe bọc thép súng máy hạng nặng còn chỉ vào phía sau chưa kịp quay đầu báo t h ủ sốt ruột trực tiếp đánh tới có thể chứa giáp xe máy phóng lựu i đạn vừa vặn hướng về phía phía trước nó từng bước ép sát đuổi tận giết tuyệt đã đem xe bọc thép khống chế thành viên bước điên rồi thời khắc cuối cùng khống chế thành viên vô ý thức nhấn động máy phóng lựu i đạn đến rồi cái cực hạn một đội một chương hai mươi ba mạo hiểm thăng cấp p h ò n g đoán nhìn thấy loại tình hình này linh trong nháy mắt hoàn hồn ánh mắt chuyển qua cách đó không xa trên quân xa m hai trăm bốn mươi mạo hiểm đánh cược một lần hay là lập tức thối lui hai cái suy nghĩ cơ hồ lập tức quyết ra thắng bại nhất định phải cược linh không phải cái thích đánh cược người bởi vì vận khí của hắn cũng không tốt đời trước như thế đời này cũng là như thế nhưng tận thế hàng lâm nhiều khi không thể không cược cái này giống như là trò chơi khai hoang một bước chậm bước bước chậm cất bước giai đoạn muộn thêm mấy ngày đằng sau mấy tháng mấy năm cũng khó khăn đ ổ i kịp quyết định chủ ý hắn tìm đúng quái lưới dài quay lưng chính mình thời cơ nhanh chóng chạy đến xe cho quân đội cùng nó kéo dài trực tuyến cứ như vậy xe cho quân đội liền chặn thân ảnh của hắn giảm b ấ t bị phát hiện khả năng gia tăng thể chất về sau thể nội còn ẩn ẩn còn sót lại dâm mát năng lượng để hắn tình trạng hết sức ổn định không có khẩn trương tứ chi run dày hoặc cứng đờ hắn tám điểm thể chất so trưởng thành nam tính đều giá trị kém hai điểm nhưng tại phổ thông một ư ơ i chín tuổi nam tính bên trong có thể xương tốt đẹp lệnh ẹ trọng lượng cơ thể để động tác nhẹ nhàng một đường trôi chạy mò tới xe tải súng máy chỗ nhanh chóng nhìn lướt qua dây đạn xác định vượt qua ba mươi phát hắn không có ngốc đến tiến vào xạ k í c h vị mà là trực tiếp nắm lên súng máy liếc về phía quái lưới giải không đến một trăm m khoảng cách để hắn trong nháy mắt khóa chặt nó tam liên xạ phát động co súng chụp xuống phanh phanh phanh phanh tiếng súng văng lên viên đạn hát nước bao trùn hướng quái lưới giải một nửa đều trúng nó dẫn đầu tam liên xạ bên trong càng là có một phát thông qua nó miệng há to tiến vào chỗ sâu quái lưới giải rú thảm càng thêm thê lương lan lộn thân thể đồng thời đầu nhìn về phía linh bên này một giây thời gian cùn đổ đến có súng hơi thả lỏng tam liên xạ phát động có súng lần nữa chụp xuống lần này ba phát viên đạn nhưng chỉ đánh chung nó n g ư ợ c cốt giáp quái lưới giải tứ chi chạm đất bắt đầu phát lực v ọ t tới linh mặt căng cứng như sát răng căn chặt trong mắt chớp động lên điên cuồng trong tay có súng có ý thức khống chế hỏa lực phát ra quái lưới giải nhưng đối với súng máy công kích hình thức có một ít hiểu rõ thân thể hình rắn cơ động cố gắng tránh đi họng súng nhanh chóng tới gần nhưng nó bị thương rất nặng trên ă n Linh có ý định đánh lén thu hoạch tiên cơ thế, thẳng đến nhào g thêm thu thế, t hoạch có cơ ý ưu vào o n động đến súng bắn g phạm thước, mới máy tầm vi di b ngoài, toàn lực vọt lên đánh、tới. Liên là cái này. Trên là tới. cái vọt lực mui xe linh khỏe miệng lộ ra một vòng điên cuồng ý cười vung tay xoay người đồng thời m một a xuất hiện trong tay giữ lực mà chờ tam liên xạ phát động giờ phút này quái l ư ỡ i dài bay lên không cách hắn không đến năm m tam liên xạ có thể khống chế đến rất nhỏ tản bộ phạm vi tỉ như quái l ư ỡ i dài mở lớn miệng phanh phanh phanh Ba p h á trong bán a Linh thân thể h t e xoay ư ờ i quán tiếng í n thỏng quân trên h m xe xuống xuống xe lăn xuống đồng chống hướng quân Trong thu đầu đất, đội đi. hồi thời tứ t chi chèo chống rơi i M1A, Ẩm ẩm. cho bỏ nổ quái l ư ỡ i giải thân thể khổng lồ đập ầm ầm tại trên quân xa đem hắn triệt để nện thành một đám sát vụn linh cảm nhận được phía sau động tĩnh vô ý thức lăn mình một cái nhìn về phía sau lưng quái l ư ỡ i giải còn tại xe cho quân đội hải cốt bên trên dãy giụa nhưng động tác rõ ràng không có sức thậm chí không có tiếp tục công kích vài mét bên ngoài hắn linh không chút nghĩ ngợi lấy ra m một a vài mét khoảng cách không cần kỹ năng chỉ cần điên cuồng b ắ c cỏ một hơi đem trong băng đạn hai mươi phát đạn toàn bộ rót vào trong miệng nó q u á i lơi ư g i ả i cuối cùng dừng lại dãy rủa linh mới thở ra một hơi đang muốn đứng dậy đ ỗ n g nhiên phát giác được không đối chờ một chút nạp tiền nhắc nhở đâu thu về nhắc nhở đâu cái này mẹ nó thế nhưng là điểm năng nguyên a hắn lập tức rõ ràng phút cái này đều không chết tiếp tục dùng mm một a vậy còn muốn đánh bao n h i ê u phát đạn linh một bên t ố i lui một bên bốn phía liếc nhìn đáng tiếc vệ sĩ xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng cùng máy phóng lựu đạn hủy nếu không thì tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên ánh mắt di động đến cách đó không xa ven đường một bộ thi thể binh lính bên trên đây là bị đầu lưới xuyên ngực ném ra xe cho quân đội cái kia tay súng máy em c h ờ một chút trên người hắn trang bị giống như rất đầy đủ linh ánh mắt sáng lên bước nhanh chạy tới vài giây đồng hồ về sau linh thu lại binh sĩ trên người trang bị lưu lại trong tay hai cái sắt quả dứa rút ra bảo hiểm kim cách vài mét bên ngoài ném vào cái lưới dài trong miệng tận thế trò chơi lính mới trong khi huấn luyện cũng có ném mạnh t r ư ơ n g trình học vài mét trong khoảng cách quăng vào cái kia mở lớn trong miệng không khó cam đoan sắt quả dứa ra tay linh lập tức xông vào r ừ n g xe đường nhỏ phía sau vang lên ẩm ẩm hai tiếng nổ tung một lát sau phúc đặc kiệu xa từ nhỏ đường phố mở ra toàn quân xe hải cốt bên cạnh trải qua đầu không có hơn phân nửa quái lơi dài thi thể trong nháy mắt biến mất xe con tăng tốc rời đi hơn mười p sau ngoài hai cây số một chỗ lầu trọ cầu thang trong phòng linh đổi màu xám trắng ngũ trùm vệ y ỉ xám trắng khẩu trang màu vàng ánh sáng phân cực kính dâm chỉnh thể phong cách cùng lúc trước không có khác biệt lớn nhưng sẽ không để cho người liếc mắt liên tưởng đến bộ kia toàn bộ xám đen cách gắn m ặ c huống hồ loại trang phục này tại chicago hết sức phổ biến nhóm người thành viên gây chuyện bắt đầu mã một nửa đều là cái này tạo hình tạm thời m ư ợ n đ ế n p h ú c đặc t i ệ u xa bị ném ở mấy ở c á i quảng trường bên ngoài, hắn trước mắt h p ư ơ n g t i ệ n g i a o t h ô n g là một cái xe đ ạ p n h ữ n này g đ ề u k h ô n g p h ả i t r ọ n g điểm thi r ọ n g giờ điểm là bây ắ n đ ể m năng nguyên, 69. 4. đ á n h g i ế t q u á i lươi giải thu hoạch được 44 đ i ể m t h i thể t h thu hoạch u về được 21 giờ tăng thêm trước đó còn lại 4. 4. hết t h ẻ 69. 4. linh trong lòng kinh hỷ khó mà k h ô n g chế không h ư n g phí chính mình mạo hiểm quái lơi ư giải quả nhiên là cái đại b u ộ n chí ít trước mắt là odgờ đánh g i ế t mang về thu cao nhất một cái cũng mới chín điểm năng nguyên m à t h ô i vẫn chưa tới cái này quái lưới giải một phần bảy đương nhiên cả hai đánh g i ế t độ khó cũng là cách biệt một trời linh tình nguyện đối mặt bảy con odgờ cũng không muốn gặp phải một đầu quái lưới giải đẻ xuống hôn loạn tạp nghiệm hắn tâm thần chìm vào trò chơi bảng xem xét cũng không trông thấy có thể kích hoạt mới mổ đủ l ệ nhìn đến hay là muốn lính mới huấn luyện kết thúc mới được nghĩ như vậy tại hắn trở lại bảng cá nhân Tại cột kinh nghiệm cột về sau số đây i cái. điểm ể m một Phục vụ khách hàng, h vụ năng nguyên n n đẳng cấp thăng đến cấp 2, thu hoạch được thuộc tính vật thu thuộc được điểm đ cấp cấp hoạch cơ sở â là chuyện trong d ữ liệu sự chú ý của hắn như cũ đặt ở kinh nghiệm trên lan can nhìn xem nó theo không hai mươi biến thành không ba mươi rừng khác tùng thở ra một hơi trên mặt tươi cười nếu như cấp tiếp theo là bốn mươi về sau có thể là tám mươi một trăm sáu mươi ba trăm hai mươi như thế tăng phúc đến cấp thứ mười lúc không được muốn năm nghìn kinh nghiệm Cốt phục quái buộc lươi dài loại giết cái cấp bậc này đến ă n g m ộ vụ khách hàng điểm năng nguyên ba mươi nhân vật đẳng cấp thăng đến cấp ba thu hoạch được thuộc tính cơ sở điểm hai kinh nghiệm cột về sau trị số biến thành、040. linh bỗng nhiên nắm tay hưng phấn vung đến mấy lần thăng cấp điểm kinh nghiệm hẳn là một hai trăm ba mươi bốn đẳng cấp dãy số mà không phải một hai trăm bốn mươi tám chờ so dãy số kích động mấy phút tâm tình dần dần bình phục lại hắn mới tại thể chất đằng sau số phía trên một chút hai cái thể chất thuộc tính cuối cùng đạt tới m ộ ư ơ i điểm dấm mát năng lượng trải rộng toàn thân lặp đi lặp lại cọ rửa cường độ cùng tính kéo dài so trước đó rõ ràng không ít để hắn nhịn không được dùng mình một cái chương hai mươi bốn bữa tối Đàm luận. h o ạ theo này suy đoán tinh thần thuộc tính thêm điểm lúc tinh thần năng lượng giá trị cũng có thể trở về đầy cứ như vậy hắn lo lắng tinh thần năng lượng giá trị hao hết sạch nguy hiểm không còn tồn tại chỉ cần thêm điểm trong nháy mắt bổ đầy ngẫm lại lần thứ nhất hắc cám chiều không gian neo cố định về sau ba ngày quái vật xuất hiện tần suất cũng không cao tuyệt đại đa số người đều là nghe nói mà hôm qua số bảy lần thứ hai neo cố định về sau hôm nay số tám khu bình dân xuất hiện h g ọ t gờ vượt qua ba đầu hung tàn hơn quái lưới dài cũng xông ra đi lì ạ bên kia cũng đang thu thập đến quái vật liên quan tin tức dùng tin nhắn phát đến hắn điện thoại di động chứng minh loại tình huống này cũng không phải là khu bình dân lệ riêng những người k h á c miệng dạy đặc khu hot g i nhiều lần ra bất quá không có cái lưới dài tin tức có lẽ cái này tận thế tốc độ tiến hóa chính là chỉ số cấp ngày 10 t h á n g 7 lần thứ ban e o cố định về sau tình huống có thể sẽ càng hỏng bét bởi vì ai đều không thể xác định chính mình hoặc người bên cạnh lúc nào đ ố n g nhiên biến thành quái vật không cách nào trước thời hạn ngăn lại cùng phòng bị không thể biết không xác định tần số cao cái này tam đại yếu tố t ề tụ xã hội sụp đổ là tất nhiên kết quả khi đó bất kể săn mồi nhân loại quái vật hay là mất đi ước thúc nhân loại đều đối với hắn có trí mạng n g uy hiếp thể chất quá thấp sẽ hạn chế thể năng năng lực hành động tinh lực chờ một chút bất lợi với hắn soát điểm kế hoạch lớn bây giờ mười điểm thể chất không tính mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không gây trở ngại mạch suy nghĩ làm rõ thêm điểm hoàn tất cảm xúc ổn định linh bắt đầu buổi chiều săn g i ế t hành trình sáu giờ chiều linh một cái ném ra túi đ e o vai ngăn trở đối diện trên xe đạo tặc ánh mắt trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái gờ log ba ba ba n a m em mở trong khoảng cách tam liên chính xác đánh nổ trong xe hai cái cầm thương đạo t ạ c đầu tiến lên nhặt lên túi đ e o vai tinh thần lực của hắn đảo qua đem hai cỗ thi thể thu vào trò chơi ba lô mở cửa lên xe mau chóng đuổi theo nhìn xem cần gạt nước không ngừng quét ra l ẻ k h ẻ hạt mưa hắn bất đắc di thở dài trong thành này không thể lại chờ đợi về nhà đi mới vừa rồi là xế chiều hôm nay gặp phải lần thứ năm cướp bóc đều là coi trọng hắn túi đ e o vai coi là bên trong có đ ồ tốt trong đó ba lần càng là trực tiếp nổ súng dự định xử lý trước hắn lại liêm bao cứ như vậy chi ca go người trong thành so quái vật uy hiếp lớn hơn mà lại sau khi đ e m đến súng ống phạm vi công kích độ chính xác chịu to lớn ảnh hưởng nói không chừng trực tiếp tiến đụng vào trước mặt quái vật hoặc là người khác dưới họng súng hôm nay điểm năng nguyên vật tư thu hoạch gấp đôi hắn lựa chọn rút lui đi tới vùng ngoại thành một chỗ rừng hoang chuyển lưu tại nơi này mánh cầm xe bán tải ngụy trang vải thì dựng ở vừa giành được thay đi bộ xe linh lên đường bình an đến nhà trải qua nhà hàng xóm cửa lúc còn thấy hướng ven đường cửa sổ sáng lên một tia sáng hẳn là hai mẹ con đang quan sát tình huống linh tạm thời không có phản ứng các nàng hết thể chờ tự mình xử lý xong người sự vụ lại nói mở cửa vào nhà về sau hắn nhìn xuống giám sát xác định rời nhà về sau không có dị thường tình trạng ghi chép cửa sổ hoàn hảo lúc này mới c h ầ m t ĩ n h lại từ trong máy pha cà phê cho mình đến hơn phân nửa ly cà phê tăng thêm gần nửa cốc sữa hai khối đường trắng ngồi tại trước bàn ăn từng ngụm uống sạch hơn mười p sau căng cứng một buổi t r ư a tinh thần cuối cùng bắt đầu bình phục linh tiên tiến phòng tắm vọt vào tám đi ra cho đi ly ạ các nàng gọi điện thoại tới ăn bữa tối thuận tiện đàm luận nói xong cúp máy bên kia tiếp điện thoại đi ly ạ hừ một tiếng đàm luận lúc thuận tiện ăn bữa tối mới đúng chứ cắt ngữ là nghe thấy lời này đã bắt đầu hướng phía cửa đi t ố t chí ít hắn không có để ngươi đàm luận trở lại chính mình nấu cơm đáng chết người ta còn không có coi trọng ngươi ngươi liền không nhịn được đi lùi a nhỏ giọng hàm hồ lẩm bẩm thân thể nhưng hết sức thành thật đuổi theo đi tới cửa cắt n h ữ u là móc r a p 9 9 c mở ra quan sát cửa sổ cảnh giác liếc nhìn ngoài phòng xác định không có người an toàn ân ngươi mới vừa nói cái gì đi lùi a chỉ là để ngươi mở cửa lúc chú ý an toàn sau năm phút hai mẹ con ngồi tại linh nhà trên bàn ăn miệng lớn ăn kiểu hàn tương ớt thịt heo rũ cơm Có c lẽ là vị h sau mười phút ba người trở lại phòng khách đi lì ạ rất tự nhiên lấy ra cuốn sổ dựa theo phía trên ghi chép bắt đầu từng cái từng cái báo cáo buổi sáng hôm nay ngươi cho 50,000 đô la toàn bộ sử dụng hết chủ yếu là ta liên hệ đến hai nhà siêu thị nhỏ ông chủ bọn hắn là phi cơ ngày mai phiếu chạy về quốc cho nên ta dùng lúc ấy còn lại 48,000 khối mua bọn hắn tồn kho dừng một chút nàng tiếp tục đến theo lời ngươi nói ta cho tất tiên sinh 5% t ồ n kho phân ngạch làm thủ lao để hắn hỗ trợ đi tiếp thu trông coi nhà kho bất quá hắn nói nhiều nhất trông coi đến ngày mai vào đêm trước người xác định có thể ở trước đó giải quyết cước phí cùng tồn kho vấn đề linh ưu một tiếng có thể ta lát nữa sẽ cùng hắn đàm l u ậ n tốt đi lì ạ cũng không truy vấn quân sổ bên trên chuyện có rất nhiều ta h ả o hữu liền là lao công tại vịnh biển trạm xăng dầu làm quản lý cái kia chừng sáu giờ gọi điện thoại tới nói ra một chút vấn đề ta dự định hai thùng dầu không cầm được linh hai mắt n h u lại ừng đi lì ạ thấy thế biết hắn hết sức chú ý cái này cho nên ta tỏ ra là đã hiểu hơn nữa không có muốn về cái kia năm trăm đồng đô la m ị khoản ứng trước nói lời này lúc nàng cẩn thận từng ly từng tí chú ý nét mặt của hắn linh nhữ mày trọng điểm nói trọng điểm đứa nhỏ này vẫn là như vậy ngay thẳng gặp hắn không có không vừa lòng chính mình xử lý đi lì ạ thở dài một hơi cho nên nhân viên quản lý tiên sinh rất không có ý tứ tự mình gọi điện thoại xin lỗi cũng nói cho ta biết một cái trọng yếu tin tức hắn cảm giác cái kia bốn cái thủ vệ là nghĩ tự mình mang theo dầu đổi vật tư sau đó thoát đi chicago hắn không cách nào ngăn cản chỉ có thể đem tình huống này nói cho ta linh suy nghĩ một chút gật đầu khẳng định việc này ngươi làm không tệ đi li a mỉm cười linh trên tay c ó siêu thị nhỏ vật tư dùng một phần nhỏ đến đổi sang tuyệt đối có thể thực hiện sang rất trọng yếu nhưng không thể ăn không thể uống chút ít trao đổi cực kỳ lãng phí thời gian đại lượng trao đổi không chừng sẽ bị đen ăn đen bọn thủ vệ lựa chọn cũng không nhiều cho nên 48,000 siêu thị tồn kho chỉ cần lấy ra số lẻ 8,000 khối hàng hóa hẳn là có thể đổi đến phần lớn thùng chứa dầu như thế hai lần ép giá nhặt nhạnh chỗ tốt nàng 48,000 t i ề n mặt mua về bình thường giá bán 80,000 trở lên siêu thị hàng cùng 50,000 trở lên xăng dù là linh nói đô la chẳng mấy chốc sẽ biến thành giấy lộn phán đoán sai khoản giao dịch này như thường kiếm lớn chương h a sau cùng đột kích huấn luyện linh khen ngợi nàng lúc trong lòng cũng đang suy nghĩ tốn ba mươi năm mươi điểm tinh thần năng lượng giá trị hẳn là đủ thu lại đám kia thùng chứa dầu giao dịch hắn hoàn toàn không nghĩ tới đó là vịnh biển công ty dầu cũng không phải thủ vệ dựa vào cái gì đưa tiền tất cả mọi người là đoạn đương nhiên ai cướp được tính ai tiếp xuống đi lì a lại nói hơn hai mươi phút đều là thu thập tv tin tức cùng tin tức ẩm nhưng đều không có hai chuyện này trọng yếu đợi nàng nói xong linh đem hôm nay chi ca go hành trình đại khái miêu tả xuống trọng điểm là h ọ t gở số lượng tăng vọt cùng với mọi người tự giết lẫn nhau bộ phận đi lì ạ cái này người công cụ biểu hiện không tệ tự giác tích cực lại dùng tốt nói rõ bên ngoài nguy hiểm miễn cho nàng sai lầm phán đoán tình thế cho là hắn cung cấp bảo hộ không đáng tiền đi lì ạ lòng dạ biết rõ không có không vừa lòng linh là kẻ t h â n lịch lại không thích khoác lác dùng từ kém xa đi lì ạ những cái kia hảo hữu người quen khuyết đại chính nàng thu thập được tin tức cùng linh càng huyền、huyễn. những cái kia người quen trong lời nói h ọ t g i đều là thân cao tám m vòng eo cũng là tám m cái gì một phát bắt được mấy chục người nuốt vào là chớ đến tình cảm ăn người máy khí cái gì thành quần kết đội mười cái tám cái cùng một chỗ quái vật quân đoàn quét ngang chi ca go nói đến theo quái thú phiến kịch bản thấy tận mắt hai lần h ọ t g i đi li a sẽ không tin hoàn toàn nhưng biết trong thành khẳng định rất nguy hiểm bất quá linh thuận miệng trả lời cắt n h ị lạ vấn đề bảo hôm nay chỉ là tùy tiện g i ế t vài đầu h ọ t g i l o ạ i kia lơ đ ễ n thần thái không thể nghi ngờ để hai mẹ con cảm giác não chịu b ổ ra hắn c ứ n g hãn sau đó các nàng liền bị chạy về nhà nghỉ ngơi linh vội vàng đây người công cụ bị sử dụng hết còn nói lời vô dụng làm gì xác định hai người công cụ an toàn về nhà hắn ngồi trở lại ghế s o f a nhìn xem trò chơi luôn có thể nguồn gốc 49. 4. b u ổ i chiều năm giờ hắn săn giết bốn đầu hoặc ờ tính cả thi thể cùng một chỗ thu về mất sáu điểm năng nguyên một đầu 7. năm điểm năng nguyên hai đầu chín điểm năng nguyên một đầu tổng cộng ba mươi điểm kinh nghiệm cột không bốn mươi về sau số lần nữa sáng lên linh nhưng không có lại tăng một cấp dự định thể chất nhược điểm đã bổ sung thuộc tính cơ sở còn có hai điểm không vận dụng lại tăng một cấp cũng bất quá nhiều hai cái thuộc tính cơ sở điểm thực lực của hắn cũng sẽ không xuất hiện chất tăng lên cho nên trọng điểm hay là linh mới huấn luyện mấy ngày kế tiếp linh tận lực hồi ức từng lúc trước cái kia phá trò chơi thiết lập mơ hồ nhớ kỹ lính mới huấn luyện liền theo đi ngang qua sân khấu tờ tờ tờ michael joseph office powerporn không sai biệt lắm giới thiệu sơ lược trò chơi cơ bản thao tác người chơi dựa theo nhắc nhở thao tác nhân vật di động công kích xác định huấn luyện hoàn thành liền tốt chơi game lúc quá trình này chỉ có vài phút nhưng không cách nào nhảy qua không thì lần sau đổ bộ còn phải một lần nữa nhìn một lần đi ngang qua sân khấu tờ tờ tờ michael joseph office powerporn biến thành ngón tay vàng tận thế trò chơi kế thừa điểm này linh bây giờ mỗi lần đổ bộ chỉ có thể lựa chọn lính mới sân huấn luyện cùng địa ngục phòng bếp cái kia phòng bếp có chút không hiểu đấu tạm thời loại bỏ cho nên hắn chỉ có thể vào lính mới sân huấn luyện mà bất luận cái gì chơi game người đều biết tại mở đầu đi ngang qua sân khấu tờ tờ tờ michael joseph góp p s out ở o n d bên trong là không hưởng thụ được trò chơi chân chính niềm vui thú linh ngược lại là có thể tại trong hiện thực đánh quái thăng cấp nhưng nguyên bản trong trò chơi chính thức tiến vào về sau điểm an toàn bên trong liền có vũ khí bộ điều trị bộ quản kho bộ hai đại công hội hậu cần sửa chữa bộ những này nở tờ cờ cơ cấu tận thế trò chơi rất nhiều nơi không giống với nguyên bản trò chơi nhưng chủ thể mạch lạc độ tượng tự không thấp nếu như những này cơ cấu bên trong nở tờ cờ cùng nguyên bản trò chơi không sai biệt lắm thậm chí chỉ có hai ba thành công năng tại thế giới hiện thực đều là khó mà tưởng tượng ngón tay vàng đơn giản lấy một thí dụ quản kho bộ liền là căn cứ cung cấp cho tư nhân sử dụng nhà kho mà bình thường mà nói loại này nhà kho khẳng định so tùy thân ba lâu có thể chứa đây chỉ là cơ sở nhất một cái nở tờ cờ cơ ờ c cấu vũ khí bộ điều trị bộ công hội hậu cần sửa chữa bộ những này cùng sức chiến đấu trực tiếp liên hệ cơ cấu lại có bao nhiêu công năng chờ đợi mở ra cho nên thăng cấp có thể tạm thời bông u xuống lính mới huấn luyện nhất định phải lập tức hoàn thành điểm năng nguyên 49. 4. m h tương đương 49 giờ thời gian huấn luyện dựa theo trước đó dự đoán không sai biệt lắm đủ hoàn thành lính mới huấn luyện quyết định chủ ý linh tâm niệm vừa động tiến vào tận thế trò chơi đối mặt thời gian huấn luyện lựa chọn hắn khí phách vung tay lên tới trước bốn giờ xuất hiện tại sân huấn luyện linh vớt một cái không tồn tại mồ hôi lạnh phút không thể đắc ý vênh báo điểm năng nguyên toàn bộ nện ở sân huấn luyện không là vấn đề vấn đề là hắn không có lòng tin một hơi kiên trì bốn mươi chín giờ a dù là nơi này có vô hạn số lượng dược tề khôi phục sinh mệnh cùng tinh thần năng lượng giá trị nhưng liên tục hai ngày hai đêm không ngủ được một mực cường độ cao huấn luyện người kia sẽ phát điên sau khi tiến vào hắn không có lãng phí thời gian để dạy học chương trình đem chính mình còn lại sở hữu chương trình học tiến hành phối hợp sau đó huấn luyện bắt đầu di động xạ kích về sau nối liền cơ sở bước chân huấn luyện chứng ngại việt giã về sau nối liền cơ sở quan sát đo đạc huấn luyện tiến công phòng thủ thực chiến về sau nối liền cơ sở chiến thuật phân tích vừa mới bắt đầu linh kinh hỷ phát hiện chính mình huấn luyện tiến độ vượt xa di vãng đây là thể chất sáu cùng một ư ơ i trong lúc đó cực lớn khác nhau sáu điểm thể chất lúc rất khó nhanh chóng hoàn thành bộ phận cơ sở chương trình học m ộ ư ơ i điểm thể chất về sau độ khó trợt hạ xuống hơi cố gắng một điểm liền tốt nhưng rất nhanh dây đặc huấn luyện để hắn không có thời gian kinh hỷ chỉ có thể toàn tâm đầu nhập trong đó ở nơi này huấn luyện mỗi một phút đều là bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được điểm năng nguyên không thể lãng phí có chữa trị năng lượng dược tề duy trì sinh mệnh năng lượng giá trị hắn cơ hồ thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất nhưng rất nhanh liền cảm nhận được buồn tẻ cùng phiên muộn đừng nhìn rất nhiều người cảm thấy không thích n ị c h súng không phải nam nhân ta nằm mộng cũng muốn n ị c h súng thật tham gia huấn luyện bắn súng trong mười người chín cái đều không kiên trì được mấy ngày những người này cái gọi là thích súng kỳ thật hết sức huyền học t ỷ như có người trầm mê súng ống bản thân vẻ đẹp bọn hắn thích là súng mà không phải nổ súng xà kích có người thỏa mãn tại săn giết sinh mệnh khối cảm giác súng chỉ là công cụ của hắn giống c ư a điện sát nhân cùng yêu thích là giết người mà không phải cơ điện mà chuyên nghiệp huấn luyện bắn súng bao nhiêu cần hiểu rõ súng ống đạn dược cơ bản thưởng thức h o ặ c được đơn giản phân giải cùng kiểm tra huấn luyện chính xác cầm t h ư ơ n g x ạ kích phương thức cùng với nhớ kỹ các loại an toàn quy tắc tuyệt đại đa số người không có khả năng đối với toàn bộ kiến thức chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú huấn luyện viên cũng giống vậy tựa như có ít người luôn miệng nói thích phim kinh dị bên trong n ổ thúc k i t ca thật đem bọn hắn đưa đến trước mặt đối phương bọn hắn còn có thể kiên trì chính mình thích ca giống một ít tiểu thuyết động một tí mỗi ngày vung kiếm vạn lần đứng như cọc gô ít canh giờ luyện quyền ít canh giờ xin nhờ một ngày cũng mới tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây cho dù không cân nhắc giấc ngủ cùng thể lực nhân vật chính chẳng lẽ còn có thể mọi thời tiết nín xỉ tiểu luyện công hoặc là vừa kéo vừa luyện linh mặc dù hai thế là người tính cách phức tạp nhưng tự giác hay là người bình thường lại không nỡ lãng phí điểm năng nguyên hắn chỉ có thể huấn luyện mấy tiếng liền trở về đến hiện thực ăn uống buông lỏng một hai chục phút sau đó lại tiến vào trò chơi dày v ò lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại chương 26, tranh dầu toàn bộ nhờ giống năm 2019 n g à y mùng ngày 9 tháng 7, dạng sáng 1 giờ thời tiết mưa nhỏ ngoài phòng là tí tách tí tách tiếng mưa rơi trong phòng linh v ẹ mặt chất phác ánh mắt ngây ngốc ngồi phịch ở trên ghế sofa lính mới thời gian huấn luyện so với hắn dự trù m u ộ n thiếu vẹn vẹn 37 g i ờ 23 phút liền toàn bộ hoàn thành bất quá tiêu xài điểm năng nguyên không có cách nào thu hồi cho nên hắn không có chức thời hạn c ờ lạch u ấ n luyện tốt nghiệp mà là tùy ý đếm ngược đi đến về sau trò chơi sẽ tự động ghi chép huấn luyện tốt nghiệp coi như nghĩ lại tiến vào lính mới sân huấn luyện đều không được quỷ mới muốn lại đi vào đâu linh vô ý thức từ chối cái lựa chọn này 37 giờ 23 giờ giác giống giao xong cùng, cũng ngủ không kiếp liền cái tinh mỏi phút huấn hắn thân thể thần thế thật, lúc lúc trước suốt mệt luyện, luận nấu văn nào làm làm cảm được. đêm, ở Kỳ vô d ạ n g sáng không mười lăm tiến hành cùng lúc hắn liền theo trong trò chơi rời khỏi tăng thêm trong trò chơi hơn ba mươi phút hắn không sai biệt lắm nghỉ ngơi nửa giờ trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít tinh tế tiếng mưa rơi là hắn đời trước quen thuộc nhất â m thanh nghe mấy mươi phút khẩn trương tinh thần dần dần lỏng xuống bây giờ hắn chỉ muốn ngã xuống giường nhắm mắt thật tốt ngủ một giấc nhưng trong lòng mơ hồ nhớ kỹ chính mình tựa hồ có chuyện gì cần xử lý cố gắng nhiều lần hắn đẻ xuống lười biếng xúc động đứng thẳng người nhìn về phía trước mặt trên bản trà mở ra lời ghi chép bản phía trên là huấn luyện trước hắn viết xuống một câu chạm s a n g dầu thu lấy thùng chứa dầu nhìn c h ă m c h ă m lời này nhìn một hồi lâu chết lặng đầu cuối cùng vận chuyển là ngày mai đi nhóm này dầu nói không chừng liền không có gian nan đứng dậy đi vào phòng rửa mặt dùng nước lạnh rửa mặt còn dùng lực đập đến mấy lần linh cuối cùng thanh tỉnh một chút hắn không có vội vã đi ra ngoài mà là đi vào tầng hầm đem hôm nay tại chica go trong thành thu lấy vật phẩm sửa sang lại cất giữ buổi sáng chủ yếu tại quen thuộc hoàn cảnh thu thập vật phẩm rất ít nhưng buổi chiều đánh g i ế t quái lưới dài về sau chica go thành thế cuộc liền rất h ỗ n loạn hắn một thân một mình liền một cái túi leo vai không chủ động gây chuyện cũng có mấy nhóm người cướp bóc hắn trong thành những cửa hàng kia biệt thự lại không thể động địa điểm công khai gặp phải trộm cướp cướp bóc không muốn quá nhiều linh chỉ là đi ngang q u a lúc tiện tay thu lấy một chút bị bỏ sót vật phẩm thu hoạch cũng có mấy cái mét h ố i trong đó bao quát mấy chiếc mổ t ờ c ù n g cấp cao xe đạp so với an toàn hơn thực dụng hơn ô tô những vật này chẳng phải hấp dẫn gặp được liền giữ lại người khác là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được trò chơi ba lô lại không vấn đề này lộ nhỡ ô tô bị phá hư hoặc trục chặt những này mổ tở cùng xe đạp theo dùng theo lấy thích hợp khẩn cấp còn lại vật tư hết sức vụ vặt có theo mổ tở xe đạp cùng một chỗ thu lấy linh phối kiện dầu bôi trơn cũng có các loại loại hình công cụ nhỏ rượu thuốc lá đồ uống thuốc men chờ một chút năng lượng giá trị tiêu hao không nhiều Linh dụng hết hơn áp phút, sức rộng, bỏ ra đó e m ném mới chạm Nam, km những vật này phân loại ném vào cái dương, Linh lúc này mới đi ra ngoài. Nhà kia vịnh biển chạm sang dầu ở vào dọc vùng ngoại thành, ở vào Linh nhà phương Nam, đại khái km bên đường. phật khái vật vào vào vào loại lúc đại cái đi kia dọc dầu đ ra ở ở là d ọ c phật cùng chi ca go chủ yếu đường cái d ọ c phật chung quanh đến đó cố lên không ít người mấy ngày nay hết sức bận rộn linh lựa chọn ban đêm cưới xe đạp tiến đến chính là vì lạng yên tiếp cận nhanh chóng cầm dầu rời đi dù sao bây giờ còn dám ban đêm đi ra ngoài cố lên người tuyệt đối hiếm như lá mùa thu mưa phùn tại m sáu mươi lăm áo giả kịt bên trên đánh ra thanh âm huyền áo linh không nhanh không chậm đạp đạp lên xe đạp lấy phổ thông tốc độ đi tới đồng thời phân ra một điểm tâm thần xem xét tận thế trò chơi nội dung mới hoàn thành lính mới huấn luyện về sau trò chơi mùa đủ lệ bảng xuất hiện cái thứ ba mô hình ngay tại sáng tối chớp động lên tạm thời căn cứ tiền phương nghiêm trọng tổn hại kích hoạt cần điểm năng nguyên một trăm linh có chút ngoài ý muốn cái này so với hắn suy đoán cao nhất tốn hao ít rất nhiều căn cứ không giống chỉ có giả lập huấn luyện chương trình lính mới sân huấn luyện nó muốn cung cấp các loại công năng cơ cấu ba năm trăm điểm năng nguyên bình thường tám trăm một nghìn cũng không kỳ quái bất quá cái kia bắt mắt màu đỏ thấm nghiêm trọng tổn hại đánh dấu có thể là nó chỉ cần một trăm điểm năng nguyên nguyên nhân bắt đầu từ ngày mai sẽ vì cái này một trăm điểm năng nguyên cố gắng linh thở phào một hơi hoàn thành lính mới huấn luyện về sau Hắn trong h chiến đấu tăng lên không ự c sức tế tăng ít, 100 điểm năng nguyên thu thập lên đấu điểm động, nên có thể nghiệm chứng một chút. Trong lúc suy tư vịnh biển trạm xăng dầu đang nhìn trong đêm mưa nền đỏ hóa đơn tạm làm chữ a vịnh biển nhãn hiệu như cũ dễ làm người khác chú ý linh lại nghe được mơ hồ tiền g ồn ào không khỏi kinh ngạc hơn nửa đêm như thế nào còn có không ít người tại trạm xăng dầu thu hồi xe đạp hắn chạy chậm hướng trạm xăng dầu giờ phút này trạm xăng dầu bên trong hai nhóm người ngay tại giơ súng răng co trong miệng càng không ngừng quát mắng đừng núp đ í c h đừng núp đ í c h tùy tiện nuôi dưỡng các ngươi dựa vào cái gì không bán chúng ta d ầ u nghĩ lôi đi cái này hai xe d ầ u n a mơ m đúng đừng nghĩ mang bọn ta d ầ u chạy ta đã cho các ngươi quản lý gọi điện thoại bốn cái trên người mặc vịnh biển bảo an chế phục cầm thương thủ vệ sắc mặt khó coi núp ở hai chiếc xe hàng lớn về sau lớn tiếng quát mắng lúc bọn thủ vệ trong lòng cực kỳ phiên m u ộ n vốn là đều dự định tốt tối nay trong đêm lôi đi nhóm này giàu tìm người đổi lấy đầy đủ vật tư về sau cùng người nhà rời xa chicago kết quả chạm xăng dầu bên trong có người tiết lộ nhóm này thùng chứa dầu tin tức phụ cận cái nào đó cộng đồng hộ gia đình thế mà thành đoàn đến tranh mua còn mang đến hai chiếc cỡ chung xe tải bây giờ nhóm này đoàn mua người sử dụng hơn m ộ ư ơ i cái người phân tán tại ba chiếc xe con hai chiếc xe tải bên cạnh bảy tám đem d à i ngắn súng ống không cam lòng yếu thế chỉ vào thủ vệ không được bọn hắn rời đi cộng đồng đoàn mua người sử dụng cũng là không có cách không có dầu xe chạy không được bao xa bọn hắn cũng không muốn chết đói tại vùng ngoại thành trong phòng huống hồ tình huống chuyển biến xấu lái xe thoát đi cũng muốn lượng lớn dầu bọn hắn không thể từ bỏ hai bên theo tranh chấp đến lẫn nhau giơ xuống uy hiếp cãi nhau hơn mười phút đều không muốn lui bước tại mấy chục mét bên ngoài nhìn ra đại khái linh cũng nghĩ vào đầu cái này mẹ nó phải làm sao làm đây chính là trạm xăng dầu hai đại xe xăng là ở chỗ này một khi khai hỏa một phát đạn lạc làm không cẩn thận liền đem toàn bộ c h ạ m xăng dầu đưa lên tây thiên đây cũng là song phương phát ra toàn bộ nhờ giống trọng yếu nguyên nhân không thì bốn cái cầm thương thủ vệ nghĩ giải quyết tạm thời thành đoàn cộng đồng hộ gia đình kỳ thật không có quá đại nạn độ linh nhìn về phía chung quanh chuẩn bị tìm một cái thích hợp địa điểm hắn không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn trong vòng nửa canh giờ những người này không có động tĩnh hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thật đem dầu chiên vậy thì tìm một cái khác mục tiêu hắn có trò chơi ba lô có thể tìm điểm không thùng dầu đến cái nào đó chạm xăng dầu hiện trang như thế so sánh lãng phí thời gian cùng tinh lực lại ích lợi không xác định chỉ có thể là lựa chọn cuối cùng nhưng so một mực ở nơi này nhìn hai bên người ẩ m ĩ cái không hoàn hảo cùng lúc đó bị bọn thủ vệ đuổi khỏi trạm xăng dầu bốn cái công nhân viên ngay tại mấy chục mét bên ngoài ven đường gặp mưa thủ vệ đoạt lại điện thoại di động của bọn hắn cùng chìa khóa xe tránh khỏi bọn hắn mật báo cái này bốn cái không may công nhân viên thậm chí liền áo mưa đều không có chương ỉ có thể tại ven đ hai mươi bảy nữ ông đắc lợi chim sẻ nút đằng sau bốn người một cái trung niên phụ n ữ nhưng an tính không rên một tiếng vài phút trước nàng đã cảm thấy càng ngày càng lạnh một loại âm hàng theo thể nội không ngừng tuân ra xin giúp đỡ vô dụng cái khác ba cái đồng nghiệp bị dầm mưa đến chật vật không chịu nổi nhịn đến bây giờ lại nghĩ mở miệng nàng cũng một điểm t h a nhâm không phát ra được dựa lưng vào tiểu thụ bên trên nàng một chút xíu tuột xuống cuối cùng tê liệt ở trên mặt đất ý thức triệt để rơi vào hoàn toàn lạnh leo thâm thúy trong bóng tối cùng lúc đó thân thể của nàng run rẩy bành trướng làn da theo trắng c h u y ể n xanh màu đen mạch máu nhanh chóng lan tràn toàn thân bên người ba cái đồng nghiệp l ự c chú ý tất cả c h ạ m s a n g dầu bên kia không người phát hiện gần đây tại gang t ứ c tình huống khác thường một phút đồng hồ sau vài tiếng thảm thiết đau đớn ở trong trời đêm vang lên lại lập tức biến mất cái này khiến c h ạ m s a n g dầu bên trong g i ố n mệt mỏi tiến vào giữa trận nghỉ ngơi hai nhóm người cùng nhau nghiêng đầu vài tiếng kêu thảm tan nát có lòng đi âm thanh nghiêm trọng để cho người ta tùy tiện từ đó cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng chuyện gì xảy ra bên kia có người không phải nói đ ừ n g đi loạn sao bốn cái thủ vệ thủy chung là nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức nhớ lại đó là công nhân viên bị đuổi đi lúc phương hướng hơn nửa đêm làm cho thê thảm như thế chẳng lẽ trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được nguy hiểm bốn người lẫn nhau đối mặt khoa tay mấy cái chiến thuật ngôn ngữ tay không hẹn mà cùng nhanh chóng triệt thoái phía sau tiến vào trạm s a n g dầu trong phòng trực ban cộng đồng cư dân bên kia có mấy người chú ý tới nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra bên người còn có đồng bạn hỏi thăm quay nhiễu không kịp ngăn cản chờ bọn hắn đem tình huống này thông chi tất cả mọi người bốn cái thủ vệ sớm đã nuốt ở trong phòng đây chính là chân thật xi、si、măng cốt thép kiến trúc so ô tô công sự che chắn đáng tin cậy nhiều lắm thế là cộng đồng các cư dân nội bộ lại bắt đầu tranh chấp trực tiếp lái đi chứa đầy xăng xe hàng lớn đừng có nằm ngộng bọn thủ vệ tuyệt không để ý ngoài một trăm em mở cho bọn hắn đến hai băng đạn đem bọn hắn cùng xe hàng lớn cùng một chỗ đưa lên trời có người đề nghị thừa cơ dọn đi một bộ phận xăng bọn thủ vệ có còn thừa lại xăng thu hoạch khẳng định không nỡ động thủ còn có người phát giác không thích hợp lặng lẽ ngồi lên xe tùy thời chuẩn bị chạy trốn mà mấy chục mét bên ngoài trong bóng tối huyết nhục cùng khung xương bị nhấm nuốt tiếng động bao phủ tại mảnh này tiếng ồn ào bên trong cãi nhau vài phút cộng đồng các cư dân lãng phí quý giá chạy chối chết cơ hội một vện bóng đen mang theo mùi máu t a n h theo hác cám trong đùi cỏ đập ra hai cây cốt mâu tứ chi đâm vào một đôi vợ chồng trung niên phía sau lưng một cái thật dài đầu lưới thì xuyên qua bên cạnh một đôi phụ tử lồng ngực giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh trong n g á y mắt sau đó cộng đồng các cư dân ẩm vang loạn thành một bầy có người đang tránh né có người tại thất lên có người càng là đúng quân nóng lên trực tiếp dọa đến ngã xuống đất ngay cả lời đều nói không rõ ràng chỉ có thể hàm hồ a a a a. vừa tìm tới hơn trăm mét bên ngoài một chỗ vứt bỏ nhà kho linh xương sở chật quay đầu đây là có người biến thành g ờ nếu như là song phương sống mái với nhau c h ạ m xăng dầu thủ vệ bốn thanh súng máy bán tự động không phải ăn chay tiếng súng tuyệt sẽ không như thế giải rác lộn xộn trái phải gió xét hắn chọn lựa một cái lỗ hổng không ít cây cột dùng cả tay chân leo đi lên nhìn về hướng trạm xăng dầu nhìn lại một cái ký ức k h ắ c sâu cái bóng rơi vào tầm mắt ừng đây là quái lưỡi dài ngay tại cộng đồng cư dân lớn vừa r ế t đặc biệt r ế t đầu này quái lưỡi dài hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn so sánh với buổi trưa từ trong cuồng giã quán b a đi ra đồng loại nhỏ vài vòng nhưng r ế t chóc hiệu suất như cũ rất cao không đến nửa phút hơn mười cái cộng đồng cư dân toàn bộ ngã vào nó một đôi cốt màu chân chức cùng lưỡi dài xuống dù là có người trước thời hạn lên xe chạy trốn cũng bị nó mấy cái nhảy vọt đội kịp lưới dài xuyên thấu thủy tinh đem người ở bên trong đâm chết ở trên chỗ ngồi lưu lại sở hữu con n g ồ i nó mới bắt đầu đem thi thể hướng trong miệng nhét nhìn xem nó ăn như hổ đói tư thế linh trong lòng nhanh quay ngược trở lại không thể để cho nó ăn như vậy xuống dưới nếu không thì rết sẽ rất phiền p h ứ c suy nghĩ khẽ động m một a xuất hiện ở trong tay có s i măng đỉnh rất nhỏ chỉ có thể hơi điều chỉnh tư thái mấy lần hô hấp về sau điên cuồng ăn uống quái lưới dài vỏ chăn tiến vào đầu ngắm bên trong tam l i ề n xạ phát động phanh phanh phanh tiếng súng vang lên an uống bên trong quái lưới giải tựa hồ phát r i á c được một điểm không đúng đ ô n g nhiên ngầm đầu vốn nên trúng đầu viên đạn một phát thất bại một phát đánh vào cảm một phát trúng cái cổ quái lưới giải kêu đau đớn một tiếng đầu vung vẩy trong miệng huyết nhục theo trong vết thương bốn phía bay ra đem chúng quanh mặt đất hắt vây đến đỏ thâm trải rộng b u ồ n nôn đến cực điểm phanh phanh phanh lần thứ hai tam liên x ả đến tại ngực của nó bụng thân thể mở ba cái hang thuận tiện mang đi đoàn lớn huyết nhục đầu này quái lưới giải vừa sinh ra mới ăn vào người thứ năm so với buổi sáng cái k i a tối thiểu ăn năm mươi người đồng loại thực lực chênh lệch đến không phải một chút xíu vẹn vẹn chịu năm phát bảy sáu mươi hai đạn x u ố n g trường nó liền bản thân bị trọng thương ở trên mặt đất gian nan dãy rủa trong dãy rủa còn phun ra lưới giải cuốn về phía bên cạnh thi thể y đồ mượn ăn uống đến khôi phục thương thế lúc này đầu của nó cơ bản đứng im không động phanh phanh phanh lần thứ ba tam liên xả đến điểm rơi tất cả đều là đầu của nó ba phát đều t r ú n g phốc phốc â m thanh bên trong đầu của nó trực tiếp nổ tung gần nửa mảng lớn s á m đen nóc vãi đầy mặt đất thân thể đột nhiên cứng ngắc đứng im một lát vành rơi đập tại mặt đất sáu đầu tứ chi không có sức đạp đạp mấy lần liền biến thành nhẹ nhàng run r u dày linh khẩu súng vừa thu lại theo cổ xi măng bên trên trượt xuống bước nhanh chạy chậm hướng trạm xăng dầu một lát sau hắn ngừng lại đứng tại trạm xăng dầu bên cạnh trong bụi cỏ nhìn chăm chú lên phòng nghỉ cái kia bốn cái thủ vệ sau khi tiến vào không có động tĩnh không có nổ súng không có la lên nhưng phòng nghỉ ở cửa ra bên kia tầm bắn tốt đẹp linh đương nhiên không thể trực tiếp ngoi đầu lên do dự một chút ánh mắt rơi vào hai chiếc trang dầu xe hàng lớn bên trên hắn hai mắt sáng lên bọn chúng d ừ n g ở nhập khẩu phụ cận cùng phòng nghỉ cùng quái lưới dài thi thể hiện lên hình tam giác phân bố hoàn toàn có thể lợi dụng một chút linh điều chỉnh phương hướng tận lực bảo trì xe hàng lớn ngăn tại mình cùng phòng nghỉ trong lúc đó không người tới gần t h ằ n g đến c h ạ y t ớ i rửa vào sau xe hàng lớn cạnh cũ có cách chặt ngoài, phòng nghỉ như cũ không có người xuất hiện. Linh mừng thầm trong lòng, cách không thùng thầm khóa xuất xe bên t r o n g thùng chứa dầu liền h ư ớ một chơi trăm t linh g thùng t n g một t h dầu gỗ cũng chưa tới nghe nói cái kia hai trăm linh thùng không biết là bán mất bộ phận hay là không có nhặt xong nhưng linh không chê vừa đi vừa thu một đường đi tới phía t r ư ớ c xe hàng lớn đầu xe vị trí lúc này hắn cùng đầu kia quái lơi ư dài thi thể cách xa nhau không đến mười m trò chơi phục vụ khách hàng nhắc nhở vang lên nạp tiền thành công thu hoạch được điểm năng nguyên mười thu về hạt thần tính tài liệu thu hoạch được điểm năng nguyên năm linh ít như vậy điểm năng nguyên khó trách như vậy yếu gà bất quá hắn bây giờ tình nguyện đối phó loại này yếu gà cũng không muốn đụng phải đầu kia sáu mươi lăm điểm năng nguyên tinh anh quái lưới dài cái sau chịu súng máy hạng nặng cũng còn có thể nhảy nhót hắn lại không phải xe b ọ c thép trên đầu cũng không có đỉnh bốn mươi m m máy phóng lựu đạn chương hai mươi tám chim sẻ nút đằng sau chim sẻ nút đằng sau tại linh cao hứng lúc một cái bóng đen theo chạm xăng dầu đằng sau lên tới đỉnh lặng yên không một tiếng động bỏ tới phía sau hắn đôi mắt nhỏ bên trong tất cả đều là tàn nhẫn cùng hưng phấn nhìn phía dưới khắp nơi thi hải cùng với linh xanh đen lưới dài từ trong miệng chậm rãi rũi ra nâng lên đ ỗ n g nhiên hướng xuống đâm vào nháy mắt trước đó linh đột nhiên cảm giác trong lòng không h i ể u mát lạnh tối nay trước đó hắn khả năng tưởng rằng trời mưa xuống gió lạnh bây giờ buồn tẻ dài rằng giặc ba mươi bảy giờ hai mươi ba phút lính mới huấn luyện tạo thành phản xạ có điều kiện để hắn không có chút gì do dự trực tiếp bổ nhào về phía trước、Phúc. một đầu xanh đen lưới dài cơ hồ xoa g ó c chân đâm vào mặt đất xi m ă n g bên trên quay người hướng trước đầu xe nga xuống linh tận lực quay đầu ánh mắt dư quang liếc về cái này nhanh chóng hung ác công kích phía sau lưng lông tơ nổ lên chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo đầu kia lưới dài thuận thế vung một cái từ trên mặt đất nghiêng bên trên quất vào phía bên phải của hắn dưới xương sườn g i a n g dác tiếng xương nước bên trong linh chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức đánh tới mắt tối sầm lại suýt chút nữa ngất đi cả người nghiêng bay ra hai ba m lan ra hai vòng mới dừng lại ý thức trong thoáng chốc trong đầu hắn loe qua một cái ý niệm trong đầu Tâm thần trong nháy mắt tiến vào tận thế chơi, thừa nháy cho trên, vào chơi, cửa sổ còn đây chính là vừa rồi phát động đánh lén quái vật bên kia quái lơi dài hình thể so mới bị đánh chết lớn hơn một vòng lại kém xa buổi chiều đầu kia tinh anh đồng loại Giờ phút này, nó nhìn về phía linh ánh mắt lại có loại đùa c ợ t khinh thường ý vị tựa hồ muốn nói liền cái này tránh có làm được cái gì linh trong miệng phát ra trầm thấp ách ách tâm thành một bộ trọng thương trước khi chết có chút giận chưa đi đến khí bộ dáng thân thể không có sức dãy rụa quái l ư ỡ i dài c h ầ m rãi tới gần n ô ra miệng không phẩy năm mở lưỡi dài trái phải lắc lư nhưng không có bắn ra ngược lại là hai đầu nhét lên cốt màu chân trước giơ lên so với ăn uống xúc động áp đảo hết thể ngu xuân ơ quái lưới dài trí tuệ rõ ràng cao một cái cấp bậc giờ phút này nó lượm đồng loại có sẵn tùy tiện thu hoạch được khắp nơi thức ăn cho nên muốn từ linh tử vong trong quá trình tìm một điểm về vui chúc mừng trận này chiến quả to lớn đại thắng cho nên nó không để ý linh tư thái theo nằm nghiêng biến thành nằm thẳng không có sức dãy rụa hai tay lại là trái bên trên phải xuống trái trước phải về sau hết sức điển hình cầm thương thủ pháp sau một khắc m một a xuất hiện tại đây trong hai tay công bằng không sai chút nào đói khát khó nhịn tam liên xạ đồng thời phát động tay phải ngón tay bằng nhanh nhất tần suất trên c ò súng liên khấu ba lần phanh phanh phanh họng súng cùng quái l ư ỡ i dài đầu chỉ có ba m không đến khoảng cách nó chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào ánh mắt đã không tự chủ được bên trên lên rời lại đến l ê n rời sau đó rơi vào vĩnh cửu h tám linh nằm trên mặt đất nhìn xem nó cái kia vỡ vụn đỉnh đầu cùng nao hoa bay lên cao vài thước một đôi đôi mắt nhỏ hạt trâu nổ bay đi ra rất giống cái quái vật vóc pháo hoa trò chơi phục vụ khách hàng nạp tiền thành công thu hoạch được điểm năng nguyên 20. thu về hạt thần tính tài liệu thu hoạch được điểm năng nguyên 10. linh thở ra một hơi đứng dậy một lần nữa di chuyển trở về xe tải lớn về sau trong phòng nghỉ còn có bốn cái thủ vệ mặc dù không biết tại sao không có động tĩnh nhưng hắn không muốn lúc này chịu bàn lén bị quái vật chim sẻ nút đằng sau một lần coi như xong lại bị người lại tới một lần liền hết sức không hợp thói thường tựa ở xe tải lớn bên trên hắn đưa tay trái ra bên phải bên cạnh dưới sương sần tìm tòi một lát phút gây mất ba cái lời tuy như thế trên mặt nhưng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng vừa rồi gặp phải tập kích để hp trong nháy mắt ngã xuống tám mươi dựa theo lính mới sân huấn luyện được đến kinh nghiệm cái này thuộc về không phải trí mạng vết thương nhẹ thêm điểm chàng trai mệnh giá trị trong nháy mắt biến thành một trăm hai mươi mát trị số giờ phút này cách mỗi một giây sẽ còn mất hai điểm lại bị lập tức trở về đầy dấm mát năng lượng tại vết thương bộ vị xoay quanh lan lộn gãy mất ba cái xương sần đau đớn giảm nhiều thậm chí có thể cảm giác gãy xương đang không ngừng sinh trưởng khôi phục một phút đồng hồ sau lại không dị thường thế mà hoàn toàn khôi phục thêm điểm khôi phục thế mà còn có đến tiếp sau kéo dài hồi máu hiệu quả cái này cái này cái này quả thật khủng bố như vậy khủng bố như vậy miệng nha linh thật bị trấn kinh cái này tại trong hiện thực tuyệt đối thần cứu mạng kia bất quá vừa rồi mạng sống như treo trên sợi tóc hắn đem hai cái thuộc tính cơ sở điểm đều tăng thêm nói không chừng thêm một chút cũng được dùng sức lắc đầu hắn đem cái này vô dụng suy nghĩ hất ra nộ nhỡ thêm một điểm hiệu quả không có tốt như vậy bên cạnh còn có quái lưới dài nhìn chằm chằm nói không chừng chết liền là hắn có thừa lực nhưng chơi thủ đoạn rất dễ dàng bị phản xác đầu nở hoa quái lưới dài không phải liền là điển hình ví dụ a trải qua này về sau linh tăng cao cảnh giác cẩn thận lùi về sau vòng tới phòng nghỉ cửa sau phát hiện nó đã rộng mở bốn cái thủ vệ hai cái cửa bên ngoài hai cái cửa bên trong đã thành bốn bãi vụn v à t huyết nhục h ỉ có thể theo còn sót lại súng ống cùng quần áo mảnh vỡ xác định là bọn hắn linh cơ bản rõ ràng tình huống vừa rồi bốn cái thủ vệ tại con thứ nhất quái l ư ỡ i dài xuất hiện rết chóc lúc từ cửa sau đi ra chạy trốn kết quả đụng phải con thứ hai từ sau đường ẩn nấp mà đến quái l ư ỡ i dài khi đó phía trước quái l ư ỡ i dài ngay tại đại sắt đặc s á t kêu thảm tiếng súng kịch liệt ồn ào cho nên thủ vệ cùng linh cũng không phát hiện con thứ hai láo ngân tệ linh xác định trong phòng nghỉ không tiếp tục trốn tránh con thứ ba quái lưỡi dài về sau mới sờ s o ạ n đi vào mấy phút đồng hồ sau hắn mặt lộ vẻ tiếc nuối đi ra đem trạm xăng dầu trước chiếc xe vơ vét một lần hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể cũng thu vào trò chơi ba lô mới mở lên một chiếc xe hàng lớn về nhà ngoại trừ thủ vệ cùng cộng đồng các cư dân tùy thân x u ố n g ống đạn dược cái khác thu hoạch cũng không nhiều vốn đang đối với trạm xăng dầu dưới mặt đất vại dầu tồn dầu có ý tưởng kết quả vô ý nhìn thấy phòng nghỉ sang danh sách mới phát hiện chính mình nghĩ quá nhiều mấy ngày nay cố lên người tăng vọt cơ bản đều là bình xăng theo xe thùng dầu toàn bộ rót đầy vốn nên hôm nay đến bổ sung xăng xe bồn u dầu không có xuất hiện nhóm này thùng chứa dầu liền là chạm xăng dầu sau cùng hàng có sẵn linh trước đó liền cảm giác kỳ quái cộng đồng cư dân vì cái gì không để cho chạy thủ vệ chính mình theo cố lên máy bên trong lấy dầu làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian thu hoạch khá ít nhưng dù sao cũng so theo chuyên nghiệp thủ vệ tại thùng dầu bên cạnh xe bắn nhau an toàn Các cư dưới dân khẳng định biết một đất đã đoạt Đồng hết thể thùng vại dầu, đã hết dầu chỉ có thể đoạt thùng chứa h có n bên hắn ngực cảm đoán thẩm hắn còn vừa là trở về cái tin nhắn để các nàng mang lên vũ khí đi tầng hầm thay phiên trực đêm nghỉ ngơi trở về xong đang muốn thăm dò xoay tay lại máy điện thoại di động lần nữa chấn động lần này là điện thoại điện báo người là chết muốn tiền linh dừng xe kết nối điện thoại lão mạc đã xảy ra chuyện gì chương hai mươi chín lấy không tiền của phi nghĩa bên đầu điện thoại kia mạc n g u y ệ t trái ngược ngày thường lại n h ả y thẳng vào chủ đề trong thành ra tình trạng lớn bên trong quái vật đ ố n g nhiên đều x u n g ra khắp nơi ăn người Lin ừ m sau đó mạc nguyệt bị chẹn họng một cái sửng sốt một lát mới nói đến những quái vật kia biến đến rất mạnh vừa rồi có ba đầu tập kích chúng ta trong đó một đầu là người ban ngày nói qua loại kia đầu lưới rất dài quái vật nó chịu mấy chục phát súng máy bắn phá cũng chưa chết cuối cùng là do bất cầm giờ tờ g nổ nát linh mạc nguyệt bên kia nói tiếp đến gác đêm hưu cùng sam chết rồi bị quái lưới dài đầu lưới đánh nổ đầu do bất cảm thấy lại đợi ở trong cửa hàng rất nguy hiểm quyết định sáng sớm ngày mai mọi người tập thể đi tới căn cứ sinh tồn linh ừng cái kia đến sẽ liên lạc lại mạc n g u y ệ t ngươi cái này nhỏ không có lương tâm lão tử là muốn hỏi ngươi có muốn hay không cùng rời đi ta cho do bớt nói hắn đồng ý ngươi gia nhập chúng ta cầu lạc bộ linh động lòng trong n g á y mắt nhưng rất nhanh bác bỏ cái lựa chọn này tạm thời không cần ta nơi đó coi như an toàn mẹ nó ngươi là muốn chết ta mạc n g u y ệ t mở miệng đánh gãy những quái vật kia chính đuổi theo theo trong thành thị người chạy trốn đi ra người cái kia gian phòng khoảng cách d ọ c phật quá gần rất nguy hiểm linh mặc dù hết sức cảm kích vị này đồng tộc lòng tốt nhưng như cũ chỉ có thể từ chối t ố t lao mạc ta có ta ý nghĩ chờ các ngươi g i à n xếp lại ta bên này nhìn tình huống rồi quyết định mạc nguyệt lại mắng vài tiếng r á n h mới buồn bực đến ngươi muốn tìm cái chết ta mẹ nó lười nhác quả ngươi cứ như vậy chờ chút linh vừa nghe mạc n g u y ệ t muốn tắt điện thoại vội vàng mở miệng các người đánh chết quái vật thi thể xử lý như thế nào cùng một chỗ trở đi mạc nguyện tức giận món đồ kia trời mới biết có thể làm gì quan phương ngược lại là tại thu mua nhưng ai sẽ vì điểm này tiền lãng phí thời gian linh trọng điểm trọng điểm là thi thể xử lý như thế nào mạc nguyện xử lý cái rắm đánh chết liền ném ở nơi đó theo trong thành mấy cái huynh đệ nói bọn hắn nơi đó người cùng quái vật thi thể đều không có người quản linh ánh mắt lấp lóe c ả m ơn ta thiêu ân tình của ngươi Mạc Nguyệt cười nhạo, đừng làm nhạo, cười Nguyệt đừng bây ộ dạng này, đ là ta dạy cho n giờ ư ơ g i trò chơi đã có năm mươi sáu bốn điểm năng nguyên khoảng cách một trăm linh cũng không xa xôi tối nay quái vật đại loạn biểu thị tận thế ngay tại gia tốc giáng lâm lưu cho hắn thời gian chỉ biết càng ngày càng ít tránh né ở nhà vậy hắn lần sau gặp phải quái vật khả năng càng cẩn thận xào trá cũng có thể là đơn thể càng cường đại số lượng càng nhiều khi đó cho dù có thể thêm điểm hồi máu cũng bất quá là bị g i ế t nhiều một lần mà thôi bởi vậy hắn nhất định phải tại đây đại loạn bắt đầu người trong thành còn đã rất lâu đi vào thu lấy một nhóm quái vật thi thể cấp tốc tích lũy điểm năng nguyên cửa hàng xuống nơi đó đã có sắn ba đầu quái vật thi thể một trong số đó vẫn tương đối cường hãn quái lưới d à i phỏng đoán cẩn thận cũng có thể thu hoạch 20-30 điểm năng nguyên còn lại 20 điểm năng nguyên ba năm đầu hot g i l à đủ rồi trong lòng tính toán hắn đem m a n h cầm xe bán tải mở bay lên cùng lúc đó đối diện đã có linh tinh đèn xe sáng lên những n à y là sớm nhất bắt đầu chạy chi ca go cư dân cụ may linh quyết định rất nhanh động tác càng nhanh tại toàn bộ đường đều bị ngoại lưu chiếc xe chiếm cứ trước hắn đã đến do bất cửa hàng xuống vị trí chấm nhỏ còn chưa tới cửa hàng súng linh vận khí liền tới tại ven đường chỗ tối t ă m một đầu bị đánh thành tổ h ong vỏ vẽ họt gở thi thể là ở chỗ này không người phản ứng trò chơi phục vụ khách hàng nhắc nhở để linh không hề làm mất khoản này tiền của phi nghĩa nạp tiền thành công thu hoạch được điểm năng nguyên bốn thu về hạt thần tính tài liệu thu hoạch được điểm năng nguyên hai hết sức vui mừng hắn quả đoán bỏ đi thẳng đến cửa hàng súng dự định do bất bọn hắn sẽ không cần cái kia ba bộ thi thể nhưng sẽ không có đồ đần tại cửa hàng súng nhân viên dưới họng súng đoạt bọn chúng quái vật thi thể là ở chỗ này sẽ không đi cũng sẽ không ném linh mở ra manh cầm xe bán tải theo chấn nhỏ đường cái vừa đi vừa về đảo qua đi trò chơi đối với hạt thần tính chỉ có mười m hấp thu phạm vi khẳng định rất có bỏ sót như thế linh hay là lấy không đến ba bộ hot g ờ thi thể hai cỗ sáu điểm một bộ chín điểm để trò chơi điểm năng nguyên đạt tới tám mươi ba bốn một bên vui vẻ hắn cũng nhớ ký trạm xăng dầu trọng thương dạy bảo tăng cao cảnh giác nhặt nhạnh chỗ tốt dễ dàng gặp phải quái vật tỷ lệ tăng nhiều quái vật thực lực lại tăng trưởng nhanh không cẩn thận mệnh liền không có đúng lúc này một trận kịch liệt tiếng súng tại mấy trăm mét bên ngoài vang lên linh phân biệt xuống hơi b i ế n sắt mặt bên kia tựa như là do bất cửa hàng xuống vị trí không chần chờ hắn đầu xe chuyển một cái ra tốc hướng bên kia mà đi bất kể có phải hay không Đi qua nhìn một lát sau hắn xác định tiếng súng chính xác đến từ do bất cửa hàng súng chuẩn xác hơn nói đến từ ở cửa hàng súng nội bộ nương theo lấy thỉnh thoảng ầm ầm nổ mạnh cùng với không ít người tiếng kêu to linh cảm thấy không ổn phải biết do bất cửa hàng súng bên trong cổ đông nhân viên phục vụ có tiểu nhị mười người cho dù chết mất hai cái còn có mấy cái trong thành có nhà c h ỉ ít còn có mười người trở lên những người này trên cơ bản cũng có chính thức phục dịch trải qua hơn phân nửa tại hải ngoại chiến khu thực chiến qua trình độ nhất lưu giờ phút này những người này tiếng giống to bên trong đều mang lo lắng cùng hoảng sợ nghe được một ít hô to nội dung bên trong bọn hắn thế mà áp chế không nổi đối phương bị địch nhân đánh vào cửa hàng súng nội bộ chỉ có thể rút lui trong đầu nhanh chóng chuyển động hắn đã đem lái xe đến đằng sau bãi đỗ xe nhập khẩu nơi đập vào mắt là vỡ vụn trắng gác một vũng lớn màu xanh đen thịt nát ở bên cạnh mặt đất linh liếc nhìn trong đó có hai cây bén nhọn cốt màu chân trước là quái lưới dài tiêu chuẩn thấp nhất một trong cho nên mới tới quái vật đem do bớt đánh chết quái lưới dài thi thể ăn lại hướng về phía trước đi liền là gạch đất thạch kết cấu cửa sau nó tựa hồ tao nổ g cỡ lớn vật thể mãnh liệt va chạm đã biến thành một cái động lớn tâm niệm động chỗ quái lưới dài cặn bã bị thu về thu hoạch được điểm năng nguyên năm trò chơi tổng điểm năng nguyên tám mươi tám linh nhũ mày nhiều nhất còn lại hai mươi cặn bã thế mà còn như thế đáng tiền xe ban tải tiếp tục đi tới quấn hướng cửa hàng xuống phía trước quái vật từ cửa sau xâm nhập tiếng súng nhưng ngay tại hướng phía trước di động muốn giúp đỡ liền phải tiến đến cửa trước mai phục bất quá linh không có lượng quá lớn nắm do bất có súng máy hạng nặng giờ g hắn nhưng không có gặp phải không phá phòng quái vật linh cũng bất lực chờ hắn đuổi tới cửa hàng xuống cửa trước lúc nơi này đã sớm một mảnh hỗn độn do bất bọn hắn đã lui đến cửa hàng súng đối diện một tòa ba tầng ký túc xá bên trong đó là so cửa hàng súng còn kiên cố hơn xi、si、măng kiến trúc nội bộ không gian ngăn cách tương đối nhiều có thể hiệu quả chỉ hoãn quái vật truy sát Trường hoạt, căn nôn cứ kích hoạt, hào nôn trí khí. trí hào linh trong lúc nhất thời không để ý tới đi lo lắng do bất bọn hắn ánh mắt tại cửa hàng súng chung quanh liếc nhìn đ ỗ n g nhiên sáng lên hai cố họt gở thi thể ngay tại cửa trước bên ngoài trên đất chống bầy biện nhìn khối kia đầu liền biết điểm năng nguyên sẽ không thiếu ngăn chặn vui sướng trong lòng hắn nhanh chóng xuống xe dựa vào ven đường sở qua trò chơi phục vụ khách hàng nạp tiền thành công thu hoạch điểm năng nguyên bốn thu về hạt thần tính tài liệu thu hoạch điểm năng nguyên hai nạp tiền thành công thu hoạch điểm năng nguyên sáu thu về hạt thần tính tài liệu thu hoạch điểm năng nguyên ba t r chơi tổng điểm năng nguyên một trăm linh ba bốn linh ngồi sổm tại góc tường tâm thần tiến vào trò chơi mổ đủ lệ giao diện nhắm ngay c h ấ p động bên trong tạm thời căn cứ tiền phương lựa chọn kích hoạt tạm thời căn cứ tiền phương triệt để sáng lên nhưng cũng không có giống lính mới trại huấn luyện như thế trực tiếp tiến bảo còn là hắn tâm niệm điểm tạm thời căn cứ tiền phương bên trên nghĩ đến tiến bảo lúc này mới thấy hoa mắt xuất hiện vài nỉ chuẩn tướng trước mặt cái này mẹ nó thật sự là kinh hỷ hắn còn tưởng rằng rời đi lính mới trại huấn luyện rốt cuộc không nhìn thấy lạnh lùng ái nỉ chuẩn tướng nữa nha mặc dù nửa người nửa máy móc ái nỉ chuẩn tướng rất cao lạnh nhưng xem như lính mới huấn luyện lúc duy nhất có thể quái dày nở cờ cờ mọi người vẫn có chút tình cảm ân đây cũng không phải là bởi vì cái gì máy móc mẹ loại này kỳ quái thiết lập không chờ hắn mở miệng v à i nỉ chuẩn tướng trong mắt hồng mang c h ấ p động dẹp chúc mừng trở thành chính t h ứ c binh văn minh kéo dài hỏa chủng liền trong tay ngươi vì nhân loại tương lai phấn đấu chính là ngươi cả đời số mệnh ở đây ta đối với ngươi gửi lấy cao quý nhất kính ý nói nàng đứng nghiêm giơ tay k í n h cái quân lễ trên mặt một mảnh nghiêm túc và trang trọng vâng trưởng quan linh vô ý thức đáp lễ trong lòng nhưng âm thầm lẩm bẩm đường đường chuẩn tướng nói cho một cái chính thức binh nhân loại tương lai liền xem ta sáo lộ này như thế nào không hiểu quen thuộc vài nỉ chuẩn tướng nói xong câu này về sau lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng theo trong ngăn kéo lấy ra một cái s á m đen dài mảnh hình dáng đồ vật đặt lên bản đây là người thiết bị kết nối dùng cho ghi chép n g ư ờ i giết địch công lao cùng điểm năng nguyên dựa vào này có thể ở trong căn cứ đổi lấy vật tư cùng phục vụ đi chiến đấu đi chính t h ứ c binh thần tướng cùng ngươi ta cùng tồn tại nói xong mặt bên hợp kim vách tường mở ra một cái cửa lớn linh cầm qua người thiết bị kết nối vào tay hết sức vững chắc cảm giác giống khối phiến lá tấm gạch giống như mới cất bước muốn đi gấp nhưng trong lòng khẽ động dừng lại quay người giơ tay lần nữa cho vài ăn n chuẩn tướng tiến vào một cái quân lễ trong miệng hắn niệm lên đời trước tiểu thuyết mạng bên trong nhìn thấy tự kỷ lời kịch trưởng quan xin yên tâm sẽ có một ngày ta nhất định đạp phá ngàn vạn dị tộc xào h u y ệ t giết sạch hết t h ể đối địch k h n g phục dưới tinh không chỉ có nhân tộc ta chiến kỳ tung bay ra xong lần này hắn quay người bước nhanh đi vào mở ra trong cửa lớn theo hắn rời đi cửa lớn đóng lại nhỏ hẹp trong phòng chỉ để lại vái nỉ chuẩn tướng nàng xoay người nhìn chăm chú đóng lại cửa lớn một mực bình tĩnh cứng nhắc trên mặt thế mà hiện ra nhàn nhạt vẻ chờ mong đây chính là hắn nói kẻ vô mệnh à. quả nhiên trí hướng rộng lớn không như người thường giết sạch dị tộc chiến kỳ tung bay khi đó liền nên ta bảo n g ư ờ i trưởng con đi thật thật chờ mong một ngày kia à. nàng thở dài một tiếng căn phòng mặt khác trên tường mở ra một cánh cửa lộ ra một cái gian phòng rộng rãi băng l ê n h tái nhợt dưới ánh đèn t ừ n g d ã y mang theo quan sát cửa sổ màu xám bạc kho ngủ đông chỉnh tề trưng bày vài nỉ chuẩn tướng liếc nhìn kho ngủ đông đồng bạn hy vọng chúng ta còn có lần nữa gặp lại kể vai chiến đấu một ngày kia tới gần cổng một cái kho ngủ đông cửa kho mở nàng nằm đi vào cửa kho khép lại ánh đèn dọc tát gian phòng này lần nữa khôi phục trước đó hắc á m cùng yên tĩnh chỉ có một đám vốn nên đang say r ứ c nồng tiêu tan mọi người đang đợi tân sinh đến bên này linh đi ra cửa trước mắt là một đầu vài trăm mét dài hơn 10 em mở rộng màu sáng bạc hợp kim thông đạo hai bên đều có một loạt cửa hàng không có s á t trời chỉ có mười m một chiếc trắng bệnh ánh đèn loay lên t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh liền cái bóng ma đều không có đi về phía trước ra hai mươi m hai bên trái phải cửa hàng nhập khẩu tương đối mà bố trí đi vào bên trái trong cửa hàng bên trong như cũ không có người thật dài trên bình đài một cái tràn đầy bụi đất màn hình sáng lên phát ra máy móc thanh âm điện tử hoan n g ê n quang lâm vũ khí bộ linh quay người đi đến đối diện cửa hàng hoan n g ê n quang lâm bộ hậu cần cùng sửa chữa linh rất nhanh hắn ngay tại thông đạo mấy cái trong cửa hàng ra vào một vòng tất cả đều cho b ụ i trải rộng lại chỉ có cái màn ảnh nói câu hoan nền quan g lâm khó trách căn cứ này cố ý đánh dấu ra nghiêm trọng tổn hại thật đúng là mẹ nó phá a càng làm cho hắn buồn bực là nơi này cũng chỉ có cửa hàng liền cái nở tở cờ đều không có tự nhiên lại càng không có nguyên bản trong trò chơi nghề nghiệp công hội cùng với bên trong có thể học tập kỹ năng đạo sư nghĩ lại tam liên xạ kỹ năng này là đưa tặng cái kia cái khác kỹ năng có lẽ cũng sẽ như thế trong lòng thất vọng hắn hay là trở lại vũ khí bộ một bên nghe cái kia khó nghe hoan g n ê n ngôn ngữ một bên xóa đi trên màn hình cho bụi không nhiều bôi mấy lần nội dung phía trên đều thấy không rõ lắm thứ này cùng lính mới sân huấn luyện bên trong phụ trợ trí não là đồng loại hình đồ chơi giọng nói cảm ứng đều có thể thao tác rất nhanh hắn ngay tại phía trên tìm tới chính mình vật cần thiết tiêu chuẩn viên đạn tiêu chuẩn đầu đạn hợp kim lực sát thương khá thấp hỏa dược kích phát không không một điểm năng nguyên mỗi phát năng lượng cao viên đạn đặt chế đạn năng lượng đầu lực sát thương vừa phải lượng nhỏ thần tính nguồn năng lượng kích phát không một điểm năng nguyên mỗi phát thần tính viên đạn đặt trước chế tạo phí tổn m ộ ư ơ i điểm năng nguyên mỗi phát động cần tự mình cung cấp tương ứng nguyên vật liệu nhìn thấy phía dưới cùng đầu kia linh trực tiếp khá lắm mua không nổi mua không nổi hãn quả đoán đem ánh mắt rời về trước hai loại dễ ờ mò tính năng tham số đơn giản tới nói nơi này tiêu chuẩn viên đạn so trong hiện thực phổ thông đạn xuyên giáp uy lực hơi có vượt qua mới có thể cam đoan đối với quái vật bình thường có cơ bản sát thương hiệu quả trong sân huấn luyện hắn dùng tới vạn phát đạn nghiệm chứng qua điều này xem xét nói rõ là sân huấn luyện cùng vũ khí bộ tiêu thụ vật phẩm tính năng nhất trí mà thôi mở ra trò chơi ba lô bên trong trống rỗng lông đều không có chỉ ở phía trên thêm ra một đầu khung không một phân thành hai bên trái ở giữa có một cái màu x á mi bên phải ở giữa có một cái sáng lên hai Cơ lắc một cái cái kia màu x á m y, một cái chứa các loại vật tư lại vật tư cũng bao phủ màu xám trò chơi ba lô bị chuyển đổi đi ra đây mới là trong thế giới hiện thực trò chơi ba lô y là số một ba lô là hiện thực sử dụng trò chơi ba lô hai thì là số hai ba lô là trong trò chơi sử dụng ba lô một hai số ba lô cùng bên trong vật tư cũng không liên hệ mang ý nghĩa hai thế giới vật tư không thể trực tiếp lưu thông thực sự cần làm sao bây giờ vậy thì nhất định phải vận hành một cái chuyển đổi chương trình tỷ như trò chơi viên đạn súng ống các loại vật phẩm n g h ị cầm tới hiện thực đầu tiên muốn ở trong hiện thực đem đủ lượng hòa dược vỏ đạn lửa có s á n đầu đạn mấy cái vốn là tài liệu bỏ vào số một ba lô sau đó lựa chọn chuyển đổi tiêu hao nhất định điểm năng nguyên nguyên vật liệu chuyển đổi thành viên đạn xuất hiện tại số một bên trong túi leo lưng chứng ba mươi một chết rồi thủ lĩnh chết loại phương pháp này nguyên vật liệu hoàn mỹ độ không sai biệt lắm một trăm linh có thể hao tổn thấp nhất bất quá sản xuất viên đạn có thể cam đoan cùng trong trò chơi tính năng tham số nhất trí so sánh lười biếng phương án là cung cấp đồng loại vật tư tỉ như dùng mạc dồn vòi nước acid sủn phịu i diệt acid ni chịt đ ô n g chờ một chút nhưng điểm năng nguyên tiêu hao sẽ lật mấy lần đến n ỗ i cái gì đều không cung cấp chống g ô n g tạo vật tận thế trò chơi đ ô n g tạo vật tận thế trò chơi đem tự mình hấp thụ chung quanh liên quan nguyên tố điểm năng nguyên tiêu hao là giải pháp tối ưu gấp mười lần làm như vậy không thể nghi ngờ quá xa xỉ như không tất yếu không có khả năng như thế chả đạp điểm năng nguyên h á n tâm niệm vừa động trở lại thế giới hiện thực trên đồng hồ dây còn tại mới vừa đi vào cái kia một ô linh yên tâm lại lựa chọn số một trong ba lô có s á t m ư ơ bảy sáu mươi hai ml viên đạn chuyển đổi trong trò chơi không không một điểm năng nguyên mỗi phát tiêu chuẩn viên đạn tài liệu hoàn mỹ độ một trăm phần trăm chuyển đổi cũng muốn không không một điểm năng nguyên cái kia nguyên vật liệu không chỉ a i trắng ra rồi hả a phu cừu nào đặc biệt nếu như tài liệu hoàn mỹ độ năm mươi phần trăm liền muốn không không sáu điểm năng nguyên mỗi phát một nghìn một trăm năm mươi mười không cung cấp bất luận cái gì nguyên vật liệu tài liệu hoàn mỹ độ 0%, tiêu chuẩn viên đã ạ không mười một điểm năng nguyên mỗi phát một nghìn một trăm m ư ơ i nói cách khác chỉ cần điểm năng nguyên đủ nhiều trên lý luận linh nghị chế tạo cái gì đều không khó đối mặt còn sót lại đáng thương ba bốn cái điểm năng nguyên hắn đ ỗ n g nhiên có chút hoài nghi nhân sinh cái này mẹ nó là ta chơi game hay là trò chơi chơi ta ạ phiên muộn thì phiên muộn việc này nhưng nằm trong dự liệu trước đó hắn liền không thể theo trong trò chơi lấy ra bất luận cái gì thực thể vật phẩm tiến vào tận thế trò chơi cũng là tinh thần xuyên bảo bất kể là từ không sinh có hay là thời không truyền t ố n g trực tiếp cho thực thể vật phẩm không thể nghi ngờ là nhất lãng phí nhất không có lời phương án lấy tận thế trò chơi cái k i a không một điểm năng nguyên đều chết móc không thả nước tiểu tính làm sao có thể vượt thời không đưa bánh mì đưa viên đạn để tôn quy đặc quyền người sử dụng một ngay tại chỗ lấy tài liệu hiện trường hợp thành không phải càng tiết kiệm nói không chừng còn có thể làm trung gian thương nhân kiếm lời trên lệch giá ngón tay vàng loại vật này chỉ biết sánh bằng q u ố c công ty hàng không càng khó giải thích dùng dùng không cần tay chính ngươi phấn đấu đi a người nào đó cuối cùng chuyển đổi ra năm phát năng lượng cao viên đạn bốn mươi nổi c á o chuẩn viên đạn trở thành một cái hàng thật giá thật kẻ nghèo hèn trong trò chơi súng xin lỗi thiếu tài liệu không ít nghèo so móc không nổi kết xù tràn giá hai loại viên đạn tách ra cất vào hai cái hộp đạn hắn lái xe q u ố n hướng chiến trường phía trước trong lòng thầm đủ chỉ mong lão mạc còn chưa có chết vểnh lên vểnh lên chết rồi vậy liền nhặt xác cho hắn cũng coi như trả ân tình thi thể đều bị quái vật nuốt rồi hả vậy cũng chỉ có thể cho lão mạc lập cái mộ quần áo lại tặng kèm câu tiếp theo bản thân đi được hết sức triệt đ ể liền lông đều không có lưu lại chữ ghi trên mộ nghĩ đến tại trên hoàng tiên lộ lão mạc nhất định sẽ hết sức vui mừng mặt khác chỉ mong đầu kia quái vật nhất định phải đáng tiền hắn mạo hiểm đi ra cũng không phải vì thu chi cân bằng một đêm phất nhanh nhanh chóng làm giàu mới là mục tiêu mấy phút đồng hồ sau linh trốn ở một tòa nhà trệt lầu nhỏ trước cửa sổ quan sát đến mấy chục mét bên ngoài chiến trường cửa hàng xuống người tình huống trước mắt không tốt lắm ngắn ngủi vài phút bọn hắn liền bị bức phải thối lui ra khỏi cái kia tòa nhà si m ă n g ký túc xá không thể không tiến vào nhà trệt khu dân cư khai hỏa người càng là chỉ còn bảy tám cái tổn thất t r ư ờ n g phân nửa chịu đ ư ợ c bất quá cái này đã vượt qua linh đ o à n trước đuổi g i ế t bọn hắn quái lưới dài cùng buổi chiều linh g i ế t đầu kia tinh anh quái hình thể nhỏ một vòng thực lực t r ê n lệch một chút nhưng tương tự có cốt g i á p cực kỳ khó chơi do bất bọn hắn có thể chống đỡ được mười phút không đoàn d i ệ n không hổ là một đám thực chiến xuất thân kẻ ra đời bọn hắn phân công sáng tỏ khai hỏa góc độ cùng thời cơ có rõ ràng cấp độ cảm giác mỗi người mở mấy phát liền rút lui những người còn lại tiếp nhận từng tốp từng tốp công kích triệt thoái phía sau hành động như là sóng biển liên tục lại trôi chảy trong đó thân cao hai m người da đen cự hán thomas gánh vác ba lô thức h ồ n g đạn trong tay m hai trăm mười bốn cũng chính là trong truyền thuyết cầm trong tay sáu nòng gật lỉnh thỉnh thoảng phát ra một trận quái dị xì xì xì âm thanh sáu cái nòng súng trước lập tức buộc phát ra hung mánh họng súng diễm trong đêm tối vô cùng bắt mắt rơi vãi đi ra ngoài từng mảnh mưa đạn liền sẽ bước lui quái lới ư dài cho triệt thoái phía sau đội ngũ cung cấp cơ hội thở dốc trước kia thomas tại sân tập bắn như thế chơi cầm trong tay gạt lỉnh người đứng xem tất cả đều là a mạ dỉnh cun hộ i lịch sật một hồi khen bây giờ linh nhưng ở trong lòng lắc đầu cầm trong tay gạt lỉnh cũng không phải đồ chơi dù l à cái này đường kính chỉ có năm năm mươi sáu m m cũng giống vậy một nghìn phát lượng đạn nhỏ bốn mươi kg thomas loại này nhân hình trâu điên có thể cầm nó cùng tinh anh quái lơi ư dài đánh năm phút đồng hồ vận động chiến tuyệt trình phát siêu huy. đối độ ba lô h ồ n g đạn còn thừa lại viên đạn cùng thomas thể lực cũng không thể trèo c h ố n g qua cái thứ hai năm phút đồng hồ linh đến rồi nhưng cơ hội chỉ có một lần bất kể hắn tam liên s ạ n g hay là do bất bọn hắn sống sót cơ hội đều là như thế rất nhanh cơ hội đến đến do bất chiến thuật của bọn hắn giày công tu dưỡng rất không tệ một mực đem thomas cái này hỏa lực cản đường tay bảo hộ ở cạnh về sau vị trí quái l ư ớ i g i ả i sớm bị châu điên thomas gặt linh làm phiền mấy phát năm 56 đạn súng trường nó không sợ có thể cái đồ chơi này quét qua tới liền là mấy chục phát còn có thể bị đánh ra cứng ắ c nó chỉ có thể vừa đi vừa về vòng quanh ý đồ theo phía sau tập kích chơi chết thomas đều bị do bất bọn hắn phát giác chuyển biến trận hình một hồi mánh liệt bắn đem nó bước về đi lần này lại khác do bất bọn hắn giảm quân số quá nhiều đội hình phòng ngự lô thủng đã không cách nào bổ sung cho nên làm c á i lưới g i ả i lại một lần tập kích thomas lúc chỉ có hai người kịp phản ứng quay lại họng súng xạ kích hai thanh súng trường hỏa lực phong tỏa cùng là nhân loại đối thủ vẫn được đối với tinh anh quái lưới dài uy hiếp thật không lớn quái lưới dài nhìn xem thomas cái kia kinh sợ biểu lộ còn có không kịp chuyển hướng nòng súng trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn tê tê âm thanh trong đó là tràn đầy đại nguyện được đền bù cảm giác một mực bảo trì tại xạ kích giới hạn trạng thái linh con người thu nhỏ lại tay phải như vô về chơi đùa phím đàn nghệ sĩ dương cẩm nhu hỏa lại linh xảo quét liên tục cỏ súng phanh phanh phanh thời khắc này quái l ư ỡ i dài bay lên không đánh tới tê tê âm thanh quanh quần bầu trời đêm l ư ỡ i dài vận sức chờ phát động do bất mấy người kinh ngạc vừa lo lắng thomas phẫn nộ lại bất lực cố gắng quay lại họng súng b à n h bia chít chít năng lượng cao viên đạn cùng xương đầu phát ra hơi có vẻ chờ muộn m va chạm tiếng vỡ vụn quái l ư ỡ i dài hàm trên xương đi lên đột nhiên nổ tung biến thành một mảnh bã vụn thomas